Tiêu Lạc ảnh trong lòng ở rít lão, chính là trên mặt như cũ muốn nghiêm trang mà cùng này thành chủ nói sinh ý này đối với nàng tới nói, cũng là một loại cực đại khảo nghiệm. Mặc kệ là cái gì nữ tử, ở sắc đẹp trước mặt sức chống cự đều sẽ không quá cường. Hung chi vị này thành chủ nhan giá trị đã không thể đủ giống nhau đi tới hình dung, kia trung dung nhan nếu là đổi thành nữ tử nói, Khuynh Quốc Khuynh Thành cũng bất quá như thế. Thật sâu hít một hơi, Tiêu Lạc ảnh tâm bắt đầu chậm rãi yên ổn xuống dưới. Chấm đã. Liên ở nàng muốn mở miệng nháy mắt, Ly Sương hơi hơi mà nâng một chút chính mình đôi tay, đánh gãy nàng nói chuyện. Kêu mỉm cười khuôn mặt, làm tiêu lạc ảnh trong lòng có loại tích tụ khí, như thế nào cũng phát tiết không ra. Chỉ có thể có chút vô ngữ mà nhìn này cho rằng cao cao tại thượng thành chủ, mở rộng ra kim khẩu. Ta kêu Ly Sương, là này liệt diễm hỏa thành thành chủ cũng không giả, cô nương mời ngồi hạ, có cái gì sự tình chậm rãi nói liền có thể. Ly Sương, cũng là này liệt diễm hỏa thành thành chủ. Bưng một chương yêu nghiệt khuôn mặt. Kia bộ dáng thoạt nhìn nhiều lắm chính là 20 tuổi xuất đầu tuổi tác, thoạt nhìn phi thường tuổi trẻ. Người như vậy hoặc chính là ngàn năm lão yêu quái, hoặc chính là tuổi còn trẻ liền thành tiểu phi phàm. Xem hắn động tác cùng nói chuyện ngữ khí, như thế nào xem cũng không giống như là người trước. Như thế lời nói, kia ly xương hẳn là cùng bạch dạ trần giống nhau, ông cụ non người. Chỉ là gia hỏa này thường thường đều không lộ mặt, biết người của hắn cũng hơi trăng cực nhỏ. Càng đừng nói có người gặp qua hắn khuôn mặt, Người như vậy rốt cuộc là như thế nào lên làm liệt diễm hỏa thành thành chủ. Dù cho chính mình trong lòng có đầy ngập nghi hoặc, Tiêu Lạc Ảnh cũng đem nó tạm thời đặt ở một bên. Theo ghế ngồi xuống, cùng này thành chủ nói chuyện chính mình ý đồ đến. Thành chủ các hạ, tên của ta là Kiều Lạc Ảnh. Là một vị từ nơi khác mà đến thương nhân, muốn tìm thành chủ chẳng qua là có một ít sinh ý muốn nói. Đơn giản mà giới thiệu một phen chính mình ý đồ đến, thấy đối phương cũng không có nói khác lời nói, thoạt nhìn ở an tĩnh lắng nghe. Nàng cũng yên tâm mà tiếp tục mở miệng nói tiếp. Ta muốn ở hỏa thành thành trấn chung khai một nhà cửa hàng, nhưng là này yêu cầu thành chủ phê duyệt. Cho nên, không biết thành chủ có vô hưng thú nghe ý nghĩ của ta. Này muốn khai cửa hàng cần thiết thông qua thành chủ không giả, nhưng là thành chủ cũng có quyền lợi không cho người thông qua. Lý xương loại này cả lơ phất phơ yêu nghiệt khuôn mặt, làm tiêu lạc ảnh đối hắn thân là thành chủ xử sự năng lực có chút hoài nghi. Nhưng là ở cái này dưới tình huống, nàng đã quyết định buông tay một bác. Nàng tin tưởng. Người như vậy ở tiên giới chung, nhất định không phải bình thường tiên nhân. Ngươi nói, ta chăm chú lắng nghe. Quả nhiên, ly Sương trong mắt ý cười càng sâu, Cổ Vũ nàng tiếp tục nói tiếp. Xem đêm khuya phúc lợi điện ảnh, Thỉnh chú ý hệ chặt công chúng hảo, ok điện ảnh tiên đường. Chương 120 đánh giao tiếp. Tiêu Lạc ảnh đem chính mình kinh doanh phương án đều hòa Ly Sương nói cái đại khái, nàng lúc này đây cũng không tính toán giống ở chân phẩm các chung như vậy, bán ra linh thực tiên khí linh tinh, này cũng không phải nhất lao vinh giật biện pháp. Nàng muốn làm sự tình là bồi dưỡng một đám người mới, tìm kiếm ở tiên giới chúng cô nhi tiểu tiên nhân, bồi dưỡng một đám thuộc về chính mình thế lực. Nay thoạt nhìn không khó làm được, nhưng là đối với kiểu lạc ảnh tới nói, đó là một cái tân khiêu chiến. Người xác định, Ly Dương nhướng mày, nghe nàng nói xong lúc sau, mới chậm rãi mở miệng nói ra ý nghĩ của chính mình. Tiên giới chung có thiên tư lưu lạc nhi, kia đều sẽ bị các môn các phái xuống núi các trưởng lão nhìn chúng, mang về sơn môn chúng tự hành rèn luyện cùng học tập. Trừ cái này ra, không cần đi vào sơn môn học tập, tiêu cơ hồ đều là trong gia tộc có cực kỳ cường đại thế lực, không cần dựa vào sơn môn tài nguyên cùng lực lượng, nhưng là cái này kiểu lạc ảnh sở nói ra đồ vật có chút đi ngược lại. trước mắt này nữ tử ý tưởng nghe tới thật là mới mẻ độc đáo, nhưng là ở hắn xem ra lại thập phần không thể thực hiện được. không nói đến ở tiên giới chung căn bản không có như vậy tiên lệ, chỉ là bằng vào cá nhân lực lượng căn bản không có khả năng hoàn thành loại chuyện này. xác định ta chỉ là yêu cầu thành chủ phê cấp địa bàn tát thành. Kinh Thương Lục tuy rằng không có tuyên bố về mời chào nhân tài nhiệm vụ, nhưng là người này mới bồi dưỡng mặc kệ ở cái gì thời điểm đều là thỏa đáng. Tiêu lạc ảnh đánh này một phen tâm tư, cũng là vì về sau làm chuẩn bị. Hiện tại trên tay nàng tiếp nhiệm vụ, chỉ là thăm dò này liệt diễm hòa thành. Thăm dò lần thứ hai, có thể nhắc tới phạm vi kia nhưng không đi, cái gì sự tình đều có khả năng phát sinh. Như thế có thể. Ly Sương ngón tay khẽ nhúc nhích, đột nhiên hắn trong lòng ngực nhiều một con tựa miêu nhi tiểu tiên thú. Kia tiểu tiên thú ngoan ngoãn mà ở ly xương trong lòng ngực, cũng không nhúc nhích mà tùy ý hắn xoa bóp. Chỉ là hắn nói lời này, nhưng thật ra làm tiểu Lạc Ảnh trong lòng đột nhiên có chút ngạc đáp. Nay ly dương thành chủ trong miệng nói, nhưng làm nàng có chút bất an. Nếu như vậy, kia Lạc Ảnh tại đây liền cảm tạ thành chủ. Thừa dịp còn không có xuất hiện khác biến cố, tiểu Lạc Ảnh tính toán chạy nhanh từ hắn trong miệng được đến hứa hẹn. Chỉ là, ta có cái nho nhỏ yêu cầu, ta tưởng tiểu cô nương hẳn là sẽ không cự tuyệt. Cái gì yêu cầu? Ly Sương trên mặt tươi cười, làm kiểu lạc ảnh cảm giác được chính mình phản phất bị người tính kế giống nhau. Chính là nếu dựa theo đối phương xã hội giai cấp tới nói, đối phương là thành chủ, mà chính mình chỉ là một cái tiểu thị dân. Tục ngữ nói quân chính thương hắc, dân còn lại là loại này phẩm loại trung thấp kém nhất. Trước mắt này một cái chính là một thành thành chủ, chính mình vẫn là không cần cứng đối cứng cho thỏa đáng. Người nói, kế tiếp một tháng, cô nương mặc kệ làm cái gì sự tình, bổn thành chủ đều yêu cầu cùng đi quan sát. Lý Sương nói xong, nhìn đối phương nháy mắt trở nên trắng bệch sắc mặt. Trong lòng Mạc Danh có loại muốn trêu đùa ý vị, mới vừa rồi hắn nói chỉ là vui đùa lời nói, muốn nhìn một chút nàng sẽ có gì phản ứng, hiện giờ nhìn đến đối phương sắc mặt, nhưng thật ra cảm thấy chính mình nói cũng đều không phải là vô đạo lý. Lý Sương tuy rằng là liệt diễm hỏa thành thành chủ, nhưng là hắn cùng địa phương khác thành chủ bất đồng, người này thiên tính liền thích chơi đùa. Ở thành chủ phủ trung đẳng người khác tới bẩm báo vấn đề, kia đều không phải là là hắn nhất quán tác phong vừa lúc gần nhất hỏa trong thành cũng không có cái gì hảo ngoạn sự tình, trước mắt này nữ tử đề nghị nhưng thật ra rất thú vị. Nay không cần đi, thành chủ ngài trăm công ngàn việc, không nên đem sự tình lãng phí tại đây loại đồ vật mặt trên. Điều này cũng đúng, thành, chuyện của ngươi ta đều, cửa hàng công văn ta sẽ làm người đưa đến ngươi chỗ đó. Người biếng mà đánh áp một cái, ly xương trong mắt làm như có một tia ủ rũ, mở miệng đuổi người. hắn đối này tiểu nữ tiên ý tưởng rất là to mò. Trong lòng cũng lại là muốn đi theo nàng tìm tòi đến to cùng, nhưng là hắn muốn biết có khác biện pháp. Trong mắt nháy mắt nhiễm nổi lên một tia hứng thú, nhìn Tiêu Lạc ảnh biến mất ở sân lúc sau, tay nhẹ nhàng mà thuận thuận trong lòng ngực miêu nhi mao. "Tiểu Miêu Nhi, chúng ta trong khoảng thời gian này xác thật không có tìm sự tình làm. Xem ra tiếp theo lại có chuyện thú vị nhưng làm." Hắn nhưng thật ra luyến thượng tiên giới, cũng không tính toán lại trở lại nơi đó. "Trở lại đi tiểu Lạc ảnh." Nhìn nhìn chính mình hệ thống giao diện chung nhiệm vụ, Tìm kiếm liệt diễm hỏa thành thế nhưng xuất hiện nhiệm vụ chỉ thị, phía dưới nhiều một hàng màu đen chữ nhỏ. Tham dò liệt diễm hỏa thành nhiệm vụ, hoàn thành trình độ, 10%. Chính mình chẳng qua là đi một chuyến thành chủ phủ, này tham dò nhiệm vụ liền hoàn thành một phần 10 Dựa theo như vậy xu thế, chẳng phải là muốn đem hỏa trong thành quan trọng địa bàn đều dạo một lần, lúc này mới có thể hoàn thành này một cái tham dò nhiệm vụ. Đang lúc kiều lạc ảnh nhìn hệ thống giao diện xuất thần thời điểm thế nhưng phát hiện chính mình kinh nghiệm giá trị cùng kinh thương trị đều dâng lên không ít. Tinh tế hồi tưởng chính mình hai ngày này, cũng không có làm cái gì sự tình, này số liệu dâng lên đến có chút không bình thường. Thành công kích phát che giấu nhiệm vụ hỏa thành chi mê, nhiệm vụ nhắc nhở, vô. Này, hệ thống hiện tại tuyên bố nhiệm vụ cũng càng ngày càng không đâu vào đâu, bất quá cũng quản không được như vậy nhiều, chính mình vẫn là nắm chặt thời gian làm hệ thống thăng cấp làm trọng. Che giấu nhiệm vụ sự tình. Vậy chờ chính mình đem thăm dò nhiệm vụ hoàn thành lại làm tính toán. Tiểu nha đầu, ngươi đây là ở phiền não cái gì? Cảm giác được tiểu lạc ảnh có tâm sự, băng long cũng có chút tò mò, từ tiên thú không gian chung ra tới. Theo phòng một đạo cây của thượng, xoay quanh thăm dò nhìn nàng. Ta có thể có chuyện gì? Tiểu lạc ảnh trận trắng mắt, không tính toán phản ứng băng long chỉ là đứng ở trong phòng cửa sổ chỗ, nhìn bên ngoài lui tới các tiên nhân. Bản tôn thượng vạn năm lại không phải xấu nguồn phí. Ngươi nha đầu này phiến tử có cái gì sự tình ta có thể rõ ràng. Băng Long khinh thường mà hư lạnh một tiếng, trong mắt có tựa hồ nhìn thấu nàng tâm sự giống nhau. Tiết hành, ngươi nói một chút trong lòng ta suy nghĩ chuyện gì. Tiêu lạc ảnh cười hỏi ngược lại, nàng không tin cái này trong miệng nói sống thượng vạn năm người, có thể đoán được ra bản thân đến từ tương lai thế giới người ý tưởng. Quả thực, nàng nói vừa xong, này Băng Long liền trầm mặt không nói chuyện nữa. Nàng đều không phải là có tâm sự, chỉ là mắt thấy này kinh thương hệ thống biến hóa theo nhiệm vụ thâm nhập. Nàng nhưng thật ra có một loại mặt khác cảm giác, này tiên giới chung chính mình thật đúng là phải hảo hảo mà đi một chuyến, mới có thể đủ biết rốt cuộc sẽ có cái gì biến hóa. Tiên giới đại thể tình huống nàng cũng hiểu biết, hệ thống thăng cấp cũng có phương hướng, hơn nữa lúc này đến thế kỷ 21 biện pháp cũng tìm được. Chính mình chỉ cần dựa theo con đường này vẫn luôn đi xuống đi liền thành, theo lý mà nói buồn vô cái gì phiền não. Chỉ là ngày này thiên qua đi, nàng tổng cảm giác có loại mưa gió sắp đến. Nay đã không phải lần đầu tiên có nảy phiên trực giác, trước kia mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ có chính mình dự kiến không đến sự tình phát sinh. Phòng trưng kế tiếp chính mình thăm dò chi lộ, cũng sẽ có lường trước không đến sự tình phát sinh. Tiểu nha đầu, ta cảm giác được có cái gì thứ tốt muốn mà thế, có hay không hứng thú cùng ta tiến đến xem xét một phen. Băng long vẹo mà bay đến nàng trên đầu vai, ánh mắt hướng nhìn về phía hỏa thành nam diện. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Trưng 121 tìm kiếm bí bảo. Ngươi có thể cảm ứng ra bảo vật mặt thế. Bang Long nói làm kiều lạc ảnh sinh ra một tia tò mò, theo nó nói truy vấn đi xuống. Đó là tự nhiên, cũng không nghĩ bản tôn sống thượng và năm, đối này bí bảo cảm ứng năng lực tự nhiên muốn thắng với người khác. Bang Long nạo nghẽ gật đầu, đừng nói là nơi này, mặc dù là khắc thành trấn có cùng bí bảo sắc mặt thế, nó đều có thể đủ cảm ứng ra tới. Chỉ là này bí bảo cụ thể sẽ ra sao loại đồ vật, nó tạm thời không biết thôi. Chúng ta đây đi. Có thứ tốt mặt thế. Nàng tự nhiên sẽ không sai quá. Liệt diễm hỏa thành Nam Diện, là cả tòa thành chấn nhất phồn hoa đoạn đường. Ở nơi đó cao thủ dày đặc, đồng thời có thể bên trong núi non cũng rất nhiều. Nhiều năm mệt ngày đều có không cần địa phương các tiên nhân ở bên trong thám hiểm hoặc là rèn luyện. Nam Diện núi non danh hỏa diệm sơn mạch, nhưng là đều không phải là mọi người trong miệng sở phỏng đoán như vậy là hoang vắng địa giới. Mà là có đông đảo rừng cây cùng tiên thú, chỉ là chỗ đó độ ấm cực cao. Mặc kệ là chỗ đó thảm thực vật vẫn là tiên thú Chịu nhiệt tính phi thường cường hãn, không phải người bình thường có thể đối phó, rất ít có người sẽ lựa chọn ở đàng kia đơn đả độc đấu. Tiêu Lạc Ảnh cùng băng long rốt cuộc hỏa diệm sơn mạch thời điểm, vừa lúc thấy có một đôi tiến đến rèn luyện người tu tiên đi vào đi. Hào xảo bất xảo, nhìn bọn họ bóng dáng, Tiêu Lạc Ảnh nhận ra tới nhóm người này, người đó là phía trước ở tới liệt diễm hỏa thành thành phía trước gặp được kia Lăng Vân tông một chúng tiên nhân nhóm. Nam Cung Trăng Non, Lư Kiều Kiều, Phương Vinh An, này ba người tên nháy mắt ở nàng trong đầu xuất hiện. Ngày đó nàng rời đi thời điểm, nhóm người này người xem bộ dáng phải đi hướng phương hướng cùng liệt diễm hỏa thành tương phản, vì sao hiện nay sẽ xuất hiện ở hỏa thành quản hạt nơi chung. Trong lòng có đầy bụng nghi hoặc, ở đám kia người đi xa lúc sau, tiểu lạc ảnh cũng lén lút theo đi lên. Dựa theo nàng ngày xưa tính tình, tất nhiên sẽ lựa chọn cùng này nhóm người tương phản phương hướng. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, cùng bọn họ cũng không có cái gì không thể quay lại xung đột, có thể tránh cho va chạm nói, nàng đương nhiên là vui cực kỳ Chỉ là băng long nói, làm nàng dứt khoát quyết định đuổi kịp tiến đến nhìn xem này nhóm người rốt cuộc ở làm cái gì đồ vật. tiểu nha đầu, ta nói bí bảo liền ở cái kia phương hướng. Xem bọn họ kia tư thế, chẳng lẽ là đã thẳng tới băng lòng trong miệng bí bảo ra sao loại đồ vật, cho nên mới sẽ tiến đến nơi này thám hiểm. Tiều lạc ảnh thăng cấp tốc độ phi thường mau thêm chi công pháp bản thân cường hãn. Ẩn nấp thân hình lúc sau, có thể an toàn không việc gì mà đi theo nhóm người này phía sau cách đó không xa. Bọn họ nói chuyện với nhau nội dung, cũng hoàn toàn rơi vào nàng trong hai Đây đều là thăng cấp mang đến chỗ tốt. Đại sư tỷ chúng ta vì sao phải đi vòng vèo quay lại đến hỏa trong thành? Bọn họ đoàn người nguyên bản là muốn đi địa phương khác không giả, chỉ là ở nhích người không bao lâu. Nam Cung Trăng Non liền nhận được Lăng Vân Tông trưởng Lão Mật Tin, làm nàng đến liệt diễm hỏa thành hỏa diệm Sơn Mạch Trung tìm kiếm một kiện bảo bối. Về cái này bảo bối sự tình, trưởng Lão cũng nói được phi thường hàm hồ. Hết thể đều phải dựa bọn họ tự hành thăm dò, hơn nữa phía trước trưởng lão giao cho nàng nhiệm vụ, đã phái khác đệ tử đi làm. Hiện nay nàng chỉ cần hoàn thành một việc này, liền có thể mang theo nhóm người này sư đệ sư mội trở lại sơn môn bên trong. Trưởng lao tin Trung nói rõ ràng là nơi này, như thế nào la bàn thế nhưng một chút phản ứng đều không có. Nam Cung Trăng Non không có phản ứng phương Bình An vấn đề, mà là nhìn trong tay la bàn tự mình lầm bẩm. Này la bàn là một lần môn trung thi đấu thắng lợi khen thưởng. Là lăng vân tông một kiện hiếm có thượng phẩm tiên khí. Lần này rời núi, ít nhiều này một kiện đồ vật mới có thể đủ đem phía trước sự tình đều làm tốt. Cũng là la bàn chỉ dẫn, bọn họ mới có thể đủ một đường tìm kiếm đến này một chỗ tới, chính là hiện tại la bàn chỉ thị thế nhưng không dùng được. Cái này làm cho nam cung trăng non trong lòng cũng có chút không hiểu. Đại sư tỷ, phía trước giống như có tiên thú thanh âm, chúng ta muốn hay không qua đi nhìn xem. Trong đám người một vị đệ tử bỗng nhiên chi gian mở miệng. Chỉ vào phía trước rừng rậm chỗ sâu trong. Đi." Nam Cung Trăng Non nói xong, đem la bàn thu lên, chính mình dẫn đầu hướng phía trước phóng đi. Loại địa phương này giống nhau có tiên thú chờ đợi, kia tất nhiên sẽ xuất hiện thiên tài địa bảo. Cho nên mặc kệ phía trước tiên thú cấp bậc như thế nào, đều phải đi xem. Theo nàng động tác, phía sau một đám người cũng sôi nổi đi theo hướng phía trước ngày đi. Kia linh hoạt thân ảnh mắt thấy liền phải từ nơi này biến mất, Tiêu Lạc ảnh trong lòng quẫy lên, không có do dự liền gắt gao mà theo đi lên. Chính là cái này phương hướng, ta cảm giác kia đồ vật ly ta càng ngày càng gần. Bang Long nói, làm Tiêu Lạc Ảnh càng thêm xác định đám kia người chính là đang tìm kiếm bí bảo, cho nên vẫn luôn đi theo bọn họ phía sau, không buông tha một tia động tĩnh. Chính là theo rừng rậm thâm nhập, xung quanh độ ấm cũng càng ngày càng cao. Chân đạp lên mặt đất thật dày lá rụng tầng, đều có thể đủ cảm giác được từ phía dưới truyền đến từng trận nóng rực cảm giác. Phía trước đồ vật, chẳng lẽ là cùng ngọn lửa có quan hệ? Tiêu Lạc Ảnh bước chân ngừng lại, nhìn xem treo ở trong tay chính mình băng long Băng long người có hay không cảm giác được không thoải mái. Nhưng thật ra không có, chỉ là nơi này độ ấm cao đến có chút không bình thường thôi. Băng long tốt xấu cũng là băng thuộc tính thần thú, điểm này điểm nóng rực đối với nó tới nói, quả thực tính không được cái gì sự tình. Nhưng thật ra loại này khí hậu, làm phụ cận nguyên bản sinh động tiên thú nhóm, đều chậm rãi mất đi bóng dáng. Này sẽ là cái gì tạo thành đâu? Nếu là ở thế kỷ 21, Nhiệt độ không khí lên cao còn có thể đủ nói là toàn cầu biến ấm băng sơn hòa tan. Nhưng này một bộ lý do thoái thác ở tiên giới chung rõ ràng là không dùng được. Người quản này làm chi, muốn biết kết quả đuổi kịp phía trước kia một đám người không phải thành. Băng Long buồn cười mà lắc đầu, bọn họ này dừng lại hạ, khoảng cách đám kia người càng ngày càng xa. Đợi chút nếu là cùng ném hoặc là một không cẩn thận chúng mai phục, nó có thể tưởng tượng muốn nhìn nha đầu này như thế nào đối phó. Tiều lạc ảnh không hề ngôn ngữ, thu hồi trong tay tiên kiếm. Tiên lực vận chuyển tới dưới chân, tốc độ nhanh chóng mà nhấc lên. Hiện tại Nam Cung Trăng Non bọn họ đã tiếp cận rừng rậm trung tâm đoạn đường, phía trước ồn ào thanh âm cũng càng ngày càng thịnh. Thoạt nhìn giống như có rất nhiều người ở đâu, lại còn có có tiên thú rít gào thanh âm. Thanh âm này cùng với cường đại uy áp, mặc dù là bọn họ, cũng cảm giác được phía trước không tầm thường. Đại sư tỷ, chúng ta còn muốn tiến lên đi sao? Phương Vinh An có chút thấp thỏm, nếu phía trước đồ vật không đối phó được nói Bọn họ chẳng phải là muốn đem mạng nhỏ đều công đạo ở chỗ này. Hắn chính là còn không có trở thành Lăng Vân tông hoạch tâm đệ tử, nếu là đem tánh mạng lưu tại nơi này, cũng quá không có lời. Nam Cung Trăng non sắc mặt có chút tái nhợt, tựa hồ cũng ở cân nhắc phía trước kia thần bí đồ vật lợi hại chỗ. Cuối cùng khẽ cắn môi nhìn vẫn luôn theo sau lưng mình những người này. Chúng ta tiến lên đi xem. Chờ bọn họ đi vào thanh âm kia khởi nguyên địa, nơi đó là rừng rậm chung một phương ao hồ. Hiện tại hồ nước đã khô cạn tới rồi một nửa. Ừ. Ở hồ phụ cận còn tụ tập không ít tiên nhân, chính như hổ rình mồi mà nhìn hồ trung tâm. Nam cung trăng non đám người nhìn đến hồ trung tâm kia đổ vật thời điểm, bước chân cũng đột nhiên cứng lại. chương 122 tính kế tính kế, nhanh nhất đổi mới tiên giới tiểu thương nữ mới nhất trương. hồ trung tâm đồ vật, làm cho bọn họ trên mặt đều lộ ra kinh ngạc thần sắc, tựa hồ không nghĩ tới sẽ đối mặt như vậy tình hình. sôi nổi không khỏi lui về phía sau vài bước, trong lòng đã dâng lên lui bước chi ý. Này rốt cuộc là cái gì đồ vật ta, nhìn cũng quá thấm người. Nơi này đồ vật chúng ta vẫn là từ bỏ, trở về đi. Đúng vậy, kia đồ vật thoạt nhìn như vậy đáng sợ. Có vài cái nữ tiên, trong tay nắm kiếm đã không xong. Trong lòng bắt đầu đánh lui trông lớn, theo sát ở Nam Cung Trăng non bên người mấy người, bước chân cũng thối lui đến an toàn địa phương. Nơi này vây tụ đông đảo tiên nhân, thế nhưng không một người động thủ dị tượng. Còn có bọn họ trên mặt kia trắng bệnh bộ dáng làm mặt sau theo tới kiểu lạc ảnh cũng hoàng sợ. Thừa dịp bọn họ còn không có phát hiện chính mình thời điểm, tiểu lạc ảnh đột nhiên chiều bên cạnh rừng cây trốn đi. Nàng động tác phi thường mau, nơi này vây tụ như vậy nhiều tiên nhân, thế nhưng không có một cái phát hiện nàng tồn tại. Đoàn người lực chú ý đều ở trong hồ tâm kia đồ vật trên người, cho nên căn bản không có người chú ý tới bên này động tính. Tiểu nha đầu, ấn đồ vật nhưng khó đối phó. Bang Long cũng nhìn đến hồ trung tâm động tĩnh, tham dò nhắc nhở kiểu lạc ảnh, làm nàng chờ ở chỗ này ngàn vạn không cần hành động thiếu suy nghĩ Nay nàng hiện giờ thực lực, còn không đủ để đối phó kia đồ vật. Ít nhất phải đợi nàng tu vi lên tới thập dai trở lên, hơn nữa kinh thương hệ thống chung các loại thiên tài địa bảo, kia mới có cơ hội có thể nếm thử. Hiện tại tùy tiện xuất đầu nói, chỉ là đem chính mình mệnh đưa lên đi bị người khác đập hư. Yên tâm, ta không có như vậy nốc. Tiêu lạc ảnh gật đầu, nàng đối với thiên tài địa bảo là thực cảm thấy hứng thú, nhưng là cũng sẽ không lấy chính mình tánh mạng nói giỡn. Hiện tại như thế nhiều người cũng không dám động thủ kia chính mình khẳng định sẽ không cướp đi làm nổi bật. Bất quá kia đồ vật rốt cuộc là cái gì? Vẫn luôn đi theo Nam Cung Trăng non đám người, mới vừa rồi chỉ chú ý bọn họ sát mặt, cũng không có nhìn đến hồ trung tâm đồ vật. Hiện tại chờ nàng bò đến bên cạnh một cái trên cây, lúc này mới đem trong hồ toàn cảnh nhìn một cái không sót gì. Hiện tại trong hồ thủy đã dư lại 1/3, ở trong hồ tâm xoay quanh một cái thật lớn mãng xà. Kia đỏ bừng hai mắt, còn có thỉnh thoảng phun lười rắn, thân rắn thượng phiến phiến phát ra ánh sáng bảy làm người cảm thấy trong lòng một mảnh lạnh léo. Này mãng xà phi thường thật lớn, ngày đó ở nhìn đến, băng long bản thể thời điểm, đã chiếm cứ địa cung không nhỏ vị trí. Nhưng hiện tại nhìn đến cự mãng, kia hình thể là băng long vài lần. Đứng ở nơi này tiên nhân, tựa hồ còn không có kia cự mãng một con mắt chữ như vậy đại. Thứ này là thượng cổ hung thú một loại, ta cũng không biết nó vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Theo đạo lý nói này, ngoạn ý sớm tại vạn năm trước kia đã bị tiêu diệt. Thượng cổ hung thú, Đây là đằng xà. Đương nhiên không phải, đằng xa là thượng cổ thần thú một loại. Kia chính là phi thường lợi hại sinh vật, cùng trước mắt này một cái là không thể đủ so sánh với. Trước mắt hung thú, là đằng xà nhất tộc bị vứt bỏ giống loài. Sau lại tự hành biến dị, mới thành như thế một cái quỷ bộ dáng. Băng lòng sau khi nói xong, có chút cảm khái mà nhìn thoáng qua phương xa, giống như tại hoài niệm lúc trước đằng xà bộ dáng. Như thế nói đến, nay cự mạng cũng không có nhiều lợi hại. Ngươi tốt xấu cũng là thần thú, chẳng lẽ liền nó cũng không đối phó được. Tiêu lạc ảnh hầu nghi mà nhìn nó liếc mắt một cái, trong mắt dâng lên hoài nghi thần sắc. Xem đến băng long như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than, này tiểu nha đầu ánh mắt kia là cái gì ý tứ, cảm tình này ở khiêu chiến đường đường thần long uy nghiêm. Ta đương nhiên có thể đối phó, chỉ là nơi này như vậy nhiều người. Nếu là ta ra tay nói, tất nhiên sẽ thương cập vô tội. Húng hầu ngươi cũng không nghĩ để cho người khác biết chính mình khế ước thú là thần thú đi. Phải biết rằng ngươi hiện tại năng lực, nhưng ngăn cản không được những người đó đả kích ngấm ngầm hay công khai. Thực lực bị xem thường. Tiêu lạc ảnh nhìn chính mình hệ thống giao diện trung bắt giai tiên nhân, trong lòng yên lặng có loại muốn lệ dòng chạy đi xúc động. Hãy chờ xem, chờ nàng cấp bậc từng bước thăng trước, tổng muốn một ngày muốn này băng lòng tự vào miệng. Bất qua nó mới vừa nói có đạo lý, chính mình trên người thật nhiều đồ vật, bằng vào hiện tại thực lực cũng không thể bảo hộ. Kia còn có khác cái gì biện pháp sao? Tự nhiên có. Chỉ cần dùng chiến thuật biển người, này mãng xà lại như thế nào cường hãn cũng chỉ có thể đủ ngoan ngoãn mà chịu thua. Nơi này là liệt diễm hỏa thành địa bàn, này mãng xà ở chỗ này hoạt động không rời đi thủy. Mặt đất nhiệt độ, sẽ đem nó mãng ra bỏng rác, hơn nữa này mãng xà đã bị thiên đạo nguyên rùa, hoạt động phạm vi chỉ có thể đủ tại đây hồ phụ cận. Một khi đi xa, kia đã có thể xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Cho nên ngươi xem, những cái đó các tiên nhân đều không có động thủ, kia mãng xà cũng không dám chủ động công kích. Băng Long vừa nói, giống như còn thật là như thế một chuyện. Này cự mãng xoay quanh phía dưới, tàng mãn đủ loại thiên tài địa bảo cùng chân quý vật phẩm. Chỉ cần đem nó tiêu diệt, vài thứ kia liền có thể lại thấy ánh mặt trời. Hơn nữa chính yếu, này cự mãng thu đan, đó là tuyệt hảo thăng cấp pháp bảo. Nếu là dùng kia đồ vật tới phụ trợ tu luyện nói, địa giai dưới ít nhất có thể vượt qua tam giai cấp bậc. Cho nên những người này, không có một người nguyện ý rời đi. Mặc dù là ở chỗ này khô cần mà chờ cũng không có người nguyện ý nhất người. Các vị, nay cự mãng chỉ dựa vào cá nhân lực lượng là không thể đủ tiêu diệt. Không bằng như vậy, chúng ta liên thủ. Cự mãng phía dưới chiếm cứ đổ vật đoàn người chia đều, chính là kêu mãng đan, các bằng thực lực tốt không. Đoàn người đang ở rằng co không dưới, có một cái trung niên tiên nhân đứng dậy. To lớn vang dội thanh âm làm đoàn người đều có thể đủ nghe được rõ ràng, hắn đây là muốn mượn sức đoàn người cùng nhau xuất lực. Người này nhưng thật ra thông minh. Không tồi. Tiêu lạc ảnh gật đầu. Nhận đồng băng Long nói, hiện tại chỉ dựa vào một người lực lượng, không thể đủ đem này cự mãng tiêu diệt. Mặc dù có cái kia năng lực người, cũng muốn tiêu hao thật lớn năng lượng, đến lúc đó chu người người lại đến cướp đoạt người, tất nhiên chống đỡ không được. Như thế làm, cũng là vì người khác làm áo cưới thôi. Người nhiều, minh thường dễ tránh ám tiễn khó phòng. Mặc dù cuối cùng được đến, có thể hay không đủ bảo vệ cho kia đồ vật, vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Hiện tại nếu là có thể mượn sức đại gia cùng nhau xuất lực, đến lúc đó cự mãng vừa chết, đoàn người tiêu hao đều kém không bao nhiêu, ai có thể đủ được đến cuối cùng bảo vật? kia thật là các bằng thực lực cùng vật khí. trước mắt tới nói, đây là nhất công bằng một cái biện pháp. chờ bọn họ cũng chưa sức lực, ngươi có thể tiến lên ngồi thung ngư ông thủ lợi. băng long trong mắt có tính kế, ba ba mà nhìn kia cự mãng. không, ta đối kia đồ vật không có hứng thú, ta phải làm chính là mặt khác một việc. tiêu lạc ảnh lắc đầu, ngồi thung ngư ông thủ lợi. nàng nếu là thật sự cầm thứ này. Cuối cùng có thể hay không đi ra hỏa thành địa bàn đều không biết. Nàng có khác kế hoạch. Vị tiền bối này nói được có lý, liền y đi tiền bối chi ngôn. Đúng đúng, đại gia cùng nhau xuất lực, kết quả cuối cùng các bằng thực lực liền hảo. Ta tán đồng. Long mang quỷ thai mọi người, trước mắt trước dưới tình huống, chỉ có thể đủ nhận đồng kia trung niên tiên nhân đề nghị. Sôi nổi lượng ra bản thân tiên khí, tiến lên đi rồi vài bước. Chương 123 ngay tại chỗ bày quán nhanh nhất đổi mới tiên giới tiểu thương nữ mới nhất trương mắt thấy bọn họ chuẩn bị ra tay, tiêu lạc ảnh cũng đem chính mình thân hình tàng đến càng lớn ấp, cực đại tán cây đem nàng cả người che đậy đến kín mít, cơ hồ không có người thấy nàng tồn tại. Cự mang tốt xấu cũng là thượng cổ hung thú, tuy rằng không thể đủ rời đi cái này hồ phạm vi, nhưng là những người này muốn làm cái gì động tác, nó như cũ là có thể rõ ràng, cho nên không ngừng di dòng, kia thân thể cao lớn đột nhiên ở va chạm, giống như thiết trụ giống nhau cái đuôi. Hướng tới bên hồ nhóm người này người không muốn sống mà ném tới, mang lên từng đợt tiên lực, làm này đó chuẩn bị tiến lên người, sôi nổi dừng lại nệnh bước. Như vậy không được, này cự mãng nguy lực thật sự quá cường hãn. Chúng ta như vậy thực dễ dàng bị thương, hơn nữa tiên lực chống đỡ cũng không đủ. Tiên lực sử dụng quá độ là sẽ hao hết, mặc kệ là thần thức cùng tinh thần lực, kia đều là chống đỡ tiên lực vận chuyển yếu tố. Nếu muốn dùng chiến thuật xa luân, này cự mãng chỉ sợ không nhất định có thể sẽ thua. Lại đến. Bọn họ này đàn muốn công kích cự mắng người, cấp bậc cũng không cao, có lẽ có chút người là ẩn tàng rồi thực lực của chính mình, nhưng là hiện tại cái này thời điểm mấu chốt, thực sự có khả năng thua thất bại thảm hại. Tiêu lạc ảnh ngồi ở trên cây, nhàn nhã mà nhìn bọn họ đang ở bố trí kế tiếp hành động an bài cùng kế hoạch, khỏe miệng tươi cười, thoạt nhìn như thế thuần túy cùng ngây thơ. Chính là băng long lại biết, cái này tiểu nha đầu đang ở đánh cái gì không tốt chủ yếu. Làm không tốt, này phía dưới một đám người đều sẽ bị nàng tính kế ở bên trong. Nha đầu, ngươi đây là phải làm cái gì? Không trách băng long tò mò, thật sự là tiểu lạc ảnh hiện tại bộ dáng quá ý vị sâu xa. Nó trong lòng tò mò cũng bị câu lên, vẻ mặt khác cầu đáp án bộ dáng. Ngươi đợi lát nữa nhìn xem sẽ biết. Tiểu lạc ảnh không có tính toán như thế màu đem ý nghĩ của chính mình nói ra, hiện tại còn không phải ra tay thời cơ, đem ánh mắt thả lại tới rồi dưới đài. Hiện tại những người này đang ở tiến hành tân một vòng công kích. Sở hữu vây quanh ở bên hồ các tiên nhân bị chia làm 3 đợt thay phiên tiến lên. Mỗi một nhóm người tiên lực cấp bậc đều không sai biệt lắm, nhưng là sử dụng công pháp tiên quyết đều không giống nhau. Làm như vậy mục đích là muốn đem công kích vọt tới đỉnh điểm, làm kia cử mãng không kịp đánh trả. Các loại nhan sắc quang mang nở rộ, từng đạo pháp quyết hướng tới cử mãng công kích qua đi. Những người này quả nhiên là huấn luyện có tố, đoàn người đều không quên biết, chính là một khi có người dẫn đầu tổ chức, bọn họ hiệu suất thật đúng là tốt lệnh người sợ hãi. Một nhóm người lui ra nhóm thứ hai người nháy mắt bổ thượng Mỗi người đều an tĩnh mà thi triển chính mình tiên pháp. Kia tiên pháp chế làm ra tới quang mang làm này nho nhỏ cánh rừng trung tâm, trở nên xa hoa lộng lấy. Đương nhiên nếu là xem nhẹ kia giữ tợn gương mặt đang ở không ngừng rít gạo cùng phun ra nọc độc cự mãng, một màn này sẽ có vẻ càng vì mỹ quan. Cự mãng thân hình khổng lồ, thực dễ dàng liền trở thành công kích mục tiêu. Cũng may nó ra dày thịt béo, ở trong hồ tâm còn có hồ nước thêm vào, muốn thương tổn cự mãng không phải một việc dễ dàng. Tiêu Lạc Ảnh ngồi ở nơi này, nhìn bọn họ công kích như vậy liền, cự mãng mãng ra một chút thương tổn cũng không có. Ngược lại là đem nó chọc giận đến càng sâu, không ngừng phun lửa rắn. Mỗi lần vừa phun lửa rắn, liền sẽ từ nó tử bên trong phun ra màu đen ngọc độc. Tiên nọc độc vừa xuống tới mặt đất thượng, nháy mắt bốc cháy lên xương trắng. Nếu là tiên nhân làn da bị này ngọc độc bắn đến, thực mau sẽ đem tầng ngoài làn da ăn mòn rớt, loại này cự mãng ngọc độc ăn mòn nhưng không có như vậy dễ dàng khôi phục. Đặc biệt là ở đây nữ tiên Nhìn thấy kia nọc độc lợi hại chỗ, trong lòng đều đang âm thầm mà đánh lui trong lớn. Không có cái nào nữ tử không để bụng yêu quý chính mình dung nhan, loại này nọc độc lực phá hoại như vậy cứng hãn, nếu là không cẩn thận làm chính mình mặt dính lên nhỏ tí kẹo, kia cũng không phải là một kiện nói giỡn sự tình. Mặc dù là ở phía trước đấu tranh anh dũng nam cung trăng non, lúc này trên mặt cũng có lui bước chi ý. Nàng có thể ở Lăng Vân Tông có như thế cao địa vị, trừ bỏ tự thân thực lực không dung khinh thường. Còn có gương mặt này cũng khởi tới rồi trọng yếu phi thường tác dụng. Nếu không phải chính mình có vài phần tư sắc, các trưởng lão cũng sẽ không như vậy nhiều quan trọng nhiệm vụ giao cho trong tay chính mình. Lúc này lư kiều kiều, càng là trực tiếp trốn đến một bên. Đứng ở đám người cuối cùng phương. Bất quá nàng động tác cũng không ngừng lại, như cũ ở không ngừng phát ra thiên lực, chi viện phía trước người. Nhưng là tiến lên, lại là một chút cũng không dám. Bọn họ như thế sợ hai rụt rè, liền tính là đánh tới ngày mai hướng đông cũng không thấy đến sẽ làm kia cự mãng chịu một nửa thương băng long thở dài thay đổi một cái càng nhàn nhã tư thế nhìn bọn họ động tác nay không phải càng tốt sao bọn họ thể lực chống đỡ hết nổi vừa lúc làm ta đợi chút sự tình có thể làm thỏa đáng tiêu lạc ảnh thần bí hề hề mà chớp chớp mắt tiếp tục quan sát đến phía dưới động tĩnh đáng chết chúng ta muốn như thế nào mới có thể đủ tránh cho này cự mãng ngọc độc đại gia cẩn thận ngàn vạn không cần bị kia ngọc độc dính lên nói cách khác đã có thể có nguy hiểm Lẫn nhau nhắc nhở, các tiên nhân bên này nhưng thật ra không có cái gì tổn thương. Đương nhiên, cự mãng hiện giờ thế cũng thực mạnh nhóm người này người thường tổn không được chính mình, kia nó liền có thể hảo hảo mà thủ nơi này đổ vật Nghĩ nghĩ, cự mãng ngược lại là dừng công kích. Toàn bộ mạng thân xoay quanh thành con quay hình dạng, đầu bảy tất toàn bộ đều trốn tránh ở phía dưới. Kể từ đó mặc kệ phía trên thế công cỡ nào mãnh liệt, nó cũng sẽ không đã chịu nửa phần tổn thương. Chúng ta muốn thay đổi một chút. Như vậy đi xuống chỉ biết đem đoàn người tiên lực tất cả đều tiêu hao rớt. Đi đầu tổ chức kia trung niên tiên nhân, duỗi tay giương lên, ý bảo đoàn người tạm thời dừng lại, mặt khắc ngấm lại khác đối sách. Hiện tại công kích đã mở ra, muốn dừng lại dẹp đường hồi phủ đó là không có khả năng. Hiện giờ đoàn người thể lực cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm, muốn dừng lại khôi phục một phen thể lực. Đại sư Minh, nếu không ngươi cùng đại sư tỷ nói nói, chúng ta trở về đi. Lặng lẽ hoạt động nền bước, đi tới phương Vịnh An bên người. Lưu Kiều Kiều thật cẩn thận mà nói. Hiện tại đánh tiếp cũng không có cái kết quả, hơn nữa kia cử mãng thật sự là quá thấm người. Kia nọc độc thoạt nhìn cũng thật là khủng bố. Lưu Kiều Kiều ngày thường rèn luyện thời điểm, luôn có một đám sư huynh đệ ở hộ giá hộ tống, có nguy hiểm cũng sẽ có người khác trước tiên đấu tranh anh dũng. Làm sao giống như bây giờ, chính mình tự mình lên sân khấu vẫn là muốn đối mặt như vậy đáng sợ đồ vật. Nói bậy chút cái gì, đoàn người đều không có rời đi, chúng ta như thế nào có thể rời đi nơi này. Phương Vĩnh An nhỏ rộng mà quát lớn một tiếng, lắc đầu cự tuyệt nói. Thật đúng là thú vị. Thấy như vậy một màn, tiêu lạc ảnh trong mắt hơi hơi chuyển động mấy fan, đánh giá thời gian cũng không sai biệt lắm, nhẹ nhàng mà từ trên cây trượt xuống dưới. Trầm rãi đi đến mặt sau, này nhóm người có một khoảng cách. Hay không xác nhận đổi bày quán án đài lần này đổi yêu cầu 100 điểm kinh nghiệm giá trị. Xác nhận. Nháy mắt ở nàng trước người xuất hiện một chương nho nhỏ hình chữ nhật cái bàn, này trên bàn có khắc cắt các loại tinh xảo tế văn." Nhìn giá cả liền không phỉ. nay trương bày quán án đài chính là hệ thống tân sản xuất đồ vật, có thể tự động phân loại mang lên đi sở hữu bán ra đồ vật, hơn nữa hiểu được tự động hoạch toán giá cả. Thứ này, chính là nàng kế tiếp chuẩn bị làm sự tình. Trương 124 vớt kim tới. Nhanh nhất đổi mới tiên giới tiểu thương nữ mới nhất trương. Đổi bày quán án đài lúc sau, tiểu lạc ảnh yên lặng mà lật xem một chút chính mình hệ thống kho hàng. nay vừa thấy không quan trọng, Thế nhưng phát hiện chính mình chế tác đại linh thực chất lỏng còn có một đống lớn. Linh tê diệp chất lỏng, hoa rơi thảo chất lỏng, thiên tuyết lam chất lỏng, cải trắng tiên lộ, hương cần tiên lộ. Phía trước linh thực chất lỏng đều là khôi phục chữa thương dùng thánh phẩm, chính là này cải trắng tiên lộ cùng hương cần tiên lộ, kia đều là ở trong chiến đấu yêu cầu dùng đến tuyệt hảo pháp bảo. Nhìn chính mình trước mặt một đống nhan sắc khác nhau bình lưu ly tử, Tiêu Lạc ảnh lúc này mới nhớ tới. Lúc trước hệ thống thăng cấp thời điểm, xuất hiện thật nhiều hạt giống. Chính là từ rời đi man hoang lưu cảnh, nàng liền không còn có gieo trồng này đó rau dưa hạt giống. Phải biết rằng rau dưa hạt giống đặt ở thế kỷ 21 Trung bất quá là phi thường phổ biến đồ vật, nhưng là này đó từ hệ thống chung sản xuất mà đến, công hiệu cùng dùng ăn rau dưa hạt giống hoàn toàn vô pháp so sánh với. Hâm hực mà mở ra hệ thống đổi giao diện, này vừa thấy, làm tiêu lạc ảnh có loại muốn hộp máu xúc động. Hiện giờ hệ thống mặt trên biểu hiện có thể đổi hạt giống cao tới mười mấy loại, hơn nữa đổi sở yêu cầu kinh nghiệm giá trị thấp đến đáng thương ít nhất dựa theo nàng hiện tại kinh nghiệm giá trị tăng trưởng tình huống tới xem này đó hạt giống đổi sở yêu cầu đại giới kết quả thực không đáng nhắc tới chính mình trong khoảng thời gian này rốt cuộc là làm cái gì đi bạch bạch lãng phí như vậy nhiều tài nguyên tiêu lạc ảnh hiện tại có loại ruột đều phải hối thanh xúc động này đó hạt giống ở nàng trong mắt kia đều là sống sở sở tiền tài cùng bảo bối a thả bất luận loại này thực đi xuống liền sẽ có kinh nghiệm giá trị thu hoạch trích thành tiên lộ bán đi Nàng kinh thương chị tất nhiên sẽ thành lần mà tăng trưởng. Chính mình thế nhưng sống sờ sờ mà làm như thế đồ tốt trốn đi, thật là muốn khóc tâm đều có. Bất quá hiện tại không phải so đo này đó thời điểm, phía trước kia một đám tiên nhân đang ở thương lượng đối phó cử mãng biện pháp, mới vừa rồi nhìn dáng vẻ rất nhiều người đã thể lực chống đỡ hết nổi. Này đó linh thực chất lỏng cùng tiên lộ, cuối cùng là có thể có tác dụng. Từ kho hàng chung nhảy ra ngày đó ở tuyết vực hàn thành trung mua được màu trắng trường bào, đem chính mình cả người bao phủ ở trong đó. Vanh nón kéo đến cực thấp, mắt cũng ngăn trở. Lần trước kia kiện lạn rất trường bào, cũng bị nàng kéo xuống một khối tới làm thành khăn che mặt. Hiện tại nàng, thoạt nhìn giống như là một con mẩu trắng người tuyết, đứng ở bảy quán ăn trước đại mặt, bán ra các loại linh thực chất lỏng cùng tiết lộ, không lừa giả dối, trẻ lặc. Muốn mau mau lại đây mua sắm, khoe miệng gợi lên một cái cười xấu xa, nhìn bên kia đang ở trao đổi trung tiên nhân, lén lút sử một ít tiết lực, đem chính mình nói chuyện thanh âm tán đến khắp cánh rừng trung. Nàng bò hạ thụ thời điểm, băng long liền vẫn luôn quan sát đến nàng động tác. Hiện giờ nhìn đến nàng trống giống làm ra một cái bàn, còn có như vậy hơn bình bình quán vại, ở đã trận mắt há hốc mồm. Ở nghe được nàng thét to thanh, nhịn không được thỉnh thịch một tiếng, từ cổ tay của nàng thượng ngã xuống dưới. Nha đầu ngươi đây là ở làm cái gì? Bày quán A. Tiều lạc ảnh trắng băng long liếc mắt một cái, hiện tại đúng là làm buôn bán cơ hội tốt. Nàng kết luận nơi này bán ra đồ vật, cũng là phía trước đám kia tiên nhân sở yêu cầu. Tiểu mỗi nhân một chút cũng không cảm thấy chính mình hành vi có bao nhiêu quá mức, ngược lại vui sướng hài lòng địa bản tính, này một phen mua bán xuống dưới có thể được đến nhiều ít kinh nghiệm giá trị cùng kinh thương trị. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ những cái đó tiên nhân lại đây giết người cất của? Phải biết rằng chỉ bằng lực lượng của ngươi, nhưng không có cách nào ngăn cản được quá bọn họ quân công. Bang Long nghe nàng như thế vừa nói, càng là không hiểu. Sẽ không? Tiểu lạc ảnh chắc chắn mà đáp. Nàng sẽ từ hệ thống chúng tuyển chọn này trương bày quán án đài vì chính là phòng ngừa ác ý quấy rối người. Nay cái bản có tự động phòng ngự công năng, chỉ cần nơi này tiên nhân ý đồ muốn công kích thương gia, án đài liền sẽ tự động kích phát bảo hộ cơ chế. Những người đó mặc kệ như thế nào hành động, đều không thể tới gần một bước. Kinh thương hệ thống là đến từ tương lai công nghệ cao sản phẩm, nay án đài chính là vì cung cấp cấp muốn làm buồn bán nhỏ những người đó, các loại khả năng gặp được đột phát tình huống. Sáng sớm liền đã suy xét hảo, căn bản đừng lo chuyện khác. Nay cái bản là tiên khí Dùng thần thức thăm dò một phen, băng long thế nhưng phát hiện chính mình thần thức bị chắn cái bàn bên ngoài. Thứ này nên không phải là cái gì đẳng cấp cao tiên khí đi, theo đạo lý tới nói cũng sẽ không có cái nào đoán tạo sư như thế nhảm chán làm ra loại đồ vật này. Đừng xảo, người tới. Tiêu lạc ảnh một tay đem ở trên bàn nằm bò băng long nhắc tới tới, nhanh chóng mà nhét vào chính mình cổ tay háo chung. Ở nàng nói chuyện thời điểm, phía trước các tiên nhân đã nghe được nàng động tĩnh. Đằng trước trung niên tiên nhân, nhữ nhữ mày nhìn nàng. Hơi mang xem kỹ ánh mắt đánh giá toàn thân. Mặt khác tiên nhân cũng bị nàng này thét to, hoảng sợ. Đoàn người đang ở trao đổi như thế nào đối phó cự mãng, đồng nhiên chi dàn có một cái cả người gắn vào áo bào trắng chung người xuất hiện, hơn nữa này đây như vậy phương thức, lại bình tĩnh người cũng sẽ có trong nháy mắt ngây người. Ở bọn họ không biết địa phương, có một cái Hồng Y Ghi Nam tử thấy như vậy một màn, chính gửi đến Hoa Chi loạn chiến. Tiêu trương yêu nghiệt khuôn mặt, càng là làm nhân tâm say. Hồng Y Ghi Nam tử tiên lực cấp bậc phi thường cao. Lạng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở chỗ này ngay cả kiều lạc ảnh băng long cũng chưa từng cảm giác đến hắn tồn tại nam tử trong mắt nộn nhạo ý cười nha đầu này là tới khôi hài sao nay cũng không tránh khỏi quá đâu tiên giới chung thế nhưng xuất hiện như thế một nhân vật thật đúng là thú vị ở nhìn đến bên kia có tiên nhân lại đây Hồng y lýể nam tử thân ảnh ở một cái hô hấp thời gian biến mất hầu như không còn tựa hồ chưa bao giờ từng xuất hiện quá giống nhau người đây là ở làm chi một cái Nam tiên đi tới Sắc mặt không vui mà nhìn này cả người bị áo bảo trắng bao phủ người. Nghe thanh âm, hẳn là một nữ tử, chỉ là thanh âm này cũng quá mức với linh hoạt kỳ hảo, phảng phất từ chân trời bay tới giống nhau. Vị này tiên nhân, này quan thượng đồ vật có nhìn chúng sao? Hoàng nên tiến đến mua sắm. Tiêu lạc ảnh nói chuyện khi dùng nguy âm, cũng khó trách này đó các tiên nhân nghe không hiểu. Không có trả lời đối phương nói, mà là ân cần mà giới thiệu chính mình quầy hàng thượng đồ vật. Các ngươi xem chúng ta ở làm chính sự. Đi đi đi, chạy nhanh rời đi đừng ở chỗ này nhi quay rối. Tiên nam tử trong tay tiên kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ, mang theo một đạo màu làm kiếm khí. Nói chuyện thanh âm cũng lạnh leo vài phần, rất có một loại đối phương không rời đi liền phải dùng võ lực giải quyết tư thế. Ở bọn họ nói chuyện thời điểm, bên kia lại có mấy người chính hướng nơi này đi tới. Ai ai ai ai, quân tử động khẩu bất động thủ. Ta này bất quá là một cái qua đường thương nhân, chớ nên muốn dơ đao mua kiếm. Ta nơi này đồ vật nhưng đều là bả bối khách quan thật sự không hề suy xét một chút. Nếu là làm buôn bán, vì sao phải đem chính mình giả dạng thành dáng vẻ này, có gì nhận không ra người. Kiều tiên nhân hiển nhiên không tin nàng trong miệng lý do thoái thác, hung tận mà chừng mắt nhìn liền phải động thủ đem nàng đuổi đi. Ta này không phải bán đồ vật thật tốt quá, sợ đưa tới kẻ thù sao. Ta quẩy hàng thượng này đó, nhưng đều là có thể khôi phục huyết khí cùng tinh thần lực tiên lực bảo bối. chương 125 nỗ lực kiếm tiền. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Tiều lạc ảnh nhưng không quên chính mình hiện giờ thân phận. Cho nên mặc kệ phía trước tiên nhân là cái gì thái độ, nàng đều vẻ mặt ôn hòa bộ dáng cùng đối phương nói chuyện với nhau. Dưới tình huống như thế, kia tiên nhân cũng có chút không có cách. Rốt cuộc này địa bàn không phải hắn một người, đối phương muốn tới đến nơi đây, hắn lại không thể đủ mạnh mẽ đuổi đi. Mặc dù là phía trước vị kia trung niên nam tử, cũng không có quyền lợi làm như vậy. Người nơi này linh thực tiên lộ thực sự có người nói như vậy thần kỳ. Ở nàng giới thiệu mấy thứ này thời điểm kia mấy cái tiên nhân cũng đi đến quầy hàng trước mặt. Túi đầu nhìn một đống thông thấu sáng ngời chai lọ vại bình, có chút tò mò hỏi. Đó là đương nhiên, ta nơi này đồ vật đều là có bảo đảm, không lừa giả dối trẻ. tiết lộ cùng linh thực chất lỏng loại đồ vật này, ở tuyết vực hàng thành nhà đấu giá trung liền có xuất hiện. Lúc trước kia thanh thế tạo đến như vậy đại, cơ hồ đại bộ phận người tu tiên đều biết này đó linh thực chất lỏng sự tình. Chỉ là hiện giờ nhìn đến, ngày đó bán đấu giá trung xuất hiện giá trên trời linh thực chất lỏng. Hiện tại thế nhưng sẽ xuất hiện ở một cái nho nhỏ rừng tây, hơn nữa vẫn là ở một cái không chấp mắt thương nhân trong tay. Cái này làm cho bọn họ không nghi ngờ cũng có một ít không thể nào nói nổi. Ngươi cho chúng ta là ngốc tử, mấy thứ này rõ ràng chính là tuyết vực hàn thành nhà đấu giá xuất hiện. Ngày đó linh thực chất lỏng sôi nổi đánh ra giá trên trời. Tiểu tử ngươi nên không phải là làm một đống giá tới giả mạo đi. Trong đó một cái tiên nhân tiến lên ước lượng một phen quầy hàng thượng linh thực chất lỏng, ở trong tay vứt vứt. Trong mắt toàn là hoài nghi chi sắc. tiêu lạc ảnh đối bọn họ như vậy phản ứng sớm đã coi chuẩn bị, trước tiên chuẩn bị tốt lý do thoái thác cũng có thể đủ vận dụng đi lên. Ta nơi này đồ vật kia thật sự là hàng thật giá thật, ta chính là một vị thương nhân. Thương nhân muốn bán ra một ít thứ tốt, tự nhiên là có chính mình con đường. Này đó các ngươi không cần lo lắng, ta chỉ có thể bảo đảm, nơi này đồ vật nhất định sẽ không cho các ngươi thất vọng. Lời thề son sắt mà đánh cam đoan, thuận tiện quan sát một phen những người này sắc mặt. Này đó linh thực chất lỏng, tuyệt đối sẽ làm bọn họ cảm thấy kinh ngạc. Không biết, nhóm người này người dám không dám xuống tay đương này một cái bạch lao thử thôi. Ở tiên giới chung, các thương nhân làm việc thật là có danh tiếng. Chính là trước mắt này một cái thấy không rõ khuôn mặt, hơn nữa toàn thân đều bị áo bào trắng bao phủ ở bên trong. Bọn họ liền tính là muốn tin tưởng, cũng đại suy giảm. Rốt cuộc một cái dung mạo đều chưa từng gặp qua người, ai sẽ tin tưởng nàng trong miệng lý do thoái thác. Qua thôn này đã có thể không có cái này cửa hàng A, ta này không phải xem các ngươi đánh đến như vậy vất vả, cho nên lấy ra một ít ta chân quý hàng lậu tới. Nói cách khác, mấy thứ này đặt ở hỏa thành nhà đấu giá, giá cả tất nhiên không phải các ngươi trong tưởng tượng như vậy thấp. Tiều lạc ảnh thấy này nhóm người hoài nghi thân sắc, hừ lệnh một tiếng. Làm bộ muốn thu hồi trước mặt đồ vật, nơi này không lưu ra, đều có lưu ra chỗ. Nàng không tin nhóm người này tiên nhân có thể như thế châm ổn. Quả nhiên. Ở nàng động thủ chuẩn bị thu thập đồ vật rời đi thời điểm, bên kia vẫn luôn ở quan vọng Trung niên tiên nhân chau mày, tựa hồ nghĩ đến nàng mới vừa nói vài thứ kia tính khả thi. Chỉ chốc lát sau, Trung niên nam tử ý bảo bên người người tạm thời đừng nóng nảy. Nâng bước hướng tới tiểu Lạc Ảnh Phương hướng đã đi tới. Vị tiên sinh này xin dừng bước, mới vừa rồi là ta người chiêu đãi không chu toàn. Thỉnh tiên sinh xin đừng trách, ngài này quay hàng mặt trên đồ vật, chúng ta đều muốn. Trung niên tiên nhân thực hiển nhiên là nhóm người này, người người lãnh đạo nói chuyện thời điểm cũng cực có uy hiếp lực. ở hắn mở miệng lúc sau, nguyên bản đi vào nơi này vài vị tiên nhân cũng sôi nổi lui về phía sau, đứng ở hắn phía sau không hề ngôn ngữ. xem này tư thế, hẳn là đều là đem này trung niên tiên nhân trở thành người lãnh đạo. Tiết Hảo, ta nơi này đồ vật ngươi có cái gì cảm thấy hứng thú, ta đều có thể vì ngươi giới thiệu. nghĩ thông suốt điểm này, Tiêu Lạc Ảnh tự nhiên phi thường nhiệt tình mà vì này trung niên tiên nhân giới thiệu quầy hàng thượng bán phẩm, xem hắn ăn mặc. Này cũng nên là một con cá lớn. Nói không chừng lúc này đây, chính mình thật đúng là có thể thắng lợi trở về. Không biết tiên sinh, mấy thứ này đều là xuất từ nơi nào. Trung niên tiên nhân nghe được nàng nói chuyện, cũng không có lập tức tuân giới. Mà là hỏi thăm này một ít đồ vật nơi phát ra. Phải biết rằng, nay ở tuyết vực Hàn Thành Trung đều là chạm tay là bỏng đồ vật, hiện giờ xuất hiện ở một cái tiểu thương nhân trong tay. Hoặc mấy thứ này đều là giả, hoặc mấy thứ này đều là thông qua một ít khác con đường được đến. Hắn trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán, này tiểu thương nhân hẳn là cùng này phế linh thực chất lỏng người chế tạo có quan hệ, cho nên mới sẽ dùng như thế khiêm tôn thái độ. Linh thực chất lỏng ngang trời xuất thế, làm tiên giới rất nhiều người đều có chút chấn động. Vô số thế lực muốn nghe được mấy thứ này xuất xứ cùng người chế tạo, chỉ là người này từng đám đi tới Tuyết vực Hàn Thành Trung, lại đều là bất lực trở về. Tuyết vực Hàn Thành nhà đấu giá cũng là nhắm chặt khẩu phong, một chút cũng không có lộ ra về vị kia bán ra tin tức. Bọn họ đi vào thời điểm Đối mặt cũng là như thế tình trạng. Sau lại mới tính toán từ bỏ, từ bỏ muốn tìm kiếm người này ý tưởng. Chỉ là không nghĩ tới, hiện tại thế nhưng sẽ có một cái cơ hội. Đây là thương nghiệp cơ mật, ta như thế nào khả năng nói cho ngươi. Tiêu lạc ảnh thanh âm đệ thấp vài phần, làm chính mình càng vì ẩn ấp. Xem ra cái này trung niên tiên nhân quả thật là thật sự có tài, như thế mau liền đoán được trong đó loanh quanh lòng vòng. Chỉ là, nàng nếu là không nói mấy thứ này nơi phát ra, Này nhóm người cũng không có cách nào mạnh mẽ ép hỏi. Một chút cũng không ngại ngại nàng hành động, hạ quyết tâm cái gì cũng không tiết lộ kiều lạc ảnh. Cùng kia trung niên tiên nhân rằng co một hồi lâu, cuối cùng vẫn là kia tiên nhân đầu tiên bại hạ trở tới. Một khi đã như vậy, đó là tại hạ đường đột. Không biết tiên sinh nơi này đổ vật giá cả đều như thế nào. Kia trung niên tiên nhân cũng cực kỳ thượng nói, thấy kiều lạc ảnh không nghĩ lộ ra càng nhiều sự tình, quả thực nói năng thật trọng vừa mới kia một phen lời nói phảng phất không phải từ hắn trong miệng nói ra như vậy, ánh mắt chuyển hướng về phía quầy hàng thượng một đống linh thực, thái độ này làm kiều lạc ảnh thập phần vừa lòng, bị mũ đâu trụ trên mặt cũng lộ ra một tia ý cười. Cùng người thông minh làm buôn bán chính là sảng khoái, cái này trung niên tiên nhân không hổ là có lãnh đạo phong phạm người. Ta nơi này linh thực chất lỏng cùng tiên lộ đều có cực kỳ cường hãn công hiệu, đặc biệt là ở đối chiến thời điểm, càng là có thể khởi đến phi thường cường đại phụ trợ hiệu quả. Đến nỗi này ra cả, đương nhiên cũng sẽ không thấp đi nơi nào. Tạm dừng trong chốc lát, nhìn nhìn đối phương sắc mặt. Thấy trung niên tiên nhân không nói gì, tiều lạc ảnh bình tĩnh, tiếp tục mở miệng nói. Ta xem các ngươi như thế vất vả, còn nữa tương phùng đó là có duyên. Ta liền cho ngươi đánh thượng chết khấu, bảo đảm khai ra một cái cho các ngươi vừa lòng ra cả. Vậy cảm tạ tiên sinh, không biết tiên sinh này ra cả, muốn như thế nào tính. Trung niên tiên nhân cũng là một cái cáo giả, ở nàng nói ra thượng nửa câu sau. Nhanh chóng mà đánh gãy chen vào nói. Làm kiều lạc ảnh sống sờ sờ một hơi nghẹn ở hết hầu chung. Cái này hảo thuyết, không biết các hạ nhìn chúng chính là nơi này nào một kiện đồ vật. Trước 126 chính là hố ngươi. Tiên sinh nơi này đồ vật chúng ta mỗi dạng đều tới 5 phân, không biết như vậy tốt không? Trung niên tiên nhân trong lòng đánh bàn tính là trước đêm nơi này đồ vật đều mua trở về, có thể dùng trong chốc lát ở công kích kia cự mãng thời điểm mang lên. Nếu là có còn thừa nói, Lấy về chính mình trong gia tộc làm đám kia người hảo hảo nhìn một cái. Ở tiên giới trung nghiên cứu linh thực cùng tiên đan linh dược tiên nhân đặc biệt nhiều, nhưng là trong đó có thể có đại tạo nghệ không nhiều lắm. Cho nên tuyết vực hàn thành trung kia linh thực chất lỏng vừa xuất hiện, chính là liền tiên giới đế thành trung tốt một chút gia tộc đều kinh độc lên. Đương nhiên chuyện này mang đến kế tiếp hiệu quả, rất nhiều trong gia tộc đan dược sư đều muốn nghiên cứu thứ này rốt cuộc như thế nào làm ra tới, chỉ là bất hạnh không có khuôn mẫu có thể quan khán cùng giám định và thưởng thức Tiêu lạc ảnh lúc này trong lòng nghĩ đều là như thế nào mới có thể đủ ở này đó người trên người vớt một bút, cũng không có chú ý tới giờ phút này trung niên tiên nhân trong mắt tối tăm không rõ. Này đó linh thực chất lòng trích phương thức rất đơn giản, cơ hội không dùng được cái gì khác đại công phu, nhưng là kiều lạc ảnh có kinh thương hệ thống thêm vào, cho nên mới có thể đem hiệu quả trở nên kia phiên bộ dáng Ở tiên giới chung, có thể có có được kinh thương hệ thống người cũng liền duy độc nàng. Này đây loại đồ vật này đã chú định sẽ không có người thứ hai có thể chế tạo ra tới. Tiều lạc ảnh tự nhiên sẽ không lo lắng có người khác tiến đến đoạt sinh ý, duy nhất muốn lo lắng chính là thực lực của chính mình không đủ. Có được thứ tốt quá nhiều, hơi có vô ý liền sẽ bảo toàn không được. Nói như vậy, không chỉ có kinh nghiệm giá trị cùng kinh thương trị không có cách nào thăng lên đi, ngay cả chính mình nhân thân an toàn cũng không thể đủ bảo đảm. Đương nhiên có thể, bất quá này giá cả đã có thể. Nhìn nhóm người này người quần áo. Đều là không thiếu tiền chủ. Tiêu lạc ảnh đã quyết định chủ yếu phải hảo hảo mà tệ bọn họ một đốn, lúc này tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Đây là này khai ra giá cả, cũng là thực chú ý một việc. Rốt cuộc muốn như thế nào khai, nàng còn phải hảo hảo mà suy xét một phen. Bọn họ bên này đang thương lượng giá cả thời điểm, bên kia giả chết ẩn nút ở đáy hồ hạ cự mãng lại bắt đầu ngoe nghe dục dịch. Các tiên nhân không hề công kích nó, kia kế tiếp nhưng chính là nó phải tiến hành phản công lúc. Cự mãng linh trí rất cao. Tại đây một đám tiên nhân trước mặt hoàn toàn có thể thành thạo xử lý. Phía trước hai bên rằng co không dưới, cự mãng động tác gần nhất có thể bảo tồn thực lực của chính mình, thứ hai cũng có thể tiêu hao nhóm người này các tiên nhân thể lực cùng tiên lực. Đây là một hồi đánh rằng co, ai có thể đủ kiên trì thời gian càng lâu, ai liền sẽ là cuối cùng người thắng. Hiện tại cự mãng cảm giác được bên hồ đã không có động tĩnh bắt đầu chậm rãi mấp máy chính mình thân hình, cực đại đầu cũng dần dần mà nâng lên tới. Nó nọc độc là hữu hạ Muốn sử dụng liền phải tìm đúng thời cơ. Hiện tại các tiên nhân đều ở hơi làm nghỉ ngơi, nếu lúc này tiến hành đánh lén, thành công tỷ lệ đã có thể sẽ lớn hơn thật nhiều. Giá cả hào thuyết, thiên sinh tình giảng. Người xem hiện tại tình huống khẩn cấp, chúng ta nhu cầu cấp bách muốn mấy thứ này cứu mạng. Nếu quầy hàng thượng đồ vật đều là hàng thật giá thật nói, mặc kệ ra lại đại giá, hắn đều có thể đủ tiếp thu. Này tiên giới chung, còn không có cái gì đồ vật là hắn mua không được. Nhưng này tiểu thương nhân nếu là muốn đầu cơ trục lợi hám hại lừa gạt, mặc dù là đuổi giết đến chân trời góc biển cũng sẽ không bỏ qua nàng. Trung niên tiên nhân ở tiên giới chung cũng là phi thường có thế lực một người, phía sau nhân mạch cũng rộng. Một ngưng thần, khí thế mở ra. tiêu lạc ảnh cũng cảm giác được đối phương không phải một cái dễ đối phó người. Không biết vị khách nhân này hay không nhớ rõ ở tuyết vực hàn thành trung, linh thực chất lỏng bán đấu giá giá cả. Trước đây ta đã nói, tương phùng tức là duyên phận, hơn nữa ta còn muốn tiếp tục lên đường. Nơi này đồ vật, mỗi loại năm bình, 15 vạn tiên tệ, không biết các hạ cảm thấy hay không thỏa đáng. Trải qua kia một lần bán đấu giá, linh thực chất lỏng này, đó có thị trường nhưng vô giá đồ vật, đã sớm đã nháo đến hênh hoang liệt liệt. Nếu tái xuất hiện một lọ, các đại gia tộc điên đoạt cục diện cũng chưa chắc sẽ không xuất hiện. Tiêu Lạc ảnh hiện tại cũng là suy xét tới rồi chính mình thân phận, đem mấy thứ này đều bán lúc sau, nàng là có thể đủ nhân cơ hội chạy nhanh rời đi nơi này. Kia cự mãng phía dưới xoay quanh đồ vật, hoặc là nó ở bảo hộ đồ vật đều cùng chính mình không quan hệ. Cái gì thiên tài địa bảo, giờ phút này đều không có kiếm tiền thăng cấp kinh nghiệm giá trị tới quan trọng. 15 vạn tiên tệ. Lời này vừa ra, chung quanh tiên nhân đều hít hà một hơi. Này giá cả, thật là người khó mà tin được. Phải biết rằng ngày đó bán đấu giá thời điểm, nhưng không có hiện tại như thế khoa trương. Mà trước mắt thương nhân, một mở miệng đó là toàn bộ bán ra, hơn nữa này giá cả cũng là người có chút ăn không thiêu. Trung niên tiên nhân mắt thiên lặng nhìn nàng. Trầm mặc Cước có nửa nén hương thời gian. Ở trong hồ cự mãng hiện tại đã bắt đầu ngo nghe dục dịch, vây quanh ở phụ cận các tiên nhân sôi nổi không khỏi hối hận. Chờ đợi trung niên tiên nhân bước tiếp theo mệnh lệnh, xem hiện nay chẳng huống, này trung niên tiên nhân hiển nhiên đã thành bọn họ người tâm phúc. Thành giao. Thời gian không cho phép lại kéo dài đi xuống, trung niên tiên nhân khẽ cắn môi, quyết định đem thứ này toàn bộ đều nhận lấy. Bất quá, rốt cuộc hoa như thế đại một bức giá, tiên sinh mấy thứ này ai thật hay giả còn không biết. Không bằng chờ chúng ta nếm thử qua đi, thiên sinh lại thỉnh rời đi. Trung niên tiên nhân rứt lời, vung tay lên. Bên này mấy cái tiên nhân đã đem Tiểu lạc ảnh vây quanh ở trung gian, phòng ngừa nàng muốn tùy thời đào tẩu. Người! Tiểu lạc ảnh trừng lớn mắt, hiện nhiên không nghĩ tới đối phương thế nhưng sẽ làm ra này một loại giam con tin hành vi. Này cùng giết người cấp của có cái gì khác nhau. Đem 15 vạn tiên tệ hoa đến kiểu lạc ảnh trong tay hát tạ thượng, trung niên tiên nhân xoay người đi nhanh mà hướng tới bên hồ đi đến. Hơn nữa cùng bên người tâm phúc đang âm thầm nói chuyện với nhau, tựa hồ là tiến hành đợt thứ hai động thủ. Nha đầu, muốn hay không ta hỗ trợ? Có ta ở đây, xử cái thủ thuật che mắt đảo tẩu cũng không phải cái gì về khó. Băng Long có chút vui sướng khi người gặp họa mà nhìn một màn này, thẳng đến những cái đó tiên nhân đem tiểu lạc ảnh bầy quanh, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Không đổi, ta tự nhiên có biện pháp rời đi. Ta hiện tại chỉ là tưởng bọn họ như thế nào ra tay. Dưới đáy lòng làm băng Long tạm thời đừng nóng nảy Chiều lạc ảnh nhìn về phía trung niên tiên nhân phương hướng. Bọn họ như cũ ở bố trí tiếp được hành động kế hoạch, xem ra còn muốn lại chờ một lát ra tay. Cũng không biết cuối cùng là cự mãng thắng lợi, vẫn là bọn họ người đông thế mạnh. Kỳ thật kia một đống đồ vật chung, chân quý nhất chính là tiên lộ. Loại này có thể khôi phục tiên lực đồ vật, ở chiến trường trung chính là có thể khởi đến mọi việc đều thuận lợi hiệu quả. Nhóm người này người đều là huấn luyện có tố, thực mau những cái đó linh thực chất lỏng cùng tiên lộ liền phân tán đi xuống. Cơ hồ chủ lực công kích nhân thủ trung đều được đến một phần. Ở cự mãng ngẩng đầu trong ngay mắt, trung niên nam tử vung tay lên. Sở Hữu bắt được linh thực chất lỏng cùng tiên lộ người, một ngụm rót hết. Hướng tới cự mãng bảy tốc nơi vị trí mãnh liệt mà công kích. Các loại sáng lạn tiên lực qua mang, đồng thời khởi sướng. Dùng tiên lộ lúc sau, không chỉ có tiên lực nhanh chóng tăng lên, này thế công cũng gia tăng rồi vài phần. Cự mãng cũng bị bất thình lình công kích hoảng sợ. Giống giống. Chương 127 rằng cò không dưới. Các tiên nhân năng lực trải qua thêm bào, hiện tại thi triển ra tới tiên thuật uy lực xa không phải vừa mới vòng thứ nhất công kích thời điểm có thể so sánh với. Lúc này đây hiển nhiên càng vì chỉnh tề có tự. Cự mãng không ngừng phiên động thân thể của mình, kia mắt ở không ngừng phụt ra ra tức giận. Trong miệng ngươi rắn, một khác cũng không ngừng nghỉ mà phun nọc độc, mỗi một đạo đều tình chuẩn mà hướng tới bên hổ các tiên nhân mà đi. Trước đây đã hiểu biết ta nọc độc lợi hại, các tiên nhân lúc này đây tự nhiên sẽ không như vậy dễ dàng lại mắc ưu Ở nọc độc sắp bay vụt đã đến thời điểm, nhanh chóng mà hướng tới bên cạnh hoặc là phía sau nhảy đi. Sinh sôi mà nghệ tránh tới, nọc độc rơi trên mặt đất thượng thời điểm, từ từ tiếng vang đem phụ cận mặt cỏ cùng thảm thực vật ăn mòn đến từng trận rung động. Đại gia ngàn vạn phải cẩn thận, này cự mãng nọc độc không phải vô hạn, chờ nó hao hết lúc sau, này cự mãng cũng không có chúng ta trong tưởng tượng như vậy khó đối phó. Trung niên tiên nhân cũng phát hiện điểm này, tiểu tâm mà nhắc nhở bọn họ. Cự mãng tuyệt chiêu chí nhất đã bị những người này biết. Như vậy ở rằng co thời điểm, cũng không có phía trước như vậy bó tay không biện pháp. Tiêu lạc ảnh nhìn bọn họ hai bên động thủ, nhàn nhãm mà đôi tay ôm ngực đứng ở chỗ đó. Trên thực tế, nàng giờ phút này liền có thể tìm cơ hội rời đi, chỉ là muốn nhìn xem những người này rốt cuộc phần thắng như thế nào, cho nên vẫn luôn đứng ở không hiểu. nha đầu, nay tình hình chiến đấu cũng không có cái gì đáng giá quan sát đồ vật, chúng ta vẫn là mau chút rời đi nơi này đi. Băng Long Tiểu Tâm mà nói, nhìn dáng vẻ. Các tiên nhân hẳn là có thể thắng tuyệt đối đối phó kia cự mãng, chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại thời điểm, đối phó người đã có thể sẽ là cái này nha đầu. Trên người nàng mấy thứ này, chính là làm cho bọn họ mơ ước không thôi. Nhìn nhìn lại, tiêu lạc ảnh lắc đầu, hiện tại đúng là đánh đến náo nhiệt thời điểm, cứ như vậy rời khỏi không phải bỏ lỡ rất nhiều xuất sắc đồ vật. Húng hồ nàng lại không phải không thể đủ chạy trốn, ở chỗ này xem trong chốc lát cũng ngại không được cái gì sự tình. Trung niên tiên nhân cũng là dùng tiên lộ cùng linh thực chất lòng người, tại đây một đợt công kích thời điểm, rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể khác thường. Có một cổ 5-6 từ chính mình đan điền trung dâng lên, chảy vào khắp người. Phản phất chính mình kinh mạch tất cả đều bị gian ra giống nhau, cái loại cảm giác này làm hắn nhịn không được muốn than thở. Trong cơ thể tiêu hao tiên lực cũng ở nhanh chóng mà khôi phục, có thể ô rõ ràng mà cảm giác được chung quanh không gian bàng bạc tiên lực hiện tại quần quận không ngừng mà tiến vào thân thể của mình bổ sung ở công kích thời điểm sói mòn rớt. Đây là kia cái gì linh thực chất lỏng cùng tiên lộ công hiệu. Trước mắt cự mãng là bọn họ hàng đầu đối phó đối tượng chính là giờ khắc này. Mặc dù là đa mưu túc trí hắn cũng nhịn không được phân thần nhìn thoáng qua kiểu lạc ảnh bên kia phương hướng. Cái này tiểu thương nhân rốt cuộc là cái gì địa vị? Thế nhưng có thể cùng chế tác loại đồ vật này người đáp thượng tuyến. Đối phương còn không có rời đi, chờ một lát đêm này cự mãng giải quyết lúc sau. Nhất định phải hảo hảo mà tìm người tiếp xúc một phen, nếu có thể. Dọ thám biết đến phía sau mà người tình huống kia càng tốt. Trung niên tiên nhân một bên không dừng tay mà công kích cự mãng, một bên phân tâm mà ở bố trí kết thúc chiến đấu sau sự tình. Tiểu nha đầu, người nếu là lại không rời đi nói, đã có thể phải bị cái kia tiên nhân tinh kế. Băng Long có chút không có hảo ý mà cười nói, kia trung niên tiên nhân mới vừa rồi vọng lại đây, trong tầm mắt ẩn hàm ý vị, nhưng lửa không được người khác. Ở nó trong lòng đã âm thầm hạ phòng bị chi tâm, nếu là kia trung niên tiên nhân dám can đảm động thủ thời điểm. Nó nhất định phải làm hắn nhìn thấy cái gì là thần thú năng lực. Giống TT, các tiên nhân thế công càng ngày càng mạnh, cự mãng trong mắt đã phiếm hồng. Kia cái đuôi va chạm lực độ cũng càng lúc càng lớn, thoạt nhìn có loại phân đấu quên mình bộ dáng. Phía trước một ít dựa gần tiên nhân, không có bị kia nọc độc lộng thường, ngược lại là bị cự mãng cái đuôi mang theo cơn lốc ném đi trên mặt đất. Mọi người đều cho rằng này cự mãng đã cùng đường bị lối, mắt thấy nó công kích cũng dần dần mà yếu đi xuống dưới. Đoàn người đang chuẩn bị một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem nó bắt lấy, nhưng không nghĩ tới, cự mãng thế nhưng ở ngay lúc này đi vào sau chiêu. Cự mãng trên người vậy ở thời điểm này, giống như xúc động cơ quan giống nhau, bắt đầu chỉnh tề có tự mà đảo lộn phương hướng. Nay vậy biến hóa bất quá là trong nháy mắt sự tình, chính là cũng là vì này một cái trước mắt, cự mãng thân thể nhan sắc biến thành toàn thân phím hồng. Giống như từ liệt ngục chung bỏ ra tới giống nhau, đỏ bừng cự đồng cùng thân hình, bạo trướng lên. Đại gia cẩn thận. Trung niên tiên nhân mắt thấy không thích hợp, chạy nhanh nhắc nhở đại gia cẩn thận. Chính là hắn nói âm vừa ra, cự mãng công kích cũng theo tiếng tới. Đỏ bừng vảy từ trong thân thể bay vút lên mà ra, hướng tới các tiên nhân phương hướng đột nhiên phi đã đâm đi. Thình thịch. A. Liên tiếp thanh âm không ngừng vang lên, không có phòng bị các tiên nhân bị này vậy hoa bị thương làn da. Nháy mắt nhiễm một bên màu đen, hơn nữa miệng vết thương trung quanh cũng bốc lên một vòng màu đỏ phào phao. Này vậy có độc. Trung niên nam tử mắt chừng đến cực đại. Nam tiên kiếm tay ở không ngừng run rẩy, Môi cũng ở khe nhết, một câu cũng nói không nên lời. Giờ phút này hắn trong lòng chấn động đã không thể đủ dùng ngôn ngữ tới biểu đạn. Này cự mãng thế nhưng cả người là độc. Đến lúc này, bị thương tiên nhân suốt có hơn 10 người. Bọn họ bên này sức chiến đấu suốt tổn thất hơn phân nửa. Phút, này tiên nhân thật đúng là buồn. Cự mãng lâu công không dưới, nghĩ đến cũng là biết không phàm, không nghĩ tới hắn sẽ xuẩn đến như vậy nông nỗi. Kia cự mãng nọc độc nếu không thể đối phó. Nghĩ đến kia thân hình cũng không có bọn họ trong tưởng tượng như vậy bình thường. Bang Long cười nhạo một tiếng, thơ ơ lạnh nhạt này hết thảy. Tuy rằng tiên nhân bên này tổn thất thảm trọng, chính là cự mãng bên kia cũng không dung lạc quan. Nọc độc là cự mãng tuyệt chiêu không giả, nhưng này trên người vậy cũng là nó bảo hộ sát. Hiện giờ thân thể thượng bảo hộ sát đã xóa, cự mãng lực công kích cũng giảm mạnh thật nhiều. Hiện tại đúng là cự mãng lực công kích yếu ớt nhất thời điểm, không rảnh lo những cái đó bị thương các tiên nhân chính là hiện tại. Thừa dịp cự mãng suy nhược thời kỳ, chúng ta chạy nhanh động thủ. Hiện tại nếu là không thể đủ đem cự mãng tiêu diệt, kia kế tiếp bị giết rất người liền sẽ là chính mình. Ở ngay lúc này, mọi người duy nhất có thể làm chính là đồng tâm hiệp lực, phát động nhất đủ công kích. Tiêu lạc ảnh nhìn lại lần nữa đi phía trước mà đi các tiên nhân, tay mắt lanh lẹ mà đem 7 quán án đài thu trở về. Bên người nàng vây quanh kia mấy cái tiên nhân, còn không kịp chú ý, thân ảnh của nàng thế nhưng hư không tiêu thất. Người đâu? Không thấy. Phục hồi tinh thần lại mấy cái tiên nhân rút kiếm khắp nơi sưu tầm, chính là trong không khí đã không có kiểu lạc ảnh tồn tại một kia dấu vết. Ở kêu lạc ảnh thân ảnh biến mất thời điểm, cánh rừng giữa không trung đống nhiên chi gian xuất hiện một mặt màu đỏ bóng người. Nhưng là kia màu đỏ bóng người chợt lóe rồi biến mất, đi theo nàng biến mất ở rừng rậm trung. Đừng động kia tiểu thương nhân rồi, chạy nhanh lại đây hỗ trợ. Trung niên tiên nhân nhìn đến bên này động tĩnh, trong mày, hét lớn một tiếng đem những người đó kêu lại đây. Lúc này kêu lạc ảnh đã rời đi rừng rậm trung tâm phạm vi. Đi tới an toàn địa phương, thở phì phò vỗ vỗ chính mình ngực. Nguy hiểm thật. Chương 128 gian thương thăng cấp. Người bộ dáng này rất giống là phía sau có ác quỷ ở truy giống nhau. Nhìn nàng an toàn, băng Long nhịn không được cười phun tào một câu. Cũng không phải là muốn xem trò hay đã xem xong, tự nhiên khi muốn chạy nhanh rời đi nơi này. Băng không, còn lưu tại chỗ đó chờ người khác tới đối phó ta sao? Tiêu Lạc ảnh tức giận mà cùng nó lý luận một phen. Hướng tới cánh rừng bên ngoài đi đến. Nay một chuyến kiếm lời một tuyệt bút tiền, thật là một chút cũng không lỗ. Nàng nhưng không có quên, ở cùng kia trung niên tiên nhân giao dịch thành công thời điểm, bên hai vang lên lượng đạo nhắc nhở âm. Đơn bút giao dịch vượt qua 10 vạn tiên tệ, khen thưởng kinh nghiệm giá trị 1.000 điểm. Thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng. Đơn bút giao dịch vượt qua là vạn tiên tệ, khen thưởng kinh thương trị 100 điểm. Thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng. Giao dịch thành công, bị động kỹ năng gian thương thăng đến cấp Ngày sau ở giao dịch thời điểm, có nhất định tỷ lệ kích phát che giấu nhiệm vụ. Thật là không thể tưởng được, này đi một chuyến thế nhưng còn có như vậy chỗ tốt, lần này kinh nghiệm giá trị chính là từ trước tới nay khen thưởng phong phú nhất một lần. Mặc dù là kiều lạc ảnh, cũng nhịn không được có chút kinh ngạc cảm thán. Ký chủ, kiều lạc ảnh. Thể chất, thiên thai. Phẩm cấp, bát dài tiên nhân. Cấp bậc, 3 cấp. Tiên thuật, ngự phượng quyết, cơ sở tiên thuật. Kinh nghiệm giá trị, 1580. 10000. Kinh thương trị 270, bị động kỹ năng, gian thương, tứ cấp, che giấu kỹ năng, do xét, nhị cấp, trích, nhị cấp, luyện, nhị cấp, sinh hoạt kỹ năng, nấu nướng, nhị cấp, kỹ năng thư, trung cấp linh thực sách tranh, trung cấp tiên quả sách tranh, kinh thương trị nam, mặt khác, giao dịch hệ thống, nhị cấp, kinh thương giao dịch hoành, thành tiêu hệ thống, chức nghiệp, vô, thân phận, che giấu. Hiện tại nhân vật thuộc tính giao diện đã biến thành như vậy, gian thương là sở hữu kỹ năng trung thăng cấp nhanh nhất, mặt khác che giấu kỹ năng cùng sinh hoạt kỹ năng tăng trưởng tốc độ đều so ra kém. Gì? Này giao dịch hệ thống cái gì thời điểm thăng đến nhị cấp? Tiêu lạc ảnh nhớ rõ, chính mình thượng một lần xem thời điểm, biểu hiện vẫn là một bậc. Hiện tại con số đã đã xảy ra biến hóa, nhưng nàng rõ ràng mà nhớ rõ chính mình cũng không có thu được bất luận cái gì hưu dụng nhắc nhở. Nên không phải này hệ thống giao diện xuất hiện trục trặc Cẩn thận mà đem sở hữu thăng cấp cùng thanh nhiệm vụ đều nhìn một lần, ở nhìn đến kinh thương lệnh xuất hiện cái kia nhiệm vụ thời điểm, mới phát hiện, nguyên lai là chính mình nhìn sót. Giao dịch hệ thống thăng cấp, bên trong có thể đổi đồ vật phiên gấp 2. Thậm chí xuất hiện một ít ở 21 thế kỷ trung mới có đồ vật, cái này làm cho nàng càng xem càng vui sướng. Tiên giới trung có tiên pháp tiên thuật, nhưng là có một ít công nghệ cao đồ vật, cũng không phải là này pháp thuật có thể định nổi. Hơn nữa những cái đó công nghệ cao đồ vật, vẫn là nàng quen thuộc Tự nhiên sẽ lựa chọn muốn cái loại này. Nha đầu, ngươi tại đây phát cái gì ngốc? Chờ những cái đó tiên nhân giải quyết cự mãng lúc sau, liền sẽ tìm lại đây. Đến lúc đó xem ngươi làm sao bây giờ. Bang Long nhìn Kiều Lạc Ảnh chạm ngừng ở tại chỗ, cũng không nói lời nào. Bạch Ngọc giống nhau mắt có chút lo lắng, hợp với gọi nàng vài thanh nghe không thấy. Kiều Lạc Ảnh đang ở nghiêm túc xem xét hệ thống giao diện trung biến hóa, ngoại giới thanh âm không khỏi xem nhẹ lên. Thẳng đến đem hệ thống giao diện thu hồi tới lúc sau, Lúc này mới phát hiện băng lòng ở chính mình thủ đoạn chung đã du thoán có hảo chút thời điểm. Ta không có việc gì. Báo bình an, thuận tiện nghiêng thai quan sát chung quanh, không có người tới gần. Tuyết lang ra tới. Đem băng vực tuyết lang từ tiên thú không gian trung triệu hồi ra tới, cưới ở nó trên lưng, tuyệt trần mà đi. Bên trong thượng chỉ để lại một chuỗi nhật nhạt chảo ấn, bị gió thổi qua, kia chảo ấn liền biến mất hầu như không còn. Ở nàng rời đi thời điểm kia nói như ẩn như hiện màu đỏ bóng người như cũ không nhanh không chậm mà xa xa đi theo. Ở trở về dọc theo đường đi, băng long trừ bỏ cùng nàng phân tích cự mãng sự tình, còn lại nhảy than tiếc Cự mãng ở nơi đó chân thủ chính là phi thường chân quý bảo bối, nếu thừa dịp những cái đó tiên nhân cùng cự mãng lưỡng bại câu thương khi ra tay, vài thứ kia liền sẽ tất cả đều rơi vào kiều lạc ảnh túi. Chính là không nghĩ tới người này thế nhưng chạy tới bán một đống đồ vật, được đến một đống tiên tệ không giả. Chính là những cái đó giá trị liên thành đồ vật lại không có lưu lại, làm băng long nhịn không được có chút vô cùng đau đớn. Ngươi có biết hay không, vài thứ kia đều là giá trị liên thành. Ngươi nếu là đem chúng nó toàn bộ đều lấy ra tới nói, có thể so ngươi trong tay tiên tệ muốn nhiều đến nhiều. Ở rừng rậm thời điểm, băng long còn không cảm thấy có khác ý tưởng. Hiện tại vừa ly khai, càng nghĩ càng cảm thấy có chút không đáng giá. Giống như một cái lao nhân, ở kiều lạc ảnh bên thai toái toái niệm lên. Lại nhải bộ dáng khiến cho kiều lạc ảnh rất nhiều lần đều muốn phá công cởi ra tới, cũng may cuối cùng đều nhịn xuống. Chỉ là chớp trước mắt, nhẹ nhàng mà chụp đánh một chút trong tay vòng tay. Trở lại hòa thành, hách nhiên phát hiện hôm nay trong thành người so ngày xưa đều thiếu. Xem ra rừng rậm chung có hảo những người này đều là từ nơi này quá khứ, chỉ là đáng tiếc những cái đó bị thương tiên nhân, không biết hiện nay tình huống như thế nào. Không biết trong không gian mặt linh thực hiện tại mọc như thế dạng. Nhớ tới chính mình hảo chút thời gian không có đi xem linh thực mọc. Tiều lạc ảnh thân ảnh trợt lóe từ khách điếm trong phòng biến mất, dây tiếp theo đã xuất hiện ở không gian gieo trồng điển trung. Này! Không xem không quan trọng, vừa thấy, không gian trung linh thực cơ hồ đều phiên giải quá vài lần. Hơn nữa kia là cây xanh biếc đến giống như mới vừa mở ra tới phỉ thúy giống nhau, nhìn liền phi thường làm người thảo hỷ. Gieo trồng điển thời gian nhất định cùng bên ngoài có điều bất đồng. Ít nhất thời gian này thượng sẽ có điều ra tốc, bằng không này linh thực mọc không có khả năng sẽ như vậy kỳ quái. Đi đến gieo trồng điền bờ ruộng chỗ, tiều lạc ảnh trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi xuống. Trực tiếp từ hệ thống trung đổi suốt 200 cái bình lưu ly tử, nhất nhất mà song song bày biện ở bờ ruộng thượng. 200 cái bình lưu ly tử, này kinh nghiệm giá trị nháy mắt đánh tan không ít. Đem chính mình góc váy vắt lên, một tay cầm bình lưu ly tử một tay đi đem chỗ đó linh thực. Linh thực chất lòng trích trải qua lần trước cải tiến, thời gian đoạn rất nhiều, hơn nữa tinh hoa độ dày cũng lớn hơn nữa. Gieo trồng điền trung này, một đám linh thực thật nhiều đều là một ít phía trước chưa từng dùng qua, đến nỗi công hiệu như thế nào, nàng cũng không kịp nếm thử. Chính là nhìn bình lưu ly tử trung các loại màu sắc rực rỡ ánh sáng, tiêu lạc ảnh trong lòng liền cảm giác được một trận vui mừng. Hiện tại linh thực chất lỏng nhan sắc xuất hiện nhàn nhạt màu tím, mỹ lệ lóa mắt. Này vừa động thủ, liền dừng không được tới. Nguyên bản khắp gieo trồng điền đều trồng đầy linh thực, hiện tại đã bị nàng rửa sạch dư lại một nửa. Bờ ruộng chỗ bày biện từng hàng trích tốt linh thực chất lỏng, Nhìn không một nửa gieo trồng điền. tiêu lạc ảnh nghĩ tới vẫn luôn bị chính mình quên đi rau dưa hạt giống. Hệ thống chung rau dưa hạt giống tất nhiên sẽ không không lý do xuất hiện. Chính mình hiện nay không cần phải, nhưng là đổi một ít trồng ra, cũng không có cái gì tổn thất. Hay không xác nhận đổi cây cải dầu hạt giống 100, cần khấu trừ 20 điểm kinh nghiệm giá trị. Xác nhận đổi. Cây cải dầu hạt giống. Không biết trồng ra sẽ ra sao loại đồ vật. Trong mắt sáng ngời, trong tay động tác nhanh lên. Trước 129 miết mặt đổi hình, hệ thống xuất phẩm cây cải dầu hạt giống tự nhiên không thể cùng bên ngoài bán ra so sánh với nghĩ, tiêu lạc ảnh động tác thực mau, Mắt thấy này phê hạt giống rơi vào đến gieo trồng điền thời điểm, có một đạo ánh sáng nhạt hiện lên. Nàng còn không kịp chú ý, loại này thực điền trung liền có một chút lục mầm chui từ dưới đất lên mà ra. Tốc độ này cùng linh thực so sánh với, mau thượng cũng không phải là nhỏ tí kẹo. Tận mắt nhìn thấy này lục mầm từ bên trong mọc ra tới. Tiêu lạc ảnh trong lòng dâng lên một loại nói không nên lời tự hào cảm giác Trong tay động tác vẫn luôn không có ngừng lại Nguyên bản gieo trồng linh thực bị nhất nhất rút khởi Giao dưa hạt giống cũng liên tiếp gieo Xử lý tốt này phiến gieo trồng điền Tiêu phí thời gian cũng qua đi hơn phân nửa Từ hệ thống không gian ra tới Tiêu lạc ảnh chỉ cảm thấy chính mình làm một chuyến vất vả sống Nhưng là nhìn đến kho hàng trung chất đầy linh thực chất lỏng kia trong mắt vừa lỏng Mặc dù là lại khổ lại mệt cũng không cái gọi là Lần này từ hệ thống chung làm được linh thực chất lỏng tổng cộng có 5 loại. Lạc linh hoa chất lỏng, dùng sau có thể ở phía sau tục 6 cái canh giờ nội, không rán đoạn khôi phục trong cơ thể tiên lực. Hơn nữa lấy gấp 2 tăng trưởng tốc độ khôi phục. Lan lăng mục chất lỏng, không thể dùng, nhưng dùng để rèn luyện tiên khí, rèn luyện qua đi tiên khí lực công kích sẽ gia tăng. Nếu là ở luyện khí chung gia nhập, có nhất định tỷ lệ tăng lên tiên khí phẩm chất. Sinh lợi nước trái cây dịch, dùng sóc nhưng chưa khỏi kinh mạch tổn thương Kinh mạch đứt gãy giả sử dụng, không thể nháy mắt khôi phục kinh mạch, nhưng lại có thể chậm lại đau đớn, cũng có thể khôi phục tam thành bị hao tổn kinh mạch. Mạn Đa Tô chất lỏng, dùng sau có thể chế tạo nhất định choáng váng hiệu quả, tiên nhân 12 cái canh giờ nội không thể đủ sử dụng tiên lực. Chỉ đối điệu tiên dưới cấp bậc hữu hiệu. Say mộng hoa chất lỏng, không thể dùng, chiếu vào trong không khí có thể làm gần nhất các tiên nhân lâm vào hảo cảnh chung. Chỉ đối điệu tiên dưới hữu hiệu. Này đó linh thực chất lỏng hiệu quả đều không tồi. Chính là trong đó có chút tệ đoan, địa tiên giới cảnh giới mới có hiệu. Chính là tiên giới người trong cấp bậc chỉ số nhưng không thấp, tuy rằng nàng hiện giờ tiếp xúc người đại bộ phận đều là thập dai dưới. Nhưng cũng không bài trừ là ở bất đồng khu vực nguyên nhân, nếu là đi đến khác cao phẩm giai bản đồ, chỗ đó tiên nhân cấp bậc tất nhiên không phải nàng có thể tưởng tượng. Xem ra này đó linh thực chất lỏng có thể chống cự thời gian cũng không có nàng tưởng như vậy cứng hãn. Cái gì đồ vật đều sẽ có nhược điểm, nàng muốn làm ra càng rất cao cấp đồ vật yêu cầu ngắt lấy càng rất cao phẩm cấp linh thực cùng thăng cấp hệ thống mới được. Tiêu lạc ảnh cũng không phải một cái tham nhiều người, hiện tại trong tay linh thực chất lỏng đối nàng trợ giúp đã rất nhiều. Hơn nữa bên người nàng còn có tam đầu bất phàm tiên thú, chỉ cần chính mình không chủ động đi khiêu khích người khác, có thể xúc phạm tới nàng người cũng không nhiều. Nhưng là muốn làm buôn bán, không có mạo hiểm tinh thần có thể nào thành. Nàng trong tay này một ít linh thực chất lỏng, hiệu quả chính là khiến cho chúng tiên nhân oanh động. Loại này có thể sinh ra thật lớn ích lợi đồ vật. Nàng là quả quyết không thể đủ từ bỏ. Mê Nguyễn mặt nạ, có thể thay đổi ký chủ giới tính thân hình thanh âm phẩm cấp, đổi sở yêu cầu kinh nghiệm giá trị, 800 điểm. Mê Nguyễn mặt nạ, đây là giao dịch hệ thống thăng cấp sau xuất hiện đạo cụ, mang lên này mặt nạ lúc sau có thể thay đổi chính mình ngoại tại. Giới tính, thanh âm, thân hình, đều có thể căn cứ chính mình trong lòng suy nghĩ muốn bộ dáng tới tiến hành điều chỉnh. Nay phẩm cấp cũng có thể đủ thay đổi, nhưng là tối cao điều chỉnh phẩm cấp là địa tiên cảnh giới. Nàng ở man hoang lưu cảnh trung đái như vậy lâu, từ hoang dã đến tuyết vực hàn thành lại đến liệt diễm hòa thành, này dọc theo đường đi cũng không có gặp qua thiên địa huyền hoàng bốn cái cảnh giới người. Xem ra này mê huyễn mặt nạ trung điệu tiên cấp bậc thực sự không thấp. Hiện giờ đúng là làm buôn bán thời cơ tốt nhất, nếu bằng vào trước mắt bát dai thực lực, đích xác khởi không đến uy hiếp người khác tác dụng. Này mê huyễn mặt nạ thật đúng là cho nàng cực đại trợ giúp. Có mặt nạ nơi tay, nàng cấp bậc cùng tu vi đều có thể tiến hành thay đổi. Người khác ở cảm nhận được cái loại này cao phẩm giai uy áp, không xem tăng mặt cũng sẽ xem phần mặt. Như thế một cái thứ tốt. Hay không xác nhận đổi mê Huyễn mặt nạ, sẽ khấu trừ 800 điểm kinh nghiệm giá trị. Xác nhận đổi. 800 điểm kinh nghiệm giá trị, nàng hiện tại còn thừa kinh nghiệm giá trị ước chừng có 1580 điểm, khấu trừ lúc sau dư lại 980 điểm kinh nghiệm giá trị. Muốn một lần nữa kiếm lấy kinh nghiệm giá trị cũng không phải cái gì việc khó. Nhưng là này mê nguyễn mặt nạ loại này thứ tốt chính là ngàn vạn không thể đủ dễ dàng buông tha, cho nên không có do dự liền đem mê huyễn mặt nạ từ giao dịch hệ thống trung đổi ra tới. Nay kinh nghiệm giá trị cũng là nháy mắt rất không ít. Nhìn trong tay giống như tơ tầm mặt nạ giống nhau mê huyễn mặt nạ, tiêu lạc ảnh đi đến gương trang điểm bên kia, chậm rãi đem này mê huyễn mặt nạ phúc đến chính mình trên mặt. Mê huyễn mặt nạ ở tiếp xúc đến mặt nàng trong nháy mắt, ở nàng trước mắt liền xuất hiện một phương có thể điều tiết nhân vật thuộc tính giao diện. Nhân vật giới tính nữ, thân cao. 160, thể trọng, 45kg, bên ngoài, 11, phẩm cấp, bát dài tiên nhân. Xem ra cái này chính là trong truyền thuyết niết mặt công cụ. Tiêu lạc ảnh nhớ tới 21 thế kỷ trung, lúc ấy bên người có tốt một chút bằng hữu đều trầm mê mô kiếm hiệp bản cài đặt trò chơi. Ở niết mặt này một cái phân đoạn trung, suốt tiêu phí mấy cái giờ cũng làm không biết mệt. Nàng nhưng thật ra không có như vậy chú ý, đang xem rõ ràng này thuộc tính như thế nào điều tiết lúc sau. Đem dối tính đổi thành nam, thân cao điều chỉnh đến 180, thể trọng biến thành 75 kg. Nay một sửa, trong gương chính mình nháy mắt biến thành một cái khác bộ dáng. Mặc dù là chính mình, cũng nhận không ra trong gương người. Nay bề ngoài là dựa theo nàng nguyên bản bộ dáng trực tiếp chuyển hóa thành nam tính bề ngoài, thoạt nhìn còn có vài phần tương tự. Chỉ là, phong ngừa người có tâm có thể nhìn ra. Về vẻ ngoài điều hòa hạ điều thuộc tính công năng chung, nàng vẫn là lựa chọn thượng điều. Một cái bề ngoài bất phạm. Khí độ thượng cũng chắc tuyệt với người, phẩm cấp không thấp tiên nhân. Mặc kệ đi đến nơi đó, đều sẽ có người kiên kỵ. Ít nhất dám đi lên khiêu khích người, sẽ không như vậy nhiều. Quyết định hảo, về vẻ ngoài điều chỉ số trung trực tiếp điều chỉnh tới rồi tối cao một bậc. Chỉ là này phẩm cấp, thiên địa huyền hoàng bốn cái phẩm giai, Tiều Lạc ảnh tự hỏi đã lâu, cuối cùng lựa chọn huyền giai. Hiện tại thập giai trở lên tiên nhân đều không nhiều lắm, nàng không cần phải lập tức biến thành địa tiên cảnh giới khoa trương. Huấn huyền tiên cảnh giới. Ngày sau đi đến càng cao cấp địa phương, cũng cho chính mình để lại một tia thở dốc cơ hội. Đem phẩm cấp điều chỉnh đến huyền tiên cảnh giới, tiêu lạc ảnh vừa lòng mà nhìn trong gương nam tính chính mình. Lần này, sợ là không ai có thể đủ lại nhận ra chính mình bộ dáng. Lần này có thể yên tâm mà đi cùng hỏa trong thành các đại cửa hàng nói xinh ý. Khách điếm trưởng quay nhận được chính mình, cho nên không thể đủ như vậy nên ngang hạ lâu từ cửa chính đi ra ngoài. Nhìn thoáng qua nửa khai cửa sổ, tiêu lạc ảnh mắt hơi lóe. Mấy cái cất bước nhảy đến cửa sổ bên kia. Nhìn phía trước dân trạch nóc nhà, dưới chân vật khí. Hơi không thể thấy mấy trận gió thổi qua, thân ảnh của nàng đã biến mất ở cửa sổ chỗ. Dây tiếp theo xuất hiện ở phía trước cách đó không xa trên nóc nhà. Xoay người nhìn thoáng qua rộng mở cửa sổ, ngón tay hơi hơi bắn ra, một đạo tiên lực qua đi. Cửa sổ kéo kẹt một tiếng, chậm rãi khép lại. Lúc này thân ảnh của nàng cũng hoàn toàn biến mất ở trên nóc nhà. chương 130 nói sinh ý lạc. Không biết vị công tử này tìm chúng ta có chuyện gì? Liệt Diễm Hỏa Thành Lửa Cháy Lâu Lửa Cháy Lâu là từ Liệt Diễm Hỏa Thành xuất hiện liền tồn tại một tòa danh lâu, cũng là này hỏa trong thành nổi tiếng nhất cùng lưu lượng khách lớn nhất địa phương. Lúc này, Lửa Cháy Lâu chính nên đón một vị khách quý. Dung điếm tiểu nhị nói tới nói, hắn ở chỗ này đương tiểu nhị như thế nhiều năm, còn chưa bao giờ từng gặp qua như thế tuấn mỹ khí độ phi phạm công tử. Đặc biệt là hắn triển lộ ra tới thực lực cùng mỹ áp. Làm hắn cái này điếm tiểu nhị chân đều nhịn không được ở run lên. Lửa cháy lâu nổi danh, ở chỗ nơi này điếm tiểu nhị cũng không phải giống nhau tiên nhân. Cơ hồ đều là bắt dai tu vi tiên nhân, hơn nữa mỗi người đều có thể văn có thể võ. Mặc dù là rời đi nơi này, cũng có thể đủ bình yên vô sự mà ở địa phương khác sinh tồn đi xuống. Chính là bọn họ lại ca nguyện đem chính mình nhất sinh đều phụng hiến ở lửa cháy lâu chung bởi vậy có thể thấy được này lửa cháy lâu lâu chủ, cũng là một cái sâu không lường được người. Ít nhất có thể chiêu hợp lại đến như thế nhiều nhân tài, nhất định bình thường không đến chỗ nào đi. Bất quá này lửa cháy lâu kinh doanh hình thức, ở kiều lạc ảnh xem ra, kia cùng hiện đại thương trường cũng không có cái gì hai dạng. Lửa cháy lâu chung cái gì đồ vật đều sẽ bán ra, mặc kệ là các loại chân phẩm thiên tài địa bảo, vẫn là tiên khí linh thực quần áo, cũng hoặc là hộ vệ cùng nô lệ. Chỉ cần là người muốn được đến đồ vật, đều có thể tới lửa cháy lâu chung dò hỏi ra cả. Đương nhiên. Ngươi nếu là muốn tử lửa cháy lâu chung tiêu tiền mua hung giết người, cũng chưa chắc không thể. Bất quá là tiêu phí lớn hơn nữa giá thôi. Có thể nói, này lửa cháy lâu thanh danh cùng nhà đấu giá tề danh, hơn nữa chỉ có hơn chứ không kém. Tiêu lạc ảnh ở nghe được như thế một chỗ thời điểm, sáng sớm liền nghĩ đến thăm tìm tỏi nghiên cứu thế nhưng. Có thể tưởng tượng đến thực lực của chính mình bất quá là nơi này điếm tiểu nhị tiêu chuẩn, nàng liền đem cái này ý tưởng vông. Vẫn là chờ chính mình năng lực càng cao thời điểm, lại qua đây nhìn xem. Nhưng hôm nay bất đồng, có mê huyến mặt nạ nơi tay, nàng muốn đi chỗ nào địa phương kia đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Cho nên ở nhìn đến điếm tiểu nhị như thế sợ hãi chính mình bộ dáng, trong lòng nói không vui đó là giả, Ta muốn tìm các ngươi trưởng quẩy thượng nói một chút sự tình. Điếm tiểu nhị nguyên bản muốn nói trưởng quẩy cũng không ở chỗ này, nhưng là nhìn đến trước mắt nam tử kia uy áp, nghĩ nghĩ vẫn là phái người đi thông chi trưởng quẩy một tiếng. Trưởng quẩy A, tuy rằng ngài vẫn luôn phân phó mặc kệ cái gì người tới nơi này đều nói trưởng quầy ra ngoài nhưng là trước mắt người này thoạt nhìn thật không giống như là bất đồng người ta nếu là bán đứng ngài nhưng ngàn vạn không nên trách tội ta cũng là bất đắc dĩ a Tiểu nhị ở trưởng quầy đã đến phía trước vẫn luôn lại nhải mà niệm Tiểu Lạc ảnh buồn cười mà nhìn hắn động tác cũng không ra tiếng chỉ là đôi tay bối ở sau người giống như một cây thanh tùng đứng có loại nói không nên lời tiên phong đạo cốt xem đến lửa cháy lâu có ít cơm hoặc là tiến vào nữ tiên nhóm kinh ngạc không thôi Vị này khách quan bên này thỉnh, chúng ta trưởng quầy cho mời. Chỉ chốc lát sau, điếm tiểu nhị lại lần nữa xuất hiện đem Tiểu lạc ảnh đưa tới tầng cao nhất phòng học chung. Nơi này giống nhau là trưởng quầy địa bàn, hiện giờ thành hai người sơn nói sự tình nơi. Lửa cháy lâu trưởng quầy là một người đầy đặn nữ tử, cái này làm cho kiểu lạc ảnh có chút chấn động. Ở nàng ý thức chung, có thể trở thành cái này địa phương người cầm quyền, như thế nào nói cũng nên là trung niên hoặc là lao đạo tiên nhân mới đúng. Không nghĩ tới đối phương thế nhưng sẽ là một vị có khuynh thành dung nhan nữ tiên. Cùng hồng loan không phân cao thấp. Trong lòng yên lặng lời bình một phen, tiêu lạc ảnh bình tĩnh mà ngồi xuống. thuận tiện đem chính mình khí thế cùng uy áp ngoại phóng, quả nhiên nhìn đến này nữ trưởng quầy nháy mắt tái nhợt sắc mặt. Cảm thấy mỹ mãn mà thu liễm một chút hơi thở, nữ trưởng quầy dùng khăn tay lau một chút cái chán mồ hôi, có chút cường trống mở miệng. Vị này quý nhân, không biết tiến đến lửa cháy lâu có việc gì sao. Nữ trưởng quay giấu ở cái bàn phía dưới tay không ngừng đang run rẩy chung, trong lòng lại là kinh ngạc cùng khó hiểu. Người tới không có ý tốt. Nay chủ tử làm chính mình ở lửa cháy lâu quản sự như thế nhiều năm, cũng chưa từng gặp qua trước mắt như vậy người. Hy vọng lúc này đây cùng đối phương nói chuyện với nhau, không cần lậu ra sơ hở phương hảo. Mặc kệ người đến là gì thân phận, đều không thể đủ bại lộ chủ tử đại sự. Trong lòng chấn định mấy phen, nữ trưởng quay cười khẽ mà bắt tay từ cái bàn phía dưới cầm lấy tới. Cấp kiều lạc ảnh rót một ly trà. Tại hạ muốn cùng trưởng quầy nói một bút sinh ý. Loại địa phương này, pha trò qua loa mắt cũng không có cái gì ý tứ. Kiều lạc ảnh trực tiếp bàn tay vung lên, đem chính mình hiện có vài loại linh thực chất lỏng đều lấy ra một lọ bãi ở trên bàn. Kiều bình lưu ly tử trung rực rỡ màu sắc, làm nữ trưởng quầy ở trong lòng kéo vang lên chuông cảnh báo. Không biết vị này khách quý tưởng nói cái gì sinh ý. Ta muốn ở lửa cháy lâu trung bán ra loại đồ vật này, ta sẽ phái người định kỳ đưa tới nhưng là kiếm được tiền ta yêu cầu kia chính thành. Tiêu lạc ảnh là suy xét đến chính mình khai cửa hàng nói, tiên giới trung địa bàn quá quảng. Nàng hiện giờ thực lực còn không đủ để khai chuỗi cửa hàng, chi bằng cùng mỗi cái địa phương đại nhãn hiệu hợp tác, ở các đại thương trường mở chính mình quẩy chuyên doanh bán. Như vậy tới tiền sẽ so với chính mình nguyên bản nghĩ đến biện pháp muốn càng mau. Linh thực chất lỏng, ở tiên giới trung đã khuyết tán mở ra. Loại này mới phát xuất hiện đồ vật, làm vô số các tiên nhân tò mò này chế tác công nghệ chính là đến nay đều không có người có thể phòng chế ra tới tương đồng. Tiêu lạc ảnh trong tay này một đống, trưởng quay trong lòng cũng không thể đủ liền phân rõ thật giả. Khách quý mấy thứ này chính là thật là giả. Trường quay nếu là trong lòng có hoài nghi, nơi này đại có thể trở thành thí nghiệm phẩm. Trường quay cứ việc cầm đi nếm thử liền có thể. Tiêu lạc ảnh hào phóng mà cười nói, nàng lấy ra tới mục đích cũng là dùng để đương thí nghiệm phẩm, cho nên ở trưởng quay sinh ra nghi ngờ thời điểm, hào phóng đến không được. Trường quay cười cười. Trong mắt nhìn này đôi linh thực chất lỏng cũng nhiều vài phần xem kỹ. Cung Kiều Lạc Ảnh đánh một tiếng tiếp đón lúc sau, liền cầm mấy bình linh thực chất lỏng đi đến mặt sau phòng. Phòng đoán trưởng quầy hẳn là đi nghiệm chứng thật giả, cho nên Kiều Lạc Ảnh bình tĩnh nhàn nhã mà ngồi ở tại chỗ, uống trà thủy nhấm nháp điểm tâm. Mà vào đến phòng trưởng quầy, nháy mắt thay đổi phó bộ dáng. Trong tay cầm một khối linh ngọc, hướng bên trong rót vào tiên lực. Chỉ chốc lát sau, liền nghe được linh ngọc nội truyền đến một tiếng nghẹn ngào thanh âm. Chính phẩm nhưng cùng hắn trao đổi. Là, chủ tử. Thu thu thần sắc, trưởng quầy đem Linh Ngọc Thu hồi lên, cầm mấy bình không có đã khai phong quá linh thực chất lỏng lại lần nữa đi trở về đến ra ngoài. Nhìn như thế mau ra đây trưởng quầy, tiểu lạc ảnh trong tay ăn một nửa điểm tâm, cũng ngượng ngùng mà thả lại đến cái đĩa chung. Không biết trưởng quầy nghiệm chứng lúc sau, cảm thấy thứ này như thế nào. Quý nhân thứ này, thật đúng là bảo bối A Ngài nói ra yêu cầu, chúng ta lửa cháy lâu đáp ứng đó là. Nhưng là... Chúng ta muốn đổi mặt khác một loại phương thức. Chúng ta không cần khách nhân này linh thực chất lỏng bán ra sau một phân một hào lợi nhuận. Trường quay mắt chớp chớp, trong tay nhiều một chương giấy viết thư. Đẩy đến kiều lạc ảnh trước mặt, mặt trên là cùng lửa cháy lâu làm giao dịch điều khoản. Nhìn phía dưới cuối cùng một cái nội dung, kiều lạc ảnh trong lòng nhiều vài phần buồn cười. Không cần chia làm, nhưng là muốn đem mỗi lần bán ra linh thực chất lỏng phân một lọ cấp lửa cháy lâu. chương 131 hợp tác vui sướng. Nhanh nhất đổi mới tiên giới tiểu thương nữ mới nhất trương. Này lửa cháy lâu còn rất sẽ làm buôn bán. Bọn họ nơi này mỗi ngày tiền thu chính là một bút không nhỏ số lượng. Tiên tệ tiền tài loại đồ vật này đối bọn họ tới nói có thể có có thể không. Nhưng là kỳ chân dị bảo, lại là bọn họ duy trì kinh doanh sở yêu cầu đồ vật. Này đây những người này lựa chọn dùng linh thực chất lỏng tới thay thế tiên tệ, như vậy là tốt nhất xử lý biện pháp. Tiêu lạc ảnh đối với bọn họ đưa ra này vấn đề, nhưng thật ra vui vẻ tiếp thu. Mỗi lần chỉ là cung cấp một lọ linh thực chất lòng thôi, đối nàng tới nói cũng không phải cái gì phi thường khó có thể làm được sự tình. Hơn nữa có thể cùng này lửa cháy lâu đánh hảo giao tế, loại chuyện này kỳ thật thượng trăm lợi mà không một hại. Không biết quý nhân suy xét đến như thế nào. Nữ trưởng quay nhìn đối phương không nói một lời bộ dáng, tưởng bọn họ đề nghị có vấn đề, trong tay cũng hơi hơi có chút mồ hôi tích ra. Chủ tử mới vừa nói lấy linh thực chất lỏng ra tới người này không đơn giản, nhất định phải hảo sinh chiêu đãi chớ nên trừ bỏ cái gì đường rẽ mới là nay tự nhiên là có thể ta sẽ định kỳ lại đây cung hóa đến nỗi này lợi nhuận chờ ta lần sau xuất hiện thời điểm các ngươi lại đưa cho ta cũng không muộn tiêu lạc ảnh mỉm cười gật đầu đưa qua đi một quả nhẫn trữ vật loại này nhẫn trữ vật cùng tiên giới trung lưu truyền không có cái gì bất đồng chẳng qua đây là ở hệ thống trung đổi ra tới giao dịch phẩm cho nên nhẫn bên trong không gian muốn so người bình thường lớn hơn một chút quý nhân xin yên tâm chúng ta nhất định sẽ không làm ngài thất vọng Nay trưởng quầy tuy rằng phía trên có người ở chỉ là, nhưng là tự thân thực lực cũng không dung xem thường. Đối với thương nghiệp thượng sự tình cũng có chính mình một bộ, cho nên ở cùng tiểu lạc ảnh nói chuyện với nhau thời điểm, lanh lảnh thượng nói. Nay từng đợt giao phong, làm tiểu lạc ảnh cũng nhịn không được đối này trưởng quầy có chút lau mắt mà nhìn. Quả nhiên tiên giới trung kỳ nhân dị sĩ chính là nhiều, tình huống như vậy nếu như là thay đổi một chỗ, cũng sẽ không xuất hiện như vậy cục diện. Cùng trưởng quầy thương lượng hảo như thế nào xử lý lúc sau. Tiều lạc ảnh trong tay linh thực chất lỏng chữ hàng nháy mắt quét sạch. Nguyên bản còn tính toán lưu ra một bộ phận đến chính mình sử dụng, chính là số lượng không đủ, cũng chỉ có thể đem áp đáy hòm toàn bộ đều lấy ra tới. Mỗi một loại linh thực chất lỏng công hiệu, tiều lạc ảnh đều dùng từng chương kỹ càng tỉ mỉ mà viết ở mặt trên. Chỉ cần này trưởng quay không phải cái mù, đều có thể biết trong đó tác dụng. Không biết quý nhân còn có cái gì sự tình muốn phân phó. Tạm thời không có, ta đi về trước. Mỗi cách một tháng thời gian ta đều sẽ xuất hiện một lần. Giao dịch hoàn thành lúc sau, này cũng coi như là hoàn thành một cuộc sự tình. Tiêu lạc ảnh chuẩn bị đi trích càng nhiều linh thực chất lỏng, miễn cho lần sau lại đến chuyện như vậy, chính mình sẽ đáp ứng không xuể. Trường ấy nguyên bản muốn lưu nàng dùng nữa nhưng là xem nàng kiên trì phải rời khỏi bộ dáng đảo cũng chưa từng có nhiều giữ lại, mà là phái người đem một ít lửa cháy lâu chân phẩm đưa lên tới. Này đó đều là lâu nội đầu bếp tỉ mỉ chuẩn bị một ít điểm tâm. Trước mắt người này có thể lấy đến ra như thế nhiều linh thực chất lỏng, nghĩ đến cũng không phải một cái thiếu tiền chủ. Cho nên chân phẩm một loại đồ vật tất nhiên là trước mắt, bên kia từ này đó vật nhỏ xuống tay, nói không chừng còn có thể đủ thảo đến đối phương niềm vui. Tiêu lạc ảnh cũng không biết trưởng quậy lúc này ý nghĩ trong lòng, nếu biết, khẳng định lại muốn nhẫn không ra đấm ngực dừng chân. Nàng nơi nào là không thiếu tiền A, nếu là không thiếu tiền cũng không đến mức ra tới bán đồ vật. Thiên tài địa bảo loại này chân phẩm. Đối nàng tới nói kia càng là càng nhiều càng tốt. Không có nhiều nhất, chỉ có càng nhiều. Chỉ tiếc nàng hiện tại không biết trưởng quầy đánh ý đồ, dẫn theo trưởng quầy đưa tới điểm tâm, vui mừng mà đi ra lửa cháy lâu. Ở kêu lạc ảnh rời khỏi sau, trưởng quầy nhanh chóng về tới chính mình trong phòng. Đem phía trước cùng chủ tử nói chuyện với nhau kia khối Linh Ngọc đem ra, chỉ thấy Linh Ngọc mặt trên có nhật nhạt quang ảnh hiện lên. Một đạo tang thương thanh âm từ bên trong truyền ra tới. Sự tình đều làm được như thế nào? Hồi chủ tử. Sự tình đều dựa theo chủ tử yêu cầu làm thỏa đáng đương, chủ tử cứ việc yên tâm. Nô tỳ nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Trưởng quay lúc này trên mặt, đã không có ở bên ngoài cùng người khác chu toàn thời điểm tự tại đắc ý ngược lại là một bộ khiêm tốn cung kính khuôn mặt, kia linh ngọc đặt ở trên mặt bàn, mà nàng còn lại là phủ phục quỳ rạp xuống đất trên mặt. Thành kính không thôi. Kia tang thương thanh âm, ở nàng làm xong này một động tác lúc sau, lại lần nữa mở miệng. Ngươi nọ tin tức ngươi không cần quá nhiều đi tìm hiểu, nếu hắn muốn làm buôn bán chúng ta đây liền dựa theo hắn yêu cầu tận khả năng thỏa mãn liền có thể đúng rồi kia một đám linh thực chất lòng tạm thời đừng cử động trước đem lửa cháy lâu có được đại lượng thứ này tin tức thả ra đi tốt nhất làm đế thành đám kia lão ngoan đồng cũng biết muốn cho càng ngày càng nhiều người tới hòa thành chủ tử như vậy làm là vì sao nay không phải ngươi cai quản chỉ cần dựa theo ta ý tứ đi làm liền có thể đúng rồi ngàn vạn không thể đủ lộ ra một chút ít dấu vết này phê linh thực xử lý dựa theo ngươi nguyên bản tưởng như vậy Một bộ phận dùng để bán đấu giá, một bộ phận dùng để gửi bán. Là, thanh điểu, người phải nhớ kỹ. Chúng ta sở làm hết thảy đều là vì cái kia mục đích. Cho nên mặc kệ ở cái gì thời điểm, đều không thể đủ thiếu cảnh giác. Thanh điểu là này trưởng quầy khuê danh, không biết đã bao nhiêu năm, chủ tử đã không còn có như vậy gọi quá nàng. Hiện giờ lại lần nữa nghe thấy cái này xưng hô, thanh điểu trong lòng nhịn không được một trận phiêu toan. Ngữ khí càng là khiêm tốn cùng cung kính, mắt trông mong mà nhìn kia Linh Ngọc kia tăng thương thanh âm ở thời điểm này, hơi không thể thấy mà thở dài một hơi. Thanh điểu, ta biết tâm tư của ngươi. Nhưng là, chủ tử không cần vì thanh điểu sự tình quá nhiều phiền lòng, này hết thể đều là nô tỳ tự nguyện. Chỉ cần có thể trợ giúp chủ tử hoàn thành đại kế, mặc kệ muốn thanh điểu trả giá cái gì, đều sẽ không tiếc. Linh Ngọc Trung thanh âm dần dần mà thấp, kia lấp lánh ánh sáng nhạt cũng ảm đạm xuống dưới, khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Rời đi lửa cháy lâu tiểu lạc ảnh Lúc này còn nghĩ chính mình cái kia không có hoàn thành du lịch nhiệm vụ. Muốn đem này hỏa thành dạo một lần, cũng không phải là kiện sự tình đơn giản. Nay hỏa thành thoạt nhìn cùng tuyết vực hàn thành thành trấn lớn nhỏ không sai biệt mấy, nhưng là nơi này dây núi trùng điệp, hơn nữa khí hậu nóng bức. Mặc dù là tiên nhân, ở chỗ này đi lên một ngày cũng sẽ cảm giác được cả người mệt mỏi. Nay cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận, nàng đi rồi như thế lâu, cũng bất quá đem hỏa thành một góc nhỏ dạo biến. Còn có nhiều hơn địa phương chưa từng đi qua, cũng may nàng trên cổ tay treo băng long thường thường truyền lại ra một ít lạnh leo. nay một đường đi tới, cũng không cảm thấy nóng rực, ngược lại thưởng thức không ít này hỏa trong thành cảnh quan. Tiểu nha đầu, ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Nhìn nàng đi rồi một vòng lại một vòng, băng long cuối cùng là nhịn không được mở miệng do hỏi. Này lang thang không có mục tiêu mà ở hỏa trong thành đi dạo, nha đầu này thật đúng là nhàn có thể. Phải biết rằng này hỏa thành nhưng không thể so tuyết vực hàn thành. Nơi này hoàn cảnh ác liệt càng vì nghiêm trọng. Thật không biết người này là coi trọng chỗ nào, còn như thế siêu năng. Về kinh thương hệ thống sự tình, chỉ có chính mình một người biết. Tiêu lạc ảnh mặc dù là biết nó hoang mang, cũng chỉ có thể cười cười từ bỏ. chương 132 Hỏa Thành thăm dò. Đêm Hỏa Thành chủ muốn địa phương đều đi dạo một lần, nhưng là hệ thống thanh nhiệm vụ chung biểu hiện nhiệm vụ hoàn thành trình độ như cũ bất quá 50%. Tiêu lạc ảnh hiện tại cũng có một ít mờ mịt. Nhiệm vụ này hoàn thành chỉ thị rốt cuộc là cái gì? Mắt thấy thời gian bạch bạch lãng phí, như vậy đi xuống cũng không phải chuyện này. Nếu lại tìm không thấy đường ra nói, hay là nàng muốn vẫn luôn ở hỏa trong thành đi loanh quanh. Này cũng không phải là nàng muốn nhìn đến cục diện. Nghĩ nghĩ, Tiêu lạc ảnh đem chính mình trước đây tìm hiểu đến về hỏa thành tin tức ở trong đầu lọc một bên, bao gồm nơi này sở hữu bản đồ cùng lộ tuyến. Nhưng như cũ không có phát hiện có cái gì địa phương đáng giá chính mình chú ý. Nên không phải là chính mình để suốt cái gì. Trở lại hỏa thành trên đường phố, hiện tại đúng là buổi trưa. Ra tới du đã người rất ít, cơ hồ tất cả đều bận rộn chính mình sự tình. điều Lạc ảnh trong lòng mặc dù là sốt ruột và phần, cũng chỉ có thể đủ nhẫn nại tính tình từ nơi này một đường tìm kiếm đi xuống. Dọc theo đường phố từng điều tìm qua đi, nay hỏa trong thành tiểu thương phần lớn đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Thật vất vả đi đến một chỗ chợ rau góc, cuối cùng là nhìn đến một vị mua đồ ăn đại nương ở đằng kia. Đại nương, ngươi cũng biết này hỏa trong thành có cái gì địa phương tương đối ẩn nấp. Tiêu lạc ảnh nói xong, liền tưởng đem chính mình đầu lưỡi nuốt trở lại đến trong bụng. Ẩn ấp! Đây là cái gì so sánh biện pháp? Vị này tiên nhân, ngài muốn dò hỏi là hỏa trong thành hay không có cái gì nguy hiểm hoặc là rèn luyện địa phương. Ngài xem, nay hỏa thành tứ phía núi vây quanh, mặc kệ kia một ngọn núi thượng đều thích hợp rèn luyện, chỉ là bên trong nguy hiểm trình độ bất đồng. Nguy hiểm trình độ bất đồng, như thế nào nói? Không nghĩ tới này mua đồ ăn đại nương thế nhưng nghe hiểu chính mình ý tứ, tiêu lạc ảnh trên mặt vui vẻ. Chạy nhanh truy vẫn nói, nay ta đã có thể không biết, lao thân tuy rằng ở Hỏa Thành sinh sống như thế nhiều năm, nhưng là chưa từng có đi qua những cái đó địa phương. Này đây không thể đủ cho ngươi cái gì chuẩn sát chỉ thị. Bất quá tới chỗ này người, phần lớn sẽ đi trước cái kia phương hướng. Mua đồ ăn đại nương rỗi tay chỉ chỉ, rất là nhiệt tình. Tiên giới chung đều không phải là sở hữu tiên nhân đều sẽ đi rèn luyện trưởng thành, cũng đều không phải là mọi người hướng tới đều là trí cao vô thượng quyền lợi cùng công pháp. Giống đại nương loại này chỉ thích nhàn vân dã hạ sinh hoạt tiên nhân chỗ nào cũng có, cho nên kiểu lạc ảnh cũng minh bạch đại nương trong miệng đều là lời nói thật, không có bất luận cái gì lừa gạt chỗ. Nay tiên giới cùng phim truyền hình trung tiên giới, thuộc sơn linh tinh thần thoại truyền thuyết, kém khá xa. Ở chỗ này sở hữu con đường đều yêu cầu chính mình tiến hành thăm dò, cho nên đối với một ít tiền nhân kiến nghị, nàng đều sẽ dốc lòng mà ghi lại trong đầu mặt. Cảm ơn đại nương, vất vả ngươi. Không khách khí không khách khí. Đại nương hòa ái mà cười trên mặt nếp nhăn đều tễ thành một đống. Lại có một loại mạc danh thân thiết cảm, Tiêu Lạc Ảnh cùng nàng Hàn Huyên trong chốc lát, liền chuẩn bị xuất phát đi trước kia vài tòa sơn. Tiên giới trung rèn luyện trưởng thành, phần lớn không rời đi núi non tương quan sự vật. Rất nhiều tiên môn tông phái đều là khai ở trên núi. Hơn nữa chiếm cứ không ít địa bàn, có chút quý hiếm tiên thú cùng linh thực nơi địa phương, cũng đều cùng núi non có quan hệ. Nay dựa núi gần sông địa phương, thường thường cũng là bảo bối tụ tập địa phương. Liệt diễm hỏa thành tứ phía núi vây quanh, hơn nữa mỗi một tòa sơn mạch đều là gắt gao tương liên. Tiêu tiểu đạo phong đa, quen thuộc con đường người ở bên trong đi qua thực dễ dàng. Nhưng là từ nơi khác lại đây người, muốn thành công thăm dò này đó địa phương cũng không phải là một việc dễ dàng. Ít nhất, Tiêu lạc ảnh hiện giờ đi được thực cố hết sức. Cũng không biết này liệt diễm hỏa thành phía dưới có phải hay không trôn giấu một cái đại hỏa cầu, nàng đi một đoạn này lộ thoạt nhìn cũng không dài. Chính là trên người mồ hôi vẫn luôn liều mạng mà đi xuống rớ Này mặt đất bị nướng tiêu thảm thực vật cũng chỗ nào cũng có. Thật muốn không rõ, hỏa trong thành như vậy nhiều tiên nhân, là như thế nào sinh hoạt ở chỗ này hơn một ngàn năm. Hơn nữa nơi này địa thế hiểm trở, hoàn cảnh cũng không thể so đến khắc thành chấn. Tiêu lạc ảnh là y theo đông nam tây bắc phương hướng thăm dò núi non, đầu tiên đi chính là mặt đông này một tòa thoạt nhìn tươi tốt dâm mát núi rừng. Vừa đi tiến này núi rừng, cho người ta một loại thấm vào ruột gan cảm giác. Xem ra nơi này thảm thực vật, cất giấu không nhỏ bí mật. Không ngừng từ hệ thống trung thả xuống dò xét kỹ năng, nơi này thảm thực vật sinh trưởng tình huống cũng nhất nhất mà phản hồi tới rồi hệ thống giao diện chung. Mặt đông núi non thảm thực vật, phần lớn đều là thủy hệ thảm thực vật, cho nên mới sẽ khiến cho nơi đây râm mát thoải mái. Nhưng là nơi này có một quái dị địa phương, kia đó là cả tòa núi rừng đều không thấy có một cái dòng suối nhỏ con sông, hoặc là ao hổ. Nhưng này hơi nước sung túc, giống như đóng quân ở một cái tứ phía hoàn hồ địa phương. Nay cực đại tương phản cũng thật là người có chút khó có thể lý giải. bất quá mấy thứ này cũng không phải nàng muốn chú ý. tiêu lạc ảnh tới chỗ này mục đích là muốn tìm kiếm linh thực cùng một ít hữu dụng thiên tài địa bảo. đối với nàng tới tới nói, phàm là hết thệ có thể nhập đồ ăn đồ vật, kia đều là thiên tài địa bảo phạm vi chi liệt. Vô hắn chỉ có càng nhiều có thể nhập đồ ăn thảm thực vật, nàng mới có thể đủ nghiên cứu chế tạo ra càng nhiều đồ ăn phẩm, không ngừng mà thăng cấp chính mình nấu nướng kỹ năng, kỹ năng cấp bậc tăng lên. Đối với kéo hệ thống kinh nghiệm giá trị tăng trưởng, kia chính là cực đại chỗ tốt. Nhạy bén như nàng, tất nhiên sẽ không muốn sẽ như thế dễ dàng buông thà cơ hội này. Đi ở núi rừng trung, hơi ẩm tràn đầy. Nguyên bản ở hỏa thành thành trấn trung khô nóng cảm giác cũng biến mất vài phần, đi rồi một hồi lâu, đều không thấy có cái gì nguy hiểm tiên thú xuất hiện. Nay do xét công năng cũng ném một đường, liền một gốc cây cao dai linh thực đều không thấy được. Tiêu lạc ảnh thiếu chút nữa muốn hoài nghi nơi này nên không phải là dùng để cho người khác nghỉ ngơi cùng xây nhà đi. Loại này an nhàn hoàn cảnh. Đi tới đi tới nàng đều đã có chút muốn mơ màng sắp ngủ xúc động. Nhìn trước mắt xanh biết một mảnh, thả khắp nơi đều đều là khí lạnh bức người. Thật muốn muốn toàn bộ mà bò đến một thân cây thượng, không quan tâm mà ngủ thượng một đoạn thời gian cũng tốt hơn như vậy lang thang không có mục tiêu mà đi tới. Chỉ là ý tưởng tuy hảo, thân thể của mình lại không khỏi nàng như vậy tùy hứng làm vậy. Đi tới đi tới. Đột nhiên hệ thống vang lên nhắc nhở âm, làm nàng cả người một cái giật mình, trở nên vô cùng thanh tỉnh. Tham dò tiến độ, đã hoàn thành 60. Chỉ là đi vào một ngọn núi lâm, này tham dò tiến độ đã tăng trưởng như thế nhiều. Dựa theo kế tiếp tính toán, kia hẳn là mua đi trước một ngọn núi lâm, này tham dò tiến độ liền sẽ tăng trưởng 10%. Không trách tiều lạc ảnh sẽ có như vậy ý tưởng, mà là này hỏa thành nàng đã đi rồi như thế nhiều địa phương. Gần dư lại này đông tây nam bắc bốn tòa sơn lâm chưa từng động quá cho nên nàng hiện đã hoàn toàn khẳng định chính mình trong lòng suy đoán. Tiểu nha đầu, ta nhìn nhìn. Này núi rừng đã không có cái gì nguy hiểm, ta đây về trước tiên thú không gian chung tu luyện, làm kia chỉ tiểu lục quy ra tới bồi ngươi. Băng Long trong khoảng thời gian này vẫn luôn bồi kiều là ảnh, tiên lực tu vi thật lâu không có tinh tiến. Mà tuyết lang cùng tiểu lục quy, lại ở tiên thú không gian Trung hăng hái nỗ lực. Nó đã cảm giác được một loại nguy cơ cảm, cho nên dứt khoát cùng mặt khác hai chỉ thương lượng thay ca. Hiện tại băng long một hồi tới rồi tiên thú không gian, tiểu lục quy liền thần kỳ mà xuất hiện ở kiểu lạc ảnh trên vai. Móng nuốt gắt gao mà bái nàng quần áo, đôi mắt nhỏ rột rột mà nhìn chầm chầm phía trước. chương 133 núi rừng hành trình. Nhanh nhất đổi mới tiên giới tiểu thương nữ mới nhất trương. Tiểu lục quy trong khoảng thời gian này ở không gian thần thú trung tu luyện hiệu quả rất là quan, ngắn ngủn mấy tháng. Trên người khí thế uy áp đều đã có rất lớn trình độ tăng lên. Cùng băng long ở cãi nhau thời điểm. Cũng là một chút cũng không nhận thua. Hai chỉ gia hỏa mỗi ngày đều ở đàng kia khắc khẩu, nhưng thật ra làm tiểu lạc ảnh cảm nhận được một loại mạc danh sung sướng. Chủ nhân, nơi này núi rừng cũng không có cái gì bảo bối, ngươi còn phải đi đi số sao. Tiểu lục quy vừa xuất hiện, liền cùng tiểu lạc ảnh dùng thần thức giao lưu. Tiểu lục quy nguyên bản chính là ở núi rừng trung lớn lên, nơi này núi rừng tuy rằng cùng nó trước kia sống ở địa bàn không giống nhau, nhưng rất nhiều đồ vật đều có tương đồng chỗ. Nơi này dị trạng nó cũng có thể đủ cảm ứng ra tới. Cho nên đại khái hiểu biết núi rừng tình huống lúc sau, liền muốn khuyên bảo nàng đi địa phương khác. Tiểu lục, ngươi có thể cảm ứng được nơi này linh thực phương vị sao? Có, chủ nhân muốn đi ngắt lấy linh thực. Tiên thú nhóm lý giải thiên tài địa bảo cùng tiểu lạc ảnh trong miệng muốn biết đến tin tức không giống nhau. Ở chúng nó xem ra, chỉ có các loại tiên khí cùng tới tràn ngập linh khí đồ vật mới có thể đủ coi như là bảo bối. Chính là linh này một loại đồ vật, lại là bọn họ trước mắt. Cho nên biết kiều lạc ảnh muốn ngắt lấy linh thực thời điểm, tiểu lục quy cũng là có chút kinh ngạc. Bất quá như cũ đem chính mình thần thức ngoại phóng, bao phủ ở khắp trong rừng cây. Nơi này nhưng có, có có. Tiểu lục quy đột nhiên gật gật đầu, từ kiều lạc ảnh trên vai nhảy xuống, rơi xuống trên mặt đất. Đảo lộn một chút thân mình lúc sau, giống như một cái linh hoạt con rắn nhỏ giống nhau, nhanh chóng hướng tới phía trước bò đi. Nếu không phải biết ra hỏa này bản thể là một con rùa đen nay chợt vừa thấy thật đúng là sẽ tưởng một cái linh xạ ở chỗ này du thoán mà qua. Gắt gao mà đi theo tiểu lục quy phía sau, ở núi rừng trung từng bước một mà đi phía trước đi tới. Nay càng đi núi rừng chỗ sâu trong đi đến, bên trong cảnh quan càng làm tiểu lạc ảnh cảm thấy tấm tắc bảo lạ. Nay bên ngoài xem tiến vào cây cối đã phi thường tươi tốt, chính là không nghĩ tới càng đi chỗ sâu trong, bên trong cảnh tượng càng làm cho người kinh ngạc cảm thán không thôi. Giống như đi ở nguyên thủy nhiệt đới rừng mưa trung, Ở bên ngoài nhìn không tới bất luận cái gì tiên thú cùng linh thực, chính là vừa đi tiến nơi này. Ánh vào mi mắt đều là đủ loại tiên thú, bất quá đều là một ít thực bình thường thú loại. Ở từng người địa bàn chung xoay quanh, ngẫu nhiên còn có từng điều con rắn nhỏ từ nơi không xa trên đại thụ thả câu xuống dưới, kia lắc lư đôi rắn thoạt nhìn, thập phần thấm người. Cũng may nơi này tiên thú nhóm đều đều không phải là một ít công kích tính tiên thú, ở nhìn đến kiều lạc ảnh xuất hiện lúc sau, chỉ là nghi hoặc mà nhìn nàng một cái. Liền an phận mà trốn tránh chính mình sự tình. Như vậy cũng hảo, nước giếng không phạm nước sông. Thật cẩn thận mà đi qua tiên thú nhóm chiếm cứ địa bàn, ánh vào mi mắt chính là một mảnh rộng lớn linh thực viên. Này linh thực viên là một mảnh cực kỳ rộng lớn hoa viên, phân loại mà gieo trồng đủ loại linh thực. Nhìn kia hình dạng, nàng đã liếc mắt một cái liền nhận ra tới, bên trong thật nhiều đều là ở linh thực sách tranh chung có ghi lại. Này đó linh thực công hiệu có thể so nàng trong tay muốn hảo đến nhiều. Hơn nữa loại này thực lên cũng không như vậy dễ dàng. Bất quá. Nơi này linh thực sinh trưởng đến như vậy có quy luật, nhất định không phải là hoang dại. Chỉ là cái gì nhân tài sẽ ở cái này địa phương gieo trồng như thế đại một mảnh linh thực viên, lại còn có có thể đem mấy thứ này liệu lý đến như vậy hảo. Linh thực viên bên ngoài là từng vòng màu trắng rào tre, rào tre thượng đã bỏ đầy màu sắc rực rỡ linh thực đoá hoa. Nếu muốn nói nơi này là thế ngoại đào nguyên, một chút cũng không khoa trương. Đẩy ra kia hở khép rào tre môn. Chân một bước vào này linh thực viên trung, liền cảm giác được nơi này cùng bên ngoài không giống người thường sinh cơ. Nơi này nên không phải có có cái gì tiên trận ở thêm vào. Đi vào người khác địa bàn, tiểu lạc ảnh tự nhiên cũng sẽ không có nhiều làm cản. Nơi này linh thực tuy rằng làm nàng tâm động, nhưng là ở không rõ ràng lắm nơi này tình huống thời điểm, nàng sẽ không tùy tiện động thủ. Có chủ nơi, tự nhiên không phải sang bậy địa phương. Tiểu lục, người dẫn ta tới nơi này là làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi biết nơi này chủ nhân là ai? Nhìn mang chính mình lại đây tiểu lục quy, đã chậm rãi dọc theo những cái đó linh thực đi loanh quanh, chơi vui vẻ vô cùng. Tiểu lạc ảnh vẫn là mở đầu nhắc nhở một câu, vật nhỏ này cũng không nên đem nơi này trở thành chính mình ra. Chủ nhân ngươi liền cứ việc yên tâm hảo, này linh thực mà chủ nhân ở ngàn năm trước kia ta một vị bạn tốt. Nơi này đồ vật, chỉ cần nhìn chúng đều có thể tùy tiện lấy đi. Tiểu lục quy giòn giòn thanh âm ở bên thai vang lên, chọc đến Kiều lạc ảnh có loại muốn xấu hổ xúc động. Cái gì kêu đều... ạ? Coi trọng liền có thể tùy tiện lấy đi. Cảm tinh này tiểu lục còn mang theo chính mình đến bằng hữu địa bàn cướp đoạt đồ vật, này bán rẻ bạn bè cũng thật sự. Đương nhiên không phải, này linh thực viên chủ nhân là một vị lao nhân. Gia hỏa này rảnh rỗi không có việc gì, có hay không cái gì con cháu hậu bối, cho nên có rảnh thời điểm đều ở du lịch tứ hải danh xuyên. Nhưng là hắn thích nhất vẫn là núi rừng, cho nên mỗi tới rồi một tòa xa lạ núi rừng, đều sẽ ở đảng kia gieo đủ loại linh thực. Hơn nữa sẽ giao phó địa phương một ít tiên thú nhóm hỗ trợ chăm sóc. Chỉ là người này đem này đó linh thực gieo lúc sau, liền sẽ chẩn chọc đến tiếp theo cái địa phương. Dung hắn nói tới nói, chỉ cần có duyên nhân tải có thể tìm được hắn linh thực. Cho nên loại này linh thực viên, đưa ngươi sau khi tìm được, bên trong đồ vật ngươi nhìn chúng tự nhiên liền có thể tùy tiện ngắt lấy lạc. Bất quá, đừng đem nơi này đồ vật dọn không liền thành. Tiểu lục quy có bài bản hẳn hoi mà nói nó biết đến tình huống. Chính là băng long trước đây vì cái gì không có cảm ứng được cái này địa phương. Lúc này tiểu lục quy đã sâu kín mà bò tới rồi một cây linh thực nhụy hoa trung gian, bốn con móng nuốt chính nhàn nhãm mà ghé vào chỗ đó lắc lư không thôi. kia đầu chậm rãi lùi về đến mai rùa trung, mới chậm gì gì mà mở miệng nói. Tên kêu biết cái gì, nó lại không phải này linh thực viên người có duyên, tự nhiên sẽ không phát hiện cái này địa phương. Nguyên lai, like. cái gọi là người có duyên, kỳ thật là đã cùng tiên nhân kết thành khế ước quan hệ tiên thú nhưng là này tiên thú cũng hữu hạn định cần thiết là lúc trước chồng trọt linh thực vị kia lão nhân nhận thức tiên thú hậu đại mới có thể đủ có cơ hội đi vào nơi này nếu là mặt khác tiên thú sợ căn bản tìm kiếm không đến cái này địa phương hiểu biết rõ ràng sự tình ngọn nguồn tiêu lạc ảnh bắt đầu đem chính mình lực chú ý đều đặt ở này phiến linh thực viên thượng nơi này linh thực dựa theo nàng phỏng chừng đã cao tới mấy chục thượng trăm loại hơn nữa như thế nhiều linh thực loại ở chỗ này thế nhưng không có một tia hỗn loạn xuất hiện Linh thực viên chung còn tu sửa có một tòa nho nhỏ đỉnh, đỉnh trên ghế đã che kín cho bụi, trên mặt bàn tích hôi cũng có thật dày một đống. Chính là ở trên mặt bàn phóng một quyển sách, lại sạch sẽ như tân. Tiêu lạc ảnh đi đến kia trong đỉnh, nhìn mặt trên thư. Không có bất luận cái gì lật xem quá dấu vết, nhưng là thư bịa mặt cùng trang giấy, lại như là tân tân làm được giống nhau. Nơi này, ghi lại thế nhưng là linh thực viên giới thiệu. Còn có các loại linh thực gieo trồng yêu cầu. Mở ra một tờ thư, nhìn mặt trên tóm t Tiêu Lạc ảnh từng câu từng chữ mà đem mặt trên nói đọc ra tới. Chương 134 cướp đoạt linh thực. Nhanh nhất đổi mới tiên giới tiểu thương nữ mới nhất chương. Nhìn mặt trên chữ viết cùng trang lót giới thiệu, Tiêu Lạc ảnh đại khái đã hiểu biết rõ ràng. Này một quyển sách chính là lúc trước kia lão nhân viết, bên trong ghi lại hắn nhận thức sở hữu linh thực tin tức. Hơn nữa còn có chính mình nhiều năm gieo trồng bất đồng linh thực kinh nghiệm lời tuyên bố, có thể nói đây là một quyển phi thường phong phú bách khoa toàn thư. Không biết này lão nhân rốt cuộc là cái gì thân phận. Thế nhưng có thể lộng tới như thế thật tốt đồ vật. Lại còn có như thế đại công vô tư trồng trọt ở tiên giới đông đảo núi rừng loại. Nếu là chính mình gặp được loại tình huống này, khẳng định không bỏ được lấy ra tới cùng người khác chia sẻ. Thật đúng là một vị thú vị lão nhân. Đúng vậy, thiên kia rõ ràng chính là lão ngân đồng. Tuy rằng nói là phi thường lợi hại tiên nhân, nhưng là hắn thích nhất làm sự tình vẫn là trêu cợt người khác. Nghe được tiêu lạc ảnh nhẹ giọng nói thầm, tiểu lục quy cũng chạy nhanh đáp lời. Hoàn toàn không cảm thấy chính mình hiện tại hành vi hoàn toàn chính là ở bán đứng lao bằng hữu. Căn cứ quyển sách này chung ghi lại một ít tự truyện nội dung, cũng đại khái có thể biết này lão nhân thân phận không tầm thường. Này lão nhân nắm giữ mấy ngàn loại linh thực tin tức cùng hạt giống, nhưng là hắn có cái cổ quái. Mỗi một ngọn núi lâm thượng gieo trồng linh thực đều sẽ không vượt qua 30 loại. Nếu muốn tìm kiếm đến khác, vậy muốn đi địa phương khác đi mới có thể. Hiện tại tìm được ngọn núi này lâm gieo trồng viên, cũng coi như là kiều lạc ảnh vận khí cùng tiểu lục quy từ bên trợ công. Linh thực viên trung linh thực, ở kiều lạc ảnh nhìn về phía chúng nó thời điểm, phản phất sống lại đây giống nhau. Các loại cây non cùng nộn diệp ở nhẹ nhàng mà xua tay, nhưng hôm nay nơi này cũng không có bất luận cái gì gió thổi qua. Chẳng lẽ là nơi này linh thực đều đã thành tinh? Nơi này thật là có không gian pháp trận ở thêm vào linh thực sinh trưởng, chỉ cần có này núi rừng trung tiên khí không khô kiệt, tám phần trở lên đều sẽ dùng để tẩm bổ nơi này linh thực. Cho nên ở bên ngoài mới có thể như vậy thiếu tiên thú cùng linh thực. Trên thực tế chúng nó đều bảo hộ ở cái này địa phương. Tiểu lạc ảnh ở chỗ này đại thời gian càng lâu, càng vì tình huống nơi này cảm thấy kinh ngạc. Trên mặt đất từng đống linh thực, phản phất ở hướng tới nàng với tay, mềm nhẹ mà nói tôi à, tới trích ta a Được đến tiểu lục quy đích xác nhận, nơi này linh thực đều có thể ngắt lấy, tiểu lạc ảnh đã gấp không chờ nổi mà lấy ra chính mình túi càng khôn. Hướng tới kia mọc nhất tươi tốt linh thực viên đi đến, tiểu lục quy thấy thế cũng từ chính mình sống ở kia linh thực thượng nhảy lên xuống dưới Đi theo nàng phía sau. Chủ nhân, ngươi an tâm thoải mái ngắt lấy đi. Nơi này linh thực chỉ cần ngươi nhìn chúng, đều có thể động thủ, không cần cố kỵ quá nhiều. Mắt thấy kiều lạc ảnh thật lâu không có động tĩnh, tiểu lục quy trong lòng tràn đầy tò mò. gật gật đầu, kiều lạc ảnh ngồi xổm xuống thân chuẩn bị quan sát một chút linh thực. Chọn lựa một ít lớn lên tương đối tốt nổ trồng đến chính mình hệ thống không gian gieo trồng mà chung, liền ở tay nàng muốn chạm vào linh thực thời điểm. Thân kỳ một màn đã xảy ra. Lúc này Kiều Lạc ảnh dưới chân bùn đất đống nhiên bung lỏng, thế nhưng xuất hiện một cái cửa động. Đống nhiên thấy ra đến một đạo vô hình lực, đem nàng khẩn tún hướng phía sau lôi kéo một bước. Mà đang chuẩn bị bò lại đây cứu người Tiểu Lục Quy, lúc này mà thôi một cái phi thân ngã xuống hồi vừa mới nằm bò kia cây linh thực chờ hạ. Sinh sôi mà gặp một ngụm bùn đất, đầy miệng đều là bùn hương vị. Đáng chết lao rạt tối, đừng làm cho ta tìm được người, bằng không ta nhưng không tha cho ngươi. Tiểu Lục Quy trong mắt tức khắc lục quang vừa hiện. Phi phi phi mà đem trong miệng bùn đất toàn bộ phun ra, mà tiêu lạc ảnh lúc này tình huống cũng không có thật tốt, lập tức không xong, có chút lảo đảo mà lui về phía sau vài bước, lúc này mới chậm rãi ổn định chính mình thân hình. Chỉ là lúc này từ cửa động trung bay ra vài đạo kim quang, ở nàng thân thể bốn phía xoay quanh bất động, quang mang chói mắt, giữa chán ẩn ẩn làm đau, khiến cho nàng nhịn không được nhắm lại mắt. Này kim quang bay ra tới vòng quanh tiêu lạc ảnh xoay tròn vài vòng, ngừng ở giữa không trùng cũng không Kim Quang dần dần mà giấu đi quan mang. Kia trói mắt cảm giác biến mất, tiều lạc ảnh lúc này mới dám chậm rãi mở sương xem. Mà lúc này, Kim Quang đã biến thành từng quân bí kíp, ở giữa không trung lấp lánh tỏa sáng, thoạt nhìn có loại độc đáo cảm giác. Mỗi một quyển bí kíp bìa mặt thượng, đều viết nên công pháp tên. Những cái đó bí kíp rất ổn sau, một trên một dưới mà ở di động, bộ dáng thập phần cho người. Đây là Thuần Dương chân Kinh, Loạn Tiên Quyết, Tám Trận Pháp này nên sẽ không đều là một ít cao phẩm cấp tiên quyết đi. Cẩn thận mà nhìn những cái đó tên, tiểu lạc ảnh đang muốn muốn rỗi tay đi đục vào, chỉ là những cái đó tiên quyết mặt trên, tựa hồ có một đạo ẩn ẩn vô hình cái chán, đem nàng cách ngăn tới. Chủ nhân, mấy thứ này đều là có trận pháp ở mặt trên, ngươi yêu cầu lấy máu mới có thể đủ bài trừ. Tiểu lục quy kịp thời nhắc nhở, làm tiểu lạc ảnh nháy mắt hiểu rõ, từ búi tóc thượng nhổ xuống một cây cây trâm, hướng tới ngón tay đâm tới, huyết châu khoảnh khắc lăn ra tới. Huyết một thẩm thấu ra tới, liền tự động mà hướng tới kia tiên quyết phương hướng bay đi. Kia nở rộ quang mang tiên quyết ở hấp thu kiểu lạc ảnh máu lúc sau trở nên ảm đạm không ánh sáng. Từng cuốn tự động mà từ giữa không trung rơi xuống xuống dưới, tiểu lạc ảnh chạy nhanh rỗi tay đem những cái đó tiên quyết tiếp được. Này lại là như thế nào một chuyện? Chủ nhân, ngươi kiếm được. Tiểu lục quy thấy như vậy một màn, đem chính mình mới vừa rồi bị đạn đi sự tình quên không còn một mảnh, cao hứng phấn chấn mà phi thân trở lại tiểu lạc ảnh bên người kia mắt nháy mắt cũng không nháy mắt mà gắt gao nhìn chầm chằm kiều lạc ảnh trong tay một đống tiên quyết. Cặp kia thanh tố mắt, phản phất đang nhìn cái gì thế gian bảo bối giống nhau. Ý của ngươi là, hiện tại mấy thứ này đều đã thuộc về ta. Kiều lạc ảnh khiếp sợ mà tiếp thu tiểu lục quy từ thần thức trung truyền lại lại đây tin tức, nàng này một chuyến thật đúng là chính là kiếm được bảo bối. Cái loại này thực linh thực lao tiên nhân, là một vị đức cao vọng trọng tiên đế. Năm đó ở tu luyện đạt tới nhất định trình độ khi liền không có hứng thú tiếp tục hướng tới càng cao cấp bậc mà đi, mà là đem chính mình tâm tư đều đặt ở Du Sơn ngoạn Thủy mặt trên, cùng lúc đó hắn vẫn là một vị luyện đan sư cùng vũ khí sư, ở đại lục chung có chút phi thường dạy nặng danh vọng. Năm đó hắn đem chính mình chân quý các loại linh thực hạt giống trồng trọt ở bất đồng núi rừng trung, trừ cái này ra, còn có hắn từ tiên giới các nơi vơ vét mà đến tiên pháp bí quyết. Thứ này nghe nói, tùy cơ bị hắn giấu ở trong đó một ngọn núi lâm mặt trên. Hơn nữa chỉ này một phần Phàm là có người có thể đủ được đến mấy thứ này, kia tương lai ở trên đại lục đều sẽ có một phen không cạn tạo nghệ. Xem ra ta một chuyến thật sự chuyến đi này không tệ. Chỉ là này đó tiên quyết, cùng nàng hiện tại trong tay tu luyện chính là xung đột. Kia nàng muốn tới cũng không có cái gì tác dụng a. Này đó tiên quyết nếu đã nhận chủ nhân là chủ. Kia chúng nó chi phối quyền tự nhiên cũng là từ ngài tới quyết định, ngài muốn đem chúng nó đưa cho ai đều thành. Tiểu lục quy biết nàng trong lòng nghi hoặc, chạy nhanh giải thích nói. Đem tiên quyết thu hồi đến hệ thống kho hàng chung, tiêu Lạc ảnh lực chú ý toàn bộ đặt ở những cái đó linh thực mặt trên. Với nàng mà nói, này linh thực có thể so những cái đó tiên quyết hữu dụng đến nhiều. Chương 135 tháng lợi trở về. Ở tiên quyết rơi vào nàng túi lúc sau, này trên mặt đất xuất hiện cửa động đã lại lần nữa phong bế lên. Thoạt nhìn thật giống như chưa bao giờ mở ra quá giống nhau, nhưng là kho hàng hệ thống chung mười mấy bổn tiên quyết, nhưng rõ ràng mà nhắc nhở nàng không cần quên một việc này. Chủ nhân, muốn ta hỗ trợ sao? Nhìn ngôi xổm xuống thân đang ở bận rộn ngắt lấy tiểu lạc ảnh, tiểu lục quy dầm gì dầm gì mà bỏ lại đây, hai mắt ánh sáng mà nhìn kia một đống linh thực. Xem kia tư thế, nếu là tiểu lạc ảnh không ngăn cả nói, tất nhiên sẽ đột nhiên nhào lên tiên đến. Chẳng lẽ là chính mình đem nó vây ở tiên thú không gian chung lâu lắm, cho nên gia hỏa này hiện tại đối với này đó linh thực mới có thể như vậy cảm thấy hứng thú. Không cần, ngươi bản thân đi tìm bên kia tiên thú chơi đi. Rồi tay chỉ chỉ linh thực viên ngoại mặt một đám tiên thú. Tiểu Lục Quy ngày thường cũng không có giao cho cái gì bằng hưu. Hiện tại nơi này có như vậy nhiều thiên thú, cũng sấn cơ hội này làm nó hảo hảo mà chơi đùa một phen. Tiểu Lục Quy nguyên bản nhìn Tiêu Lạc Ảnh muốn ngắt lấy như vậy nhiều linh thực, cảm thấy sẽ có chút vất vả, cho nên mở miệng muốn từ giữa hỗ trợ một phen. Chính là không nghĩ tới chính mình bị ghét bỏ, ủy khuất ba ba Tiểu Lục Quy nhìn thoáng qua Tiêu Lạc Ảnh bóng dáng, theo sau yên lặng mà hướng tới linh thực viên cửa bỏ ra. Bên hai thanh âm thanh tịnh xuống dưới tiểu lạc ảnh trong lòng ngược lại có một loại hơi hơi không khỏe cảm. Nàng như thế nào giống như cảm giác có nhân tâm tình không tốt, quay đầu nhìn thoáng qua đi bước một hướng tới bên ngoài bò đi tiểu lục quy. tiểu lạc ảnh lắc đầu, rũ xuống mí mắt tiếp tục bận rộn trong tay việc. Hy vọng đây là nàng suy nghĩ nhiều đi. Linh thực viên trung linh thực cơ hồ đều là cao dài linh thực, nhưng là này đó cao dài linh thực cụ thể công năng, còn cần trải qua tiến thêm một bước thí nghiệm mới có thể đủ quyết định hiệu quả cho nên nàng chỉ là đem trong đó một phần ba nổ trồng tới rồi hệ thống không gian linh thực mà chung. Chỗ đó hắc ước thổ nhất thích hợp thực vật tháng ở, hơn nữa bên trong thời gian cùng tiên khí cùng ngoại giới tỷ lệ bất đồng, linh thực ở bên trong sinh trưởng có thể được đến càng nhiều dinh dưỡng. Dư lại một phần ba còn lại là toàn bộ đều rơi xuống trong túi càn khôn, nay trong túi càn khôn linh thực. Chính mình toàn bộ lấy tới trích, cũng có chút không thỏa đáng. Hơn nữa nghĩ đến chính mình xích kinh doanh kế hoạch, Tiêu Lạc Ảnh vẫn là quyết định đem trong túi càn khôn linh thực phân một nửa đến Dược phòng. Dược phòng bên trong chứa hàng rất nhiều, nàng hiện giờ tâm tư đều dừng ở như thế nào tìm kiếm càng cao cấp bậc linh thực mặt trên. Một ít cấp thấp linh thực nàng không có như vậy nhiều thời gian xử lý cùng trồng chọn, cho nên ngày sau nếu là muốn sử dụng nói, chỉ có thể đủ mượn dùng Dược phòng lực lượng. Cho nên hiện tại, nhất định phải cùng bọn họ đánh hảo quan hệ. Gieo trồng viên trung linh thực rất nhiều, rậm rạp sinh trưởng ở bên nhau. Tiêu Lạc Ảnh cảm giác chính mình mất lấy rất nhiều Nhưng là phóng nhãn khắp nơi vọng qua đi, linh thực viên cũng không có vẻ hoang vu. Ngược lại nhiều một loại lục ý giạt rào sinh khí, này hơi thở cũng trở nên càng vì thoải mái. Chờ nàng đem linh thực viên trung đồ vật toàn bộ đều chuẩn bị hảo, chuẩn bị rời khỏi nơi này đi trước tiếp theo tòa sơn lâm thời điểm, thấy được làm nàng không biết nên khóc hay cười một màn. Nguyên bản ở linh thực viên ngoại mặt chờ đợi đông đảo tiên thú, đang ở chính mình địa bàn trung đùa giỡn hoặc là nói chuyện với nhau. Chính là ở tiểu lục quy bỏ ra tới thời điểm, Chúng nó sôi nổi dừng lại chính mình động tác. Tò mò tiến lên quan sát một phen. Tiểu lục quy là thần thú, trên người thần thú uy áp nguyên bản là có thể đủ làm nhóm người này tiên thú nhóm thần phục. Chính là hiện tại nó thực lực cũng không có khôi phục đến nhất cường thịnh thời kỳ, cho nên này uy áp hiệu quả cũng không rõ ràng. kia hùng hổ bộ dáng, ở chỗ này tiên thú thoạt nhìn có vài phần đáng yêu. Cho nên mặc kệ là lang, thỏ, lộc, dương, điểu. Ở chỗ này chơi đùa tiên thú nhóm đều nhiệt tình mà mời Tiểu Lục Quy gia nhập. Nguyên bản cho rằng đối phương sẽ bị tự dọa đến Tiểu Lục Quy, căn bản không có nghĩ đến sẽ là như thế này cảnh tượng. Ở nó ngây người thời điểm, kia một đám tiên thú nhóm đã nhiệt tình mà đi tới. Mỗi một con đều thân mật mà cùng nó chào hỏi, hơn nữa đem chính mình cất chứa tới chân quý đồ vật lấy ra tới chia sẻ. Tiểu Lục Quy thấy thế, càng là thụ sủng nhược kinh đến có chút nói không ra lời. Phải biết rằng tiên thú nhóm đối với chính mình cất chứa bảo bối kia chính là khán hộ đến phi thường khẩn hiện tại nhóm người này như thế khẳng khái là nó chính mình cũng không nghĩ tới sự tình cho nên ở đối phương có ý thức thân cận hạ tiểu lục quy cùng kia một đám tiên thú nhóm quan hệ cũng nhanh chóng thăng ôn cho nên ở kiều lạc ảnh ra tới thời điểm nhìn đến chính là một đám tiên thú cùng tiểu lục quy thân thiết nóng bỏng trường hợp tiểu lục quy tiểu to một tiếng đem ở bên kia chơi đến vui vẻ vô cùng mỗi chỉ rùa đen kêu trở về nay một chuyến thu hoạch không giả Hơn nữa hệ thống nhiệm vụ tiến độ lan có rõ ràng mà tăng cao. Như thế nói đến, kế tiếp dư lại ba tòa núi rừng, thị phi đi không thể. Nếu đều đã tới, kiều lạc ảnh tự nhiên là muốn nhanh lên đem chính mình phải làm sự tình xong xuôi Tiểu lục quy cùng kêu một đám tiên thu nhóm từ biệt, hơn nữa hứa hẹn về sau có thời gian sẽ thưởng thường trở về vấn an chúng nó. Nhóm người này tiên thu mới vừa lòng mà phóng làm người rời đi, hơn nữa bởi vì kiều lạc ảnh là tiểu lục quy khế ước chủ nhân nguyên nhân, chúng nó cũng đưa tặng không ít bà bối. Từ phía đông núi rừng ra tới lúc sau, bọn họ muốn đi tiếp theo cái địa phương chính là nam diện núi rừng. Phía nam núi rừng cùng phía đông không giống nhau, vừa đến chỗ đó kiểu lạc ảnh liền đã cảm giác được nơi này cất giấu nguy hiểm tin tức. Nơi này tiên thú, chỉ sợ không có như vậy hào ở chung. Còn không có đi vào núi rừng, cũng đã nghe được các loại tiên thú tiếng gầm gừ. Thường thường trên mặt đất còn sẽ truyền đến các loại chấn động thanh âm, làm tiểu lục quy đi hỏi thăm trong chốc lát, mới biết được hiện tại này núi rừng đang ở trải qua thủ lĩnh thay đổi. Cho nên mỗi cái tộc đàn đều hy vọng là chính mình trong tộc tiên thú trở thành tân một phương bá vương. Này đánh nhau, đó là hổ tộc cùng lang tộc chi gian đấu tranh. Hỏa thành thăm dò tiến độ, đã hoàn thành 70%. Thỉnh không ngừng cố gắng. Chân mới vừa nâng lên, hệ thống liền xuất hiện nhiệm vụ hoàn thành tiến độ nhắc nhở. Cùng lúc đó, hệ thống cảnh cáo tin tức cũng ở ngay lúc này xuất hiện. Tam cấp báo động trước, phía trước có tiên thú tộc đàn ở chiến đấu, nguy hiểm hệ số, 4 viên tinh. Thỉnh ký chủ mau rời khỏi chiến tranh sở tại, để tránh nổ thương chính mình Hệ thống ngày thường đều sẽ không xuất hiện này đó nhắc nhở Nhưng hiện tại này một cái nhắc nhở phía trước có nguy hiểm tin tức xuất xuất hiện 3 lần Xem ra, hệ thống đối với phía trước kia đồ vật cũng phi thường không xem trọng. Bên trong đinh thái nhức góc thanh âm, còn có phóng nhãn nhìn lại đều ở lay động chung cây cối Tiêu lạc ảnh đem hệ thống giao diện quang bình thu lên Hệ thống nhắc nhở giống nhau đều sẽ không xuất hiện sai lầm Nếu đã ra nhắc nhở làm chính mình không cần tới gần bên kia, nàng tự nhiên cũng sẽ tuân thủ này trong đó quy tắc. Đem tiểu lục quy từ chính mình bả vai chỗ bắt lấy tới, ôm ở trong lòng ngược mặt. Tiểu lục quy còn không có tới kịp do hỏi như thế nào một chuyện, một đầu cùng thân cao thật lớn tuyết lang xuất hiện ở đất bằng chung, nhanh chóng mà xoay người nhảy nhảy tới tuyết lang trên lưng. Tiểu lạc ảnh hai mắt tám ám, tuyết lang, chúng ta hiện tại chạy nhanh đi tiếp theo cái địa phương. Tuyết lang tức khắc một tiếng thét dài. Chờ nàng cùng Tiểu Quy xoay người chiều trái ngược hướng chạy tới. Trước 136 tái kiến cha mẹ. Hiện giờ còn giữ lại hai tòa núi rừng, này thăm dò khó khăn thiếu rất nhiều. Chờ nàng đi vào đệ tam tòa Sơn Lâm thời điểm, cuối cùng là minh bạch vì cái gì như vậy nhiều người đều thích nhàn vân dã hạc sinh hoạt. Quay chung quanh ở hỏa thành 4 tòa Sơn Lâm, mỗi một tòa đều không giống nhau. Hơn nữa mỗi cái địa phương đều có chính mình độc đáo sắc thái, hiện tại đệ tam tòa phía tây núi rừng. Nếu một hai phải dùng một cái từ tới hình dung nói, tiêu lạc ảnh hiện giờ trong đầu xuất hiện chữ là Oanh phi Yến vũ. Này núi rừng trung linh thực không nhiều lắm, nhưng là các loại hoa tươi đều ở tranh nhau nở rộ, tranh kỳ khoe sắc. Đêm này một địa phương phụ trợ đến đẹp không sao tả xiết, còn có các loại con bướm cùng chuồn chuồn ở núi rừng trung bay múa xoay quanh. Từng con tiểu động vật giống như sinh trưởng ở núi rừng trung càng nhiều tinh linh giống nhau, thoạt nhìn tràn ngập linh khí. Này đầy khắp núi đổi phồn hoa nở rộ cảnh tượng, Có loại nói không nên lời mỹ lệ. Cây cối có tự mà đan sen sinh trưởng mỗi một thân cây thượng đều có dây đằng rũ xuống tới, nho nhỏ lam bạch sắc hoặc là tử bạch sắc đóa hoa, treo ở trên không. Đem nơi này trở thành nhà mình hậu hoa viên giống nhau. Nơi này tiên thú nhóm cũng đều an tĩnh mà dọc theo lộ hai bên, ngoan ngoan thuận theo mà qua lại đi lại. Tiêu lạc ảnh một bước vào nơi này phạm vi, trong lòng liền ẩn ẩn sinh ra một cổ tử vui sướng cảm giác. Nếu có thể ở chỗ này lưu lại một đoạn thời gian Đảo cũng là một cái không tồi lựa chọn. Dọc theo núi rừng đường nhỏ lập tức hướng phía trước đi đến, nơi này không khí làm người có loại mạc danh thoải mái cảm. Thỉnh thoảng có con bướm bay đến tiểu Lạc ảnh bên người, xoay quanh không chịu rời đi, phảng phất ở quan sát đến nàng hành động giống nhau. Điểm điểm ánh huỳnh quang ở nàng bên người nở rộ, phá lệ động lòng người. Hướng phía trước đi rồi ước có gần 10m, ánh vào tiểu Lạc ảnh mi mắt chính là một mảnh nở rộ hoa điền. Nơi này hoa đều là hồng lam giao nhau, nhưng là lại kêu không nổi danh tự linh thực đồ phổ thượng cũng không có biểu hiện này hoặc là càng cao cấp bậc linh thực hoặc chính là bình thường hoa nhi tiêu lạc ảnh đang định đi ra phía trước cẩn thận mà quan sát này hoa điển tình trạng này trong không khí ẩn ẩn bay tới hương khí khiến nàng buộc lòng phải phía trước đi đến dọc theo hoa điển lộ đi bước một mà đi chuyên chú mà quan sát đến bốn phía cảnh tượng tiêu lạc ảnh không có chú ý tới lúc này nàng chân môi đi phía trước đi một bước liền có một đạo nhợt nhạt hoa hình nhân kỳ ở nàng dưới chân xuất hiện theo nàng bước chân đi phía trước kia hoa hình ấn ký cũng dần dần mà tiêu tán mở ra, nhưng ở nàng tiếp theo cái bước chân rơi xuống thời điểm, kia ấn ký lại sẽ lại lần nữa xuất hiện, giống như nàng bóng dáng giống nhau, gắt gao mà đi theo, nhưng ở nàng hướng tới hoa điển chỗ sâu trong đi đến thời điểm, kia hoa hình ấn ký dần dần mà mở rộng phạm vi, ở nàng phía sau trên mặt đất, chậm rãi toát ra từng đợt khói trắng, không có một tia động tĩnh, dần dần mà bao trùn cùng bao phủ này phiến không gian, tiêu lạc ảnh đang chuẩn bị ngồi sồn xuống. xuống lúc này kia khói trắng giống như gió lốc giống nhau, bỗng nhiên về phía trước, cuốn lên từng đống bụi đất, bụi đất phi dương gian, có loại gào thét tiếng gió từ bên thai thổi qua, bay phất phới. như thế nào sẽ bỗng nhiên xuất hiện gió cát? trong lòng một trận tò mò, có chút không rõ nguyên do. bên thai truyền đến thanh âm, làm nàng có loại ảo giác, chính mình giờ phút này chính đặt mình trong với đại mạc bên trong. chờ kia gió cát thanh âm dần dần mà giấu đi, lại lần nữa mở mắt ra thời điểm. Trước mắt cảnh tượng đã đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kia đầy khắp núi đồi hoa tươi đã biến mất không thấy, trên mặt đất dư lại chính là tấc tấc bụi đất. Trước mắt trống rông xuất hiện một cánh cửa, có một phen thanh âm ở kiều lạc ảnh bên thai văng lên, làm nàng không tự chủ được mà hướng tới kia môn đi đến. Chờ nàng đẩy cửa ra thời điểm, đồng tử bỗng nhiên trợ to, đôi tay bưng kín chính mình miệng. Trong môn mặt là 21 thế kỷ chính mình trong nhà. Giờ phút này, nàng ba mẹ đang ngồi ở trên sofa trầm mặc bầu không khí bao phủ toàn bộ phòng khách. Nàng phát hiện, lão mẹ mắt một mảnh sưng đỏ, kia sát mặt cũng không có trước kia hồng nhuận bóng loáng. Cả người trở nên phi thường tiểu tụy, giống như già đi mười mấy tuổi giống nhau. Trong tay phụng chính là một quyển thật dày eo bùn, tay nàng mềm nhẹ thật cẩn thận mà đảo qua kia eo bùn. Đang nhìn mặt trên ảnh chụp khi, mắt nhịn không được từng giọt mà chảy xuống nước mắt. Kỳ thật ngồi ở lão mẹ cách vách ba ba, tóc tái nhợt rất nhiều. Hai tấn chi gian đều là hoa dâm. Rõ ràng phía trước còn trẻ tuấn lãng, hiện tại bộ dáng đã trở nên liền chính mình đều có chút khó có thể tiếp thu. 3. Mẹ Tiêu lạc ảnh nhẹ nhàng mà vượt qua ngạc cửa, đi đến kiều phụ kiều mẫu bên người, muốn gọi bọn hắn một tiếng. Nhưng giờ phút này chính mình hết hầu phản phất có cái gì đồ vật tắc ở giống nhau, như thế nào đều phát không ra thanh âm. Ngay cả tay nàng, muốn đụng vào kiều ba kiều mẹ bả vai thời điểm, cũng là trống rông xuyên qua đi. Lúc này, tiểu mẹ trầm rãi khép lại album. Lao nhân Ngươi nói chúng ta nữ nhi cái gì thời điểm có thể tỉnh lại? Nàng đều hôn mê suốt mấy tháng. Nói nói, Tiêu Mẹ nó thanh âm lại lần nữa nghẹn ngào lên, gắt gao mà che lại miệng mình, kia trong mắt quang mang cũng ở dần dần mà ảm đạm đi xuống. Tiêu phụ còn lại là ôn nhu mà ôm chầm nàng bà vai. Ngươi yên tâm, chúng ta tấm ảnh nhỏ nhất định có thể tỉnh lại. Ta hiện tại đã liên hệ nước ngoài đứng đầu bác sĩ khoa não, sẽ được đến đứng đầu trị liệu. Chính là, chính là, bác sĩ nói nàng nếu là vẫn chưa tỉnh lại. Rất có khả năng cả đời liền sẽ biến thành người thực vật. Sẽ không, người đã quên chúng ta nữ nhi phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ không có việc gì. Chúng ta ngàn vạn không cần chính mình dọa chính mình. Người thực vật. Nghe bọn họ nói chuyện, tiêu lạc ảnh cuối cùng làm minh bạch. Bọn họ hiện tại nói đúng là chính mình. Chính là nàng hiện giờ không phải ở tiên giới chung sao, như thế nào lại sẽ biến thành người thực vật. Này rốt cuộc. Là như thế nào một chuyện. Lao công. Sớm biết rằng chúng ta liền không cần làm kia cái gì thành nhân lễ, bằng không tấm ảnh nhỏ cũng sẽ không xảy ra chuyện. Tiêu mẹ nó thanh âm toàn là ảo não, mà kiều phụ trong mắt cũng là một mảnh hối hận. Tiêu lạc ảnh đang muốn phải hảo hảo mà nghe rõ bọn họ nói chút cái gì thời điểm, trước mắt cảnh tượng lại lần nữa biến hóa. Hiện tại là đứng ở phòng bệnh cửa, vip thêm hộ phòng bệnh chung, thiếu nữ đang nằm ở trên giường bệnh, trên mặt không có chút nào huyết sắc, Thoạt nhìn liền giống như một cái tinh xảo bút bê xứ. Nếu không phải một bên sinh mệnh dò xét nghi biểu hiện còn có sinh mệnh đặc thù, tất cả mọi người sẽ cho rằng này bất quá là một cái tinh xảo hoa, hoa Lúc này, bác sĩ cùng hộ sĩ đang ở cấp kia hôn mê trung thiếu nữ kiểm tra thân thể. Nhìn sổ khám bệnh thượng ký lục tình huống, bác sĩ thở dài một hơi. Nay kiều tiểu thư sinh mệnh triệu chứng thật đúng là kỳ quái, rõ ràng thân thể hết thể bình thường, chính là chính là vẫn chưa tỉnh lại. Sư phụ, ngươi không phải nói này tiểu tiểu thư là điển hình người thực vật sao. Bên người đồng dạng ăn mặc áo bờ lạc trắng, hơi hiện non nớt nam bác sĩ, mở miệng dò hỏi. Nay ở y học thượng có thể dùng người thực vật tới giải thích, chính là bằng vào ta nhiều năm tử y để kinh nghiệm. Loại tình huống này người thực vật thật đúng là lần đầu tiên thấy, tổng cảm giác những cái đó có vấn đề, nhưng là lại không thể nói tới. lão bác sĩ to mày, ở sổ khám bệnh thượng ký lục lúc này đây kiểm tra tình huống. Sư phụ, người nói này kiểu tiểu thư có hay không cơ hội tỉnh lại. Khó nói, loại chuyện này ai cũng không dám bảo đảm. Bất quá, nha đầu này nếu là tỉnh quá không tới, cha mẹ nàng cũng thật sẽ. chương 137 vây ở hảo cảnh. Hai người đối với nằm ở trên giường tiểu lạc ảnh một phen kiểm tra cùng thảo luận, trao đổi bệnh tình của nàng. Tiều lạc ảnh dỗi tay muốn đụng vào phòng bệnh môn, lại không có nghĩ đến tay ở vói qua thời điểm, bị tiêu cửa phòng chung một đạo hấp lực hút đi vào. Bên trong hai vị bác sĩ như cũ ở nói chuyện với nhau chung, cũng không có phát hiện nơi này đã nhiều một người. Trên giường nằm người kia Chính là 21 thế kỷ chung chính mình. Chính là, nàng rõ ràng xuyên qua đến tiên giới chung, chính là ở hiện đại chính mình thân ảnh như thế nào như cũ sẽ xuất hiện ở đâu. Chẳng lẽ chính mình thật là giống mẫu một ít lạc viết như vậy. Chính mình chỉ là linh hồn xuyên qua đến tiên giới chung, nhưng thân thể như cũ ở 21 thế kỷ. Nhưng là, nàng ở tiên giới chung thân thể rõ ràng là chân thật tồn tại, ngay cả chính mình khi còn nhỏ bị thương lưu lại vết xẻo cũng như cũ tồn tại. Như thế như thế nào một chuyện. Nghe vừa mới kêu hai cái bác sĩ trong miệng theo như lời sự tình, chẳng lẽ là chính mình biến thành người thực vật. Cho nên như thế nào đều vẫn chưa tỉnh lại, mà trong thế giới hiện thực cha mẹ kêu biểu tình, nghĩ đến cũng là rõ ràng chính mình chẳng hướng. Mắt rõ ràng có thể nhìn đến sở hữu sự tình phát triển, chính là lại không thể đủ chân thật đụng vào. Như vậy cảm giác, thật là làm người nghẹn quất. Nhìn trên giường chính mình, tiêu lạc ảnh mạc danh cảm giác được một loại quỷ dị cảm giác. Từ kinh thương hệ thống trung nàng đã biết chính mình có cơ hội trở lại thế kỷ 21 trung, hiện giờ trước mắt nhìn đến này hết thảy, hay không vừa lúc thuyết minh linh hồn của chính mình vẫn có cơ hội trở lại đi. Tiều lạc ảnh đang muốn phải đi trước một bước, gần gũi mà thám thính kia hai vị bác sĩ trong miệng nói sự tình. Nhưng lúc này, chính mình bốn phía phảng phất quát lên một trận gió to, trước mắt cảnh tượng toàn bộ đều biến mất không thấy. Chính mình thân ở địa phương, đã biến trở về lúc ban đầu ở trong núi cái loại này nhìn đến kia một mảnh linh thực trong hoa viên Dưới chân giống đạp chính là mềm xốp bùn đất, kia tặng hoa bộ dáng cũng như cũng là chính mình nhìn đến như vậy. Nhưng vừa mới ký ức, như vậy khắc sâu mà ở nàng trong đầu hồi phóng. Kia cảnh tượng là chân thật phản ứng, cũng hoặc chỉ là một hồi hảo cảnh, đều không phải là chân thật tồn tại. Tiêu Lạc Ảnh lúc này cũng không tư biết, nàng chỉ biết chính mình hiện tại hẳn là chạy nhanh rời đi cái này quỷ dị địa phương. Tiểu Lục Quy, ngươi ở đâu? Tiểu Lục Quy rõ ràng ở chính mình bả vai nằm bò, nhưng hiện tại như thế nào liền bóng dáng đều không thấy. Ngay cả tiên thu không gian Trung Tuyết Lang cùng Băng Long cũng liên hệ không thượng. Phảng phất giữa trời đất này liền dư lại chính mình một người. Có một tia hoàng thần từ đáy lòng chậm rãi dâng lên, đi vào tiên giới như thế lâu, vẫn là lần đầu tiên cảm thấy như thế xa lạ. Nay hoàn cảnh rõ ràng mỹ lệ đến cực điểm, nhưng chính mình cái loại này quỷ dị cảm giác vẫn luôn mất đi không được. Nguyên bản còn tính toán hảo hảo mà thưởng thức trước mắt hoa tươi, lúc này cũng đã không có bất luận cái gì tâm tình. Tiêu Lạc Ảnh có chút tối tăm mà nhìn chính mình dưới chân. Bước nhanh mà lui tới lộ phương hướng đi đến. Này núi rừng tuy rằng mỹ lệ, nhưng là càng là mỹ lệ đồ vật càng ẩn hàm các loại nguy hiểm. Đạo lý này nàng chính là chưa từng có quên, cho nên mặc dù ở cái này địa phương, nàng cũng vẫn duy trì độ cao cảnh giác. Lui về phía sau đến hoa viên bên ngoài, một bên hướng tới bốn phía kêu gọi tiểu lục quy, tiểu lục quy ngươi ở đâu A. Nghe được thanh âm chạy nhanh hồi ta một tiếng A. Một bên nghiêm túc quan sát khắp nơi địa hình. Cũng là thần thú chi khu. Theo đạo lý tới nói hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Chỉ là hiện tại tìm không thấy bóng dáng, tiêu lạc ảnh trong lòng nói không lo lắng đó là giả. Chỉ là vừa đi một bên kêu gọi, lại như cũ không có nghe được bất luận cái gì đáp lại thanh âm. Tiên tiên nên không phải là về tới tiên thú không gian, sau đó cắt đứt cùng chính mình liên hệ đi. Núi rừng trung an tĩnh, cùng lúc này nàng trong lòng nôn nóng hình thành một cổ tương phản. Cái loại này hoảng thần cảm giác, vẫn luôn ở trong lòng thượng quanh quần không đi. Diêu Lạc Ảnh cũng không biết phải dùng cái dạng gì ngôn ngữ tới biểu đạt chính mình hiện giờ tâm tình. Dọc theo một bên con đường mạn vô mắt hướng phía trước đi tới. Càng đi phía trước đi, cái loại này quái dị cảm giác liền càng thêm mãnh liệt. Đi rồi đại khái có một canh giờ thời gian, nàng cuối cùng là phát hiện trong lòng cái loại này kỳ quái cảm giác là như thế nào một chuyện. Phía đông nam hướng kia cánh hoa viên, là ngay từ đầu chính mình thấy kia phiến. Con đường này, nếu không có nhớ lầm nói, nàng đã đi rồi đệ tử biến. Như thế nói đến Nàng, lạc đường. Vừa mới hơn một giờ, đều tại chỗ đảo quanh. Lại còn có đều là tại đây hoa viên phụ cận vẫn luôn truyền động, căn bản là không có tìm được đường đi ra ngoài. Biết điểm này lúc sau, kiều lạc ảnh trong lòng ngược lại là có chút chấn định xuống dưới. Hoặc chính mình thân ở một cái mê cung bên trong, hoặc lúc này chính mình gặp được trạng hướng chính là trong truyền thuyết quỷ đánh tưởng. Nếu là mê cung nói, chính mình vẫn luôn tại chỗ phụ cận đảo quanh, điểm này cũng có thể đủ nói được không? Chính là vì cái gì tiên thú nhóm một con cũng liên hệ không thượng. Mặc kệ là Tuyết lang, băng Long cùng Tiểu Lục Quy, bọn họ cùng chính mình đều thân ở khế ước, cho nên mặc kệ như thế nào, đều không thể quả quyết mất đi bất luận cái gì liên hệ. Nhưng nếu là quỷ đánh tưởng, kia cũng không nên A. Nơi này chính là tiên giới địa bàn, không nói đến thời gian này thượng có hay không quỷ, chỉ cần là tiên giới này hai chữ, liền có thể làm những cái đó yêu ma quỷ quái rời xa nơi này. Cho nên... Này hai cái khả năng tính đều phải bài trừ. Tiều lạc ảnh đột nhiên nghĩ đến chính mình phía trước trở lại 21 thế kỷ sự tình, kia đều không phải chân thật tồn tại. Nói như thế tới, chính mình hiện giờ chẳng lẽ là như cũ ở hảo cảnh bên trong, căn bản không có thoát đi khai. Vì thử ý nghĩ của chính mình, tiều lạc ảnh bước nhanh mà trở lại ban đầu đứng vị trí, cũng chính là kia hoa viên mảnh đất trung tâm. Ngồi xếp bằng, khép lại hai mắt bắt đầu vận chuyển quanh thân tiên lực. Quả nhiên, mặc kệ nàng như thế nào hô hấp phun nạp. Trung quanh tiên khí đều không có tụ lại ở nàng trong cơ thể. Kể từ đó, lại là ảo cảnh không thể nghi ngờ. Nhưng nàng muốn như thế nào làm, mới có thể đủ bài trừ rất hoàn cảnh. Tiên rơi nuôi rừng chung, tiên thú, trận pháp, bấy giờ, linh thực, bảo bối, tiên khí, các loại đồ vật đều có khả năng tồn tại. Đây cũng là thiên vật tạo, nếu là có người vận khí tốt nói, còn có thể đủ được đến các loại thần bí truyền thừa. Nhưng là một khi rơi vào đến bấy dập cùng trận pháp chung, kia nhưng chính là đại phiền toái một kiện. Phá trận. Nàng căn bản không có học quá này ngoạn ý. Tiêu lạc ảnh nín thở đà tọa, trong lòng một đám ý tưởng chậm rãi lướt qua, tựa hồ đang tìm kiếm một cái thỏa đáng nhất cách làm. Tiên thú không gian không thể đủ triệu hoán, bên trong hai chỉ thần thú cũng không thể đủ giúp chính mình hội. Chính là, nàng còn có hệ thống. Vừa mới như thế nào đem này một vụ cấp quên, có chút đồ vật người khác giải quyết không được, nhưng không đại biểu hệ thống giải quyết không được a. Có, chính là cái này. Kinh thương hệ thống, giao dịch giao diện. Trong lòng đem hệ thống triệu hồi ra tới, trực tiếp điểm vào giao dịch giao diện một lan. Nơi này đồ vật đều là một ít có thể dùng kinh nghiệm giá trị đổi, đồ vật chủng loại cũng đặc biệt nhiều. Chính là, ở mở ra giao diện sau, tiểu lạc ảnh nhất định phải thất vọng rồi. Giao dịch giao diện phiên cái đế hướng lên trời, bên trong cũng không có bất luận cái gì đạo cụ có thể cung cấp phá trận. Thương quan liên đồ vật, đều tìm không thấy một chút ít. Xem ra, chính mình thật muốn bị nốt ở hảo cảnh chung nhanh nhất đổi mới tiên giới tiểu thương nữ mới nhất trương. Hấp lực mà đem hệ thống giao diện đóng cửa, Tiêu Lạc Ảnh đem chính mình toàn bộ tinh lực đều đặt ở trước mắt này một mảnh hoa điền mặt trên. Nếu chính mình không có khác con đường tới bài trừ cái này ảo cảnh, kia chỉ có thể làm vật bản thân đi xem. Ảo cảnh xuất hiện ở chỗ này, kia trong đó nhất định có cái gì huyền bí. Điện ảnh kịch một khi gặp được hành binh bố trận thời điểm, chỉ cần bài trừ mắt trận là có thể đủ tìm được đường ra. Kia chính mình hiện tại đặt mình trong cái này ảo cảnh nghĩ đến cũng là có hiệu quả như nhau chi diệu. người ở chỗ này, kia mắt trận mặc kệ như thế nào nói, hẳn là đều ở phụ cận. cho nên nàng suy đoán, này trong đó tất nhiên không rời đi trước mắt này cánh hoa điền. nguyên bản còn không cảm thấy có cái gì quá dị, hiện tại càng nghĩ càng cảm thấy có chút không bình thường. này hoa điền xuất hiện thời điểm, quá mức với trùng hợp. hơn nữa này trong đó cảnh tượng, mỹ đến có chút không giống thật vật. đảo cũng không trách kiểu lạc ảnh đa tâm, hiện tại yên tĩnh nghiêm túc tự hỏi. Này trong đó thật đúng là có không ít nói không do sự tình. Hoa điển Trung Hoa thoạt nhìn không có cái gì khác thường, mỗi một loại phẩm loại nói đều ở lẳng lặng mà lặng yên sinh trưởng. Thoạt nhìn rất là mị lực, các loại nhan sắc đang chéo. Chỉ là này mắt trận nơi địa phương, nói vậy nhưng không rời đi trước mắt hoa điển. Đã suy đoán đến mắt trận thuộc sở hữu, nhưng là hiện tại trước mắt chủng loại quá nhiều. Các loại hoa tươi cũng là rầm rạp mà sinh trưởng, cho nên từng đóa hoa mà tìm kiếm qua đi, là một kiện thực không hiện thực sự tình. Muốn từ thượng vạn đoá hoa tươi chung, chọn lựa chính mình cho rằng kỳ quái hoặc là không bình thường. Nay khảo nghiệm cũng không phải là giống nhau nhãn lực cùng năng lực, ít nhất kiều lạc ảnh cảm giác chính mình hiện giờ đau đầu vạn phần. Loại tình huống này, mặc kệ là ai gặp gỡ, đều sẽ có vải phần buồn bực. Phá trận, sự tình không thể đủ trì hoãn. Thời gian càng dài, có cái gì sự tình phát sinh liền càng khó trải vớt rõ ràng. Nay đây chính mình không thể đủ buông tham một chút ít dấu vết để lại, mặc dù lại khó khăn cũng muốn nghĩ đến đột phá biện pháp. Châm Dã nhắm hai mắt, tiêu lạc ảnh đem chính mình thần thức thả ra, một chút mà đi dò xét xung quanh hoàn cảnh. Tốc độ này cực kỳ thong thả, tiên lực thần thức phóng thích, cũng giống như một đạo mềm nhẹ phong, lặng yên không một tiếng động. Nay động tác, cơ hồ không có nhiều bất luận kẻ nào, lại còn có có thể chút nào không sinh ra động tĩnh. Bởi vậy có thể thấy được, tiêu lạc ảnh hiện giờ tu luyện tình huống, kia cũng không phải là người bình thường có thể so được với. Tiên lực cấp bậc không cao, Lại có thể như thế thuần thục mà vận dụng Này đến muốn bao lớn thiên phú cùng năng lực Mới có thể đủ làm thành Những người khác không biết Tiểu lạc ảnh chính mình cũng không biết Duy nhất có thể minh bạch Là nàng muốn ở trong thời gian ngắn nhất Phá được trước mắt này một đạo trạm kiểm soát Thân thức lấy tiểu lạc ảnh vì trung tâm Hướng tới bốn phương tám hướng phát tán tính Mà khuyết tán đi ra ngoài Này một động tác Làm chung quanh hoa tươi chậm rãi đông đưa lên Thân thức di động cũng không có chút nào trở ngại Cái này tình hình. Phòng trưng đảo qua hoa tươi đều không có cái gì dị trạng. Đang chuẩn bị đem chính mình phóng xạ đi ra ngoài thần thức thu hồi tới, thăm dò địa phương khác. Liên tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, thần thức đột nhiên đụng tới một đạo rất nhỏ thật nhỏ trở ngại. Bất quá cũng là một cái hô hấp chi gian sự tình, thực mau kia thần thức liền thông suốt mà trải qua. Nhưng là trong nháy mắt kia, cũng làm Tiểu Lạc ảnh cả người phấn chấn lại đây. Vừa mới kia trở ngại, nhất định là đụng phải cái này địa phương mắt trận, đột nhiên mở mắt ra. Tiêu Lạc Ảnh cũng không núc nhích mà nhìn kia bị trở ngại địa phương. Chỗ đó hoa điền không có bất luận cái gì biến động, chỉ là có một đóa hoa hình dạng khiến cho Tiêu Lạc Ảnh tò mò. Đó là một đóa màu đỏ tím, cùng loại với bách hợp hình dạng đóa hoa. Nếu như nàng không có cảm ứng sai nói, có một sợi thật nhỏ phong từ nó phía dưới bùn đất trung chậm rãi bốc lên ra tới. Có đồng nghiệp hô hấp giống nhau thanh thiện. Ôm ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa ý tưởng, kiều Lạc Ảnh cũng không dám khẳng định chính mình cách làm đúng hay không. Đôi tay phù hợp trước ngực, giao nhau làm một cái phát ấn. Thực mong mà, từ tay nàng lòng bàn tay xuất hiện từng đạo quang ảnh, chậm rãi hội tụ thành một cái đại quang cầu. Ngón tay bắn ra, hướng tới kia màu đỏ tím đóa hoa phương hướng mà đi. Kia tiên lực hội tụ mà thành tiên lực cầu, ở chạm vào kia màu đỏ tím đóa hoa thời điểm, thế nhưng nhanh chóng mà bị cắn nuốt rớt, mà trùng quanh động tĩnh cũng khôi phục thành nguyên dạng. Nhìn đến cái này trạng hướng, Tiêu Lạc ảnh trong lòng đã trăm phần trăm khẳng định kia màu đỏ tím đóa hoa nơi địa phương nhất định là mắt trận. Kể từ đó, nàng cũng không cần lại làm một ít cái gì sự tỉnh tới thủ hạ lưu tỉnh. Đôi tay tung bay, mắt sáng như lúc mà nhìn phía trước địa phương. Chỉ một cái trước mắt chi gian, tiên lực phun trào mà ra. Dâm một tiếng, hướng màu đỏ tím đóa hoa phương hướng đánh qua đi. Lúc này đây, tiêu lạc ảnh điều động chính mình trên người tám phần tiên lực. Nếu như lại không thành, chỉ có thể đủ hơi làm nghỉ ngơi, vận dụng toàn thân sở hữu tiên lực tới phá tan cái này không gian trong lòng đã không ôm bất luận cái gì hy vọng chỉ là nghi nếm thử một chút cũng may này trời cao như cũ là chiếu cố nàng kia màu đỏ tím đóa hoa đã chịu như vậy va chạm đã bắt đầu lung lay sắp đổ thực mong mà nửa khai nửa khép cánh hoa nhanh chóng khép lại lên trên mặt đất cũng xuất hiện một đoàn quang ảnh quang ảnh chậm rãi khuyết tán mỹ đến không gì sánh được nhưng chính là như vậy động tĩnh làm trên mặt đất giống như bao trùm một tầng miếng băng mỏng miếng băng mỏng ở xuất hiện trong ngay mắt lại nhanh chóng mà dạn nước Tiểu lạc ảnh trước mắt cảnh tượng, một tấc tức mà phát sinh dị biến. Hoa vẫn là những cái đó hoa, chính mình dưới chân dấm lên bùn đất cũng không có biến hóa. Nhưng là bên hai, lại xuất hiện phong diệp, côn trùng kêu vang điểu thú thanh âm. Đây mới là, núi rừng hẳn là có bộ dáng. Chủ nhân, ngươi cuối cùng là xuất hiện, vừa mới không có gặp được cái gì nguy hiểm đi. Một phen nôn nóng thanh âm từ phía sau chuyển đến, tiểu lục quy từ nàng phía sau nhảy mà đến. Gắt gao mà ghé vào nàng bả vai trên quần áo mặt. Thú trong mắt tràn đầy lo lắng. Ngay sau đó, tiểu lạc ảnh liền cảm giác được chính mình trên người chuyển đến một trận dòng nước ấm. Tiểu lục quy thân thể ở trận lóe lóe mà tản ra quan mang. Hòa thành thăm dò tiến độ, 80%, thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng. Cùng lúc đó, bên hai hệ thống nhắc nhở âm cũng ứng ước tới. Xem ra, đã không cần lại hướng phía trước đi rồi. Thăm dò tiến độ đã hoàn thành, ý nghĩa nàng có thể trực tiếp đi đi xuống một chỗ. Ta không có chuyện, không cần sốt ruột. Kiều lạc ảnh trấn ăn mà sờ sờ tiểu lục quy sát. Ta vừa mới đi ở chủ nhân phía trước, chính là muốn thăm dò nơi này có hay không nguy hiểm. Chính là không nghĩ tới, kia đồ vật vẫn là tìm được rồi cơ hội nhân cơ hội xuống tay. Kia đồ vật. Đó là cái gì kiều lạc ảnh nhớ tới, phía trước mới vừa đi lại đây thời điểm, tiểu lục quy thật đúng là đi ở chính mình phía trước. Đó là bóng đệ thú, là sống nhờ ở vạn bùi hoa trùng, bất sinh bất diệt một loại thượng cổ kỳ thú. Nó có thể đem tiến vào đến chính mình hoạt động khu vực tiên ma phàm yêu mang nhập đến ở cảnh trong mơ đi. Đó là nhân tâm đế chỗ sâu nhất dục vọng, sợ hãi, ưu ám, Trừ cái này ra bị bóng đệ thú cuốn lên người, trên cơ bản sẽ đã chịu rất lớn thống khổ. Hơn nữa mặc dù có thể từ bóng đẻ thú chế tạo ảo cảnh chung chạy thoát, cũng sẽ bị nhốt ở một cái tân trận pháp chung. Khủng bố đến cực điểm, nay đây ở gặp được loại đồ vật này, đều phải tranh nẽ. chương 139 cuối cùng một quan. Bóng đệ thú sự tình Tiểu lục quy trước kia cũng là biết đến. Nhưng là không nghĩ tới kiểu lạc ảnh sẽ tại đây sao sớm đối thượng thứ này, cho nên ở kiểu lạc ảnh vừa mới thân ảnh một biến mất thời điểm, nó liền hoàn thần. Ngàn bạn không cần ra cái gì sự tình mới hảo, này bị bóng đệ thú theo dõi người, muốn thành công tránh thoát ra tới, kia cũng không phải là một việc dễ dàng. Tiểu lục quy gấp đến độ xoay quanh, nhưng là nàng đã bị nuốt. Chính mình mặc kệ dùng cái dạng gì biện pháp, cũng không nhất định có thể trợ giúp nàng thành công ra tới. Cho nên ngay lúc đó, nó thiếu chút nữa muốn đem này một mảnh hoa viên đều anh rớt muốn dùng như vậy biện pháp đem kia bóng đệ thú bước ra tới nhưng là không nghĩ tới nó còn không có tới kịp động thủ tiêu lạc ảnh liền đã từ bóng đệ thú chế tạo ảo cảnh trung ra tới nhưng mặc kệ như thế nào nói chuyện này cũng muốn cùng nàng nói rõ ràng ta đây như thế chạy thoát ra tới là may mắn lạc tiêu lạc ảnh nghe nó nói xong lúc sau lòng còn sợ hãi mà vô vô bộ ngực lúc ấy nàng chỉ là cảm giác chính mình thân ở địa phương có chút kỳ quái không kịp tưởng những thứ khác Không nghĩ tới sự tình thế nhưng sẽ là như thế này một cái trạng huống. xem ra chính mình vẫn là không đủ chú ý. Như thế lời nói, chủ nhân thật là may mắn, nhưng đây cũng là chủ nhân thực lực của chính mình à. Lo lắng về lo lắng, nhưng là ở nhìn đến kiểu lạc ảnh chính mình có thể chiến thắng bóng đệ thú. Tiểu lục quy trong lòng cũng là một mảnh cao hứng, có thể xử lý tốt loại chuyện này, chứng minh nó lựa chọn này một cái chủ nhân, cũng không có chính mình trong tưởng tượng như vậy nhược. Loại này gan phách cùng thực lực, cũng đủ làm người khâm phục. Bóng đẻ thú này một loại không có thật thể đồ vật, là không thể đủ bắt giữ. Có người một khi phá tan chúng nó chế tạo ra tới hoàn cảnh, này bóng đẻ thú liền sẽ đổi một loại hình thái xuất hiện. Hoặc là trực tiếp thoát đi cái này địa phương, cho nên cho tới nay, chỉ có bóng đẻ thú treo cợt người khác, chưa từng có gặp qua có người phản treo cợt bóng đẻ thú tình huống. Từ nay đệ tam phiến núi rừng rời đi, tiêu lạc ảnh chuẩn bị đi cuối cùng một ngọn núi lâm. Nay cuối cùng một tòa vị trí có chút kỳ quái. Này núi rừng là rừng ở liệt diễm hỏa thành núi lửa sườn núi chỗ. Đỉnh núi phía dưới là phun trào dung nham, chính là này giữa sườn núi núi rừng lại sinh trưởng mà dị thường trắng lệ. Ánh mặt trời từ trên bầu trời chút xuống xuống dưới, trên mặt đất phóng ra ra từng đợt quang ảnh. Theo tiếng do rung động, nay quang ảnh cũng ở dần dần mà phát sinh biến hóa. Nơi này rừng cây cùng phía trước tam phiến núi rừng có điều bất đồng, là thiên nhiên bãi phi lao. Cho nên đi ở nơi này không những không có dâm mát cảm giác ngược lại toàn thân đều là một mảnh khô nóng. Cái này làm cho kiều lạc ảnh trong lòng cũng bước lên khởi một cổ nói không nên lời hờ dôi, chỉ là đều đi tới nơi này. Như thế nào có thể buông tha nơi này cảnh ngộ. Nay tòa núi lửa cùng tuyết vực hàn thành tuyết rơi vừa sơn giống nhau, đều là cùng này thành trấn tương sinh gắn bó. Chỉ cần này thành trấn bất diệt, này sơn liền sẽ vẫn luôn đều tồn tại. Trong đó để cho người yên tâm chính là tuyết sơn chưa bao giờ xuất hiện quá bất luận cái gì tuyết lở hiện tượng. Mà núi lửa cũng chưa bao giờ phát sinh quá mức Sơn phun trào sự tình. Này hai nơi địa phương, ở các tiên nhân trong mắt đều là cực kỳ an toàn. Bất quá, tiêu lạc ảnh nhưng không như thế cho rằng. Tuyết Sơn cùng núi lửa đều tự nhiên xuất hiện sản vật, mặc kệ ở cái gì thời điểm, đều có nhất định tỷ lệ sẽ xuất hiện nguy hiểm. Hiện tại không xuất hiện, dĩ vãng thượng trăm năm hơn một ngàn năm đều không có phát sinh nguy hại, đều không thể đủ đại biểu về sau sẽ không xuất hiện. Có khả năng hiện tại an nhàn. Bất quá là vì về sau so đột nhiên bùng nổ là một cái trải chăn thôi. Trên thế giới này như vậy nhiều sự tình đều không thể đoán trước, thiếu cảnh giác đó là đối chính mình không phụ trách nhiệm. Cho nên gần nhất đến cái này địa phương, tiểu lạc ảnh trong lòng tính cảnh giác so với phía trước đi qua địa phương đều phải cao. Chủ nhân, nếu không chúng ta đi trên đỉnh núi mặt nhìn xem đi. Tiểu lục quy ghé vào nàng bả vai, hứng thú giặt giảo mà nói. Núi rừng chung cảnh tượng đều thực bình thường, phóng nhãn nhìn lại cũng không có cái gì trô đặc biệt. Nếu nói nơi này có tiên thú, nhưng là cấp bậc cũng quá thấp, chủ nhân nhà nó nhất định là coi thường. Nếu là nói linh thực, nơi này là núi lửa giữa sơn núi, linh thực tất nhiên sẽ không nhiều đến chỗ nào đi. Chân chính cao giai nghịch thiên linh thực, kia đều là sinh trưởng ở miệng núi lửa. Thế nhân đều cho rằng nơi này sẽ có rất nhiều thiên tài địa bảo, nhưng trên thực tế chân chính bảo vật đều ở núi lửa phía trên. Chỗ đó đồ vật, mới là chân chính đáng giá bông rèm. Chỉ là này trong đó loanh quanh lòng vòng. Tiểu Lục quy không thể đủ nhất nhất cùng Tiểu Lạc Ảnh nói rõ, bọn họ thần thú có thông thiên bản lĩnh, nhưng một ít đề cập đến thiên đạo huyền bí, mặc kệ ở cái gì thời điểm đều yêu cầu bảo trì một phần bình tĩnh. Nhìn trộm thiên cơ loại chuyện này, ở người tu đạo trên người sẽ đã chịu nghiêm trọng phản vệ. Nó không thể đủ làm Tiểu Lạc Ảnh mạo như vậy một cái nguy hiểm, cho nên về nó biết đến đồ vật, cũng chỉ có thể đủ lấy mặt khác một loại phương thức tiết lộ cho nàng nghe. Chủ nhân, nơi này tiên thú đều cực có lực sát thương. Ngài đợi chút nhất định phải cẩn thận Không ngại, ta chính yêu cầu tiên thú tới luyện luyện tập Phía trước mấy cái địa phương Gặp được tiên thú đều rất là hữu hảo Cũng không có muốn thương tổn chính mình dấu hiệu Nang tu luyện tiên quyết Tạm thời cũng không cần không thượng Nếu quả nơi này tiên thú có công kích tính Đó là không thể tốt hơn một việc Trên ngọn núi này không có linh thực Nhưng là các loại hung tàn có lực sát thương tiên thú Chỗ nào cũng có Chúng nó dừng lại ở chỗ này Gần nhất là nơi này tới gần miệng núi lửa Tiên lực nồng đậm trình độ sẽ so địa phương khác lợi hại hơn. Ở chỗ này tu luyện nói, trưởng thành tốc độ cũng phi thường khả quan. Hơn nữa bởi vì địa thế hiểm trở, tiến đến đoạt địa bàn ngoại lai tiên thú đều chiếm không đến cái gì chỗ tốt, cho nên nơi này nguyên trụ dân liền chiếm địa vị vương. Đối với địa phương khác người từ ngoài đến, hết thể khinh thường nhìn lại. Dung Tiểu Lục Quy nói tới nói, đây là một đám cực kỳ tự phụ hơn nữa phi thường có năng lực một đám tiên thú nhóm. Trên mặt đất kéo dài sinh trưởng dây đằng, thô tráng cảnh khô. Mỗi một chỗ địa phương đều có thật nhỏ bấy dập, có một ít là địa thế tạo thành được trời ưu hái phòng ngự. Có một ít còn lại là tiên thú nhóm chính mình chuyển ra tới phòng ngự tầng, muốn chống rông sông qua đi, cũng không phải là một việc đơn giản. Tiểu lục quy nguyên bản muốn ỉ vào chính mình thần thú uy áp, vì kiều lạc ảnh mở đường. Nhưng nó cái này ý tưởng mới vừa ở trong đầu vừa xuất hiện, dây tiếp theo liền bị kiều lạc ảnh từ nàng trên vai bắt lấy tới. Còn không có phản ứng lại đây, chính mình đã xuất hiện ở tiên thú không gian chung. Cách đó không xa trên cỏ, băng long cùng tuyết lang từng người bá chiếm một khối địa bàn, nhàn nhãm mà tu luyện cùng phung nạp. Tiểu lục quy mở mịt mà đậu đậu chính mình thân mình, giãn ra một chút bốn chân. Ta như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tiểu lạc ảnh nhìn đã biến mất không thấy tiểu lục quy, hơi hơi mà cười cười. Nàng vừa mới thu được hệ thống phát ra tới một cái nhiệm vụ mệnh lệnh, làm nàng tại đây núi rừng trung thu phục ngồi lửa, hơn nữa không thể đủ dựa vào bất luận cái gì giúp đỡ. Cho nên mới sẽ ở tiểu lục quy không có phòng bị thời điểm, đưa về tiên thú không gian chung. Cùng lúc đó, nàng còn đem tiên thú không gian cùng ngoại giới câu thông toàn bộ các đứt. Như vậy chính mình phát sinh bất luận cái gì sự tình, chúng nó đều không thể nào biết được. Đều không phải là nàng không tín nhiệm chính mình khế ước đồng bọn, mà là này liên quan đến đến hệ thống vấn đề, nàng không nghĩ muốn cho những người khác biết. chương 140 cửu vĩ linh miêu, tìm kiếm mồi lửa, này mồi lửa muốn tới chỗ nào đi tìm đâu. Nhiệm vụ chỉ thị lan chung cũng không có bất luận cái gì nhắc nhở, hơn nữa phía trước cái kia thăm dò nhiệm vụ cũng không có biểu hiện đã hoàn thành. Cho nên chính mình hẳn là như cũ ở vào nhiệm vụ chung, mỗi lần gặp được loại này không đâu vào đâu nhiệm vụ, kiều lạc ảnh liền cảm thấy chính mình một trận đầu đại. Này muốn lộng tới cái gì thời điểm, mới có thể đủ đem nơi này nhiệm vụ toàn bộ thu phục A. Trên núi lửa mặt, này mồi lửa hẳn là sẽ có. Nhưng là cụ thể là như thế nào mồi lửa? Thiên tài địa bảo chung cũng không có cái gì đồ vật có thể khống chế ngọn lửa. nay chẳng lẽ muốn chính mình trừ hỏa sơn dung nham chung tìm kiếm một thốc ngọn lửa, sau đó đem này một thốc ngọn lửa mang về tới không thể. tiêu lạc ảnh trong lòng đối với nhiệm vụ này thật là hoán niệm tràn đầy, nhưng hiện giờ nàng chỉ là một cái làm việc tiểu đệ, không có cái gì nói chuyện quyền. mặc dù là bất mãn nữa, cũng không thể đủ ngỗ nghịch này một cái nhiệm vụ a. sáng như sao trời con người, hiện tại cũng nhiễm một kia bực bội. bất quá đối với như vậy cục diện, sớm đã có hiểu biết nàng. Bình tĩnh mà thu liễm một phen chính mình hơi thở, làm chỉnh trái tim đều trầm ổn xuống dưới. Lúc này mới ở chính mình trong đầu quy hoạch tốt kế tiếp phải làm sự tình. Mặc kệ cái gì thời điểm, mặc kệ ở đối mặt cái gì sự tình, đều không thể đủ tự loạn đầu trận tuyến. Thời khắc đều phải bảo trì một viên minh bạch ổn trọng tâm, như vậy mới có thể đủ đem chuyện khó khăn chậm rãi phân giải ra tới. Muốn làm tốt một việc cũng không khó, thế gian cũng không có cái gì phá được không được cửa ải khó khăn. Mấu chốt chính là cho rằng sự tình người kia. Có hay không cái loại này chiến thắng vây nào quyết đoán? Tiêu lạc ảnh tuổi không lớn, nhưng là tâm tính ở tiên giới lần lượt rèn lượt chung, chậm rãi trưởng thành lên. Đối với chính mình phải làm sự tình cùng tương lai phương hướng, đều có một cái minh xác định hướng mục tiêu. Cho nên hiện tại nàng tự hỏi phương thức, cũng cùng trước kia có rất lớn bất đồng. Này một cái lộ, muốn chính mình đi xuống đi mới có thể có thể biết kết quả như thế nào. Hiện tại nhiệm vụ thoạt nhìn có chút dườm ra cùng không đâu vào đâu, nhưng là đối với nàng tới nói. Làm sao không phải một loại tân khiêu chiến cùng kỳ ngộ. Muốn làm cái gì sự tình đều không dễ dàng, muốn làm tốt một việc càng là như thế. Cho nên này mùi lửa, mặc kệ ngươi ở nơi nào, ta đều nhất định sẽ tìm kiếm đến ngươi nơi vị trí. Hiện tại hẳn là tìm kiếm một cái đi phía trước đi phương hướng. Trước mắt núi rừng ngã rẽ rất nhiều, mỗi một cái ngã rẽ hai bên cây cối thoạt nhìn đều cực kỳ tương tự. Không biết này đi xuống đi lúc sau, thông suốt hướng cái gì phương hướng. Con đường lựa chọn cũng là một kiện yêu cầu cẩn thận sự tình. Nơi này thoạt nhìn thật lâu đều không có người đã tới, trên mặt đất không có bất luận cái gì tiên thú cùng tiên nhân hành tẩu giấu chân, hết thảy phảng phất nguyên thủy rừng rậm giống nhau, yêu cầu chờ người tới đi thăm dò. Nhưng là tiểu lục quy cũng nói qua, nơi này có các loại các loại công kích tính cực cường tiên thú, cho nên không có khả năng không có bất luận cái gì giấu chân. Chẳng lẽ nơi này tiên thú đã thành tinh, biết che giấu chính mình bước chân, đem địch nhân rụ rỗ đi vào? Nếu là cái dạng này lời nói, Này tiên thú linh trí cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ. Cẩn thận mà quan sát mỗi một cái ngã rẽ tình huống, như cũng không có phát hiện cái gì có manh mối địa phương. Tiêu Lạc Ảnh đang chuẩn bị ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, tùy cơ lựa chọn một cái đường đi đi xuống. Trong đầu lại ở thời điểm này, đột nhiên linh quang chợt lóe. Đi đến ngã rẽ phía trước, ngồi xổm xuống thân. Tiểu Tâm mà nhéo lên tới một đoàn bùn đất, ở trong tay xem xét. Này bùn đất có gì trạng? Nơi này đều là bãi phi lao khu vực. Trên mặt đất bùn đất hẳn là đều là khô cạn mới đúng, chính là nàng trong tay chạm đến bùn đất lại là phi thường ướt át. Giống như có thủy sai quá này phương dường như, nhưng là đỉnh núi là núi lửa ngọn nguồn, nơi này không có khả năng sẽ trời mưa hoặc là có cái gì dòng suối. Mặc dù là có, cũng đều sẽ ở vạn năm thời gian chung dần dần bị mai một. Cho nên này hơi hơi có chút ướt át con đường, nhất định có khác nguyên cơ. Vi nghiệm chứng chính mình ý nghĩ trong lòng, Tiêu Lạc ảnh nhanh chóng đi đến mặt khác mấy cái giao lộ trước. Không lưng méo lên trên mặt đất bùn đất, đem mỗi một cái lộ thổ chất đều tiến hành rồi một phen phân tích. Quả nhiên, mặt khác con đường bùn đất đều là khô khô, ngón tay một lây dính đi xuống đều là cho bụi, có một loại ngạnh bang bang xúc giác. Duy độc vừa mới sờ đến nước ác nào một khối bùn đất, làm người tay có một loại thoải mái vi diệu cảm giác. Xem ra, Huyền Cơ liền ở con đường kia. Đứng dậy chấn động rớt xuống trên người lây dính đến bùn đất cùng cho bụi, Kiều lạc ảnh bước nhanh mà hướng tới con đường kia hướng phía trước đi đến. Bởi vì bùn đất tầng truyền đến thư nhuận cảm giác, tiêu lạc ảnh cũng phát hiện chính mình bước chân nhẹ nhàng không ít. So vừa mới đi vào nơi này phương thời điểm, muốn thoải mái đến nhiều. Mà liên ở nàng đi phía trước đi tới thời điểm, trước mắt quả thực có không ít tiên thú ở chính mình khu vực chung hoạt động. Nơi này tiên thú hình thể khổng lồ, thoạt nhìn rất có một loại huyết mạch phun trương cảm giác. Hơn nữa diện mạo cũng là người có chút nhìn không thấu, không phải mọi người bình thường biết rõ tiên thú bộ dáng. Nơi này tiên thú trên đầu cơ hồ đều trường một cái nho nhỏ sừng. nay sừng cũng không phải là giống nho sừng, phóng nhãn nhìn lại, còn có thể đủ nhìn đến này sừng mặt trên có ẩn ẩn lôi điện hiện lên dấu vết. Này nhưng làm tiểu lạc ảnh xem đến có vài phần tò mò. Này tiên thú không biết không có cảm ứng được nàng tồn tại, vẫn là ở làm chính mình sự tình, tiểu lạc ảnh đã đi vào chúng nó hoạt động phạm vi vòng. Này đàn ra hỏa như cũ không có cái gì động tính, như cũ túi đầu làm chính mình sự tình. Xem ra, Này cái gọi là linh trí rất cao, cũng bất quá là thế nhân cấp ra tới một cái biểu hiện giả dối thôi. Nghĩ đến đây, kiều lạc ảnh bước chân càng là đi phía trước mấy tấc. Liên ở nàng chuẩn bị tới gần một ít, gần gũi quan sát này tiên thú bộ dáng. Phía sau đột nhiên nổi lên một trận liệt phong, một đạo cường thế tiên lực hướng tới nàng sau lưng đánh út lại. Đầu óc còn không có phản ứng lại đây, thân thể đã trước một bước làm ra phản ứng. Chi gian kiều lạc ảnh thân thể hướng bên trái một đảo, liên tục mấy cái quay cuồng. Rơi vào bên cạnh bùi cỏ chung Này một chốn không quan trọng Nhưng kia một đạo tiên lực phản phất có ý thức giống nhau Gắt gao mà đi theo nàng phương hướng Tựa hồ không công kích đến nàng không buông tay giống nhau Loại này tình hình lại không tiến hành phản kích Kia đã có thể thật là ngấp tử Trong cơ thể tiên lực hội tụ tới tay trung Màu tím quang mang chợt lóe Từ nàng lòng bàn tay ra biến ảo mấy chỉ tên giải Ở kia nói khí chuyển qua tới thời điểm Tên giải cũng hưu mà một tiếng tự nàng trong tay thoát ly mở ra lưỡng đạo kinh khí va chạm ở bên nhau, cuối cùng thắng lợi chính là kiều lạc ảnh trong tay tên dải. Lúc này nàng mới đến đến cập thấy dùng ra loại này chiêu số hung phạm, kiểu vĩ linh miêu. Nay kiểu vĩ linh miêu lớn lên cực kỳ thảo hỉ, màu trắng lông sù sù thân mình, kia rất sống động hai mắt, hai chỉ thật nhỏ lỗ hai chậm rãi đông đưa, chín cái đuôi ở sau người lắc qua lắc lại. Kiều lạc ảnh tâm nháy mắt liền bị manh hóa, nhưng nhìn đến nó móng nuốt kia một đoàn tiên khí, này muốn mềm hóa tâm lại khoảnh khắc cường ngạnh lên. Chính là này chỉ Linh Miêu phát động công kích. Thật tốt. Nói như vậy, liền không nên trách chính mình thủ hạ lưu tình. Vây thú lung. Nếu người diện mạo như vậy đáng yêu, vậy làm ta đem người thu phục. Nàng trong tay vây thú lung cũng không ít, này chỉ cửu vĩ Linh Miêu, về nàng. chương 141 lại lần nữa bắt được. cửu vĩ Linh Miêu hung tận mà trừng mắt trước khách không mời mà đến, kia móng vuốt trên mặt đất từng đạo mà bái ra thật sâu dấu vết. Mắt mèo giữa dòng lộ ra tới, là cảnh giác cùng nghi hoặc. Mặc kệ ở cái gì thời điểm, động vật họ mèo đều là phi thường có linh tính. Ở kiêu lạc ảnh đi vào nơi này thời điểm, tiểu vĩ Linh miêu liền đã cảm giác được nàng tồn tại hơi thở. Không biết đối phương là địch là bạn, này đây lén lút ẩn nút ở một bên. Chờ ở tốt nhất thời cơ, lại đến ra tới. Kiêu lạc ảnh ở chỗ này nhất cử nhất động, đều rơi vào Linh miêu trong mắt. Cái này tiên nhân không phải thu tộc, đã tự động bị nó phân chia tới rồi địch nhân hàng ngũ, cho nên mới sẽ thừa dịp nàng không có phòng bị thời điểm. Đồng nhiên chi gian ra tay. Trời sinh có linh tính tiên thú, này thực lực cùng tu luyện năng lực, cũng sẽ so khác tiên thú muốn nhanh chóng. Này cửu vĩ linh miêu đó là này núi rừng chung cùng thế hệ tiên thú tu luyện nhanh nhất thú loại, nhưng là tâm trí mặt trên, lại không ngờ được đến như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng địa phương. Cho nên vừa mới ở lần đầu tiên công kích thời điểm, nhìn đến kiều lạc ảnh tranh thoát, nó cũng không có lựa chọn nhanh chóng chạy trốn. Mà là dừng lại tại chỗ, muốn nhìn xem cái này tiên nhân còn có thể đủ làm ra cái gì đồ vật Cửu vĩ linh miêu đột nhiên hướng trên mặt đất một phát, chín cái đôi ở nháy mắt biến trường biến đại, ở không trung diếu võ dương ai mà huy động. Nay phong bị động tác, còn có kia dụ hoặc đôi mắt nhỏ, Tiểu lạc ảnh là nổi lên nhất định phải đem này tiên thú thu làm trong túi ý tưởng. Đem này cửu vĩ linh miêu cùng băng vượt tuyết lang làm bạn, không biết sẽ là cái dạng gì một cái tình cảnh. Vất nhỏ, ngươi cần phải về ta. Thuần thú quyết cùng vây thú lung vừa ra, tiều lạc ảnh môi không ngừng mấp máy niệm chú. Mà vây thú lung ở ngay lúc này đống nhiên một hướng, ở bên người nàng biến mất. Ngay sau đó đã xuất hiện ở cửu vĩ linh miêu bốn phía. Đêm này linh miêu vây ở lồng sắc bên trong. Vây thú lung có thể liên tục thời gian không dài, tiêu lạc ảnh nhớ tới khi đó ở man hoang lưu cảnh trung trải qua, lúc này trong lòng nghĩ đến đó là muốn tốc chiến tốc thắng. Cùng với ngoài miệng động tác, đôi tay kia cũng không ngừng nghỉ. Thuần thú quyết yêu cầu cường đại tinh thần lực vì chống đỡ, thuần phục tiên thú đối với đã từng nàng tới nói. Là một kiện phi thường cố hết sức sự tình. Lúc ấy nàng tiên lực không đủ, mạnh mẽ thuần thú sẽ làm chính mình tinh thần lực lọt vào phản phệ. Hơn nữa vây thú lung loại này cùng thuần thú quyết phối hợp đồ vật, dùng một lần liền sẽ thiếu một lần. Nếu có thể nói, tự nhiên là muốn lợi dụng hảo mới có thể đủ tăng thu giảm chi. Hiện tại đỉnh đầu thượng vây thú lung không nhiều lắm, cho nên nàng lần này nhất định phải thành công. Đem chính mình thần thức cùng với thuần thú quyết chú ngữ, hướng tới vây thú trong lồng kiểu vị linh miêu chuốt xuống qua đi. Loại này tinh thần dấu vết ở chấp hành trong quá trình nhất định phải hết sức chuyên chú, nửa điểm không được qua loa. Nay đây hiện tại kiều lạc ảnh trong mắt chỉ có kiểu vĩ linh miêu bóng dáng, lúc này linh miêu đã cảm giác được nguy hiểm tới gần. Ở trong lồng mặt không ngừng nhảy thoán, nhưng là đều không thể đủ tránh thoát này lồng sắt giam cầm. Có chút táo bạo trên mặt đất nhảy hạ nhảy, kia màu trắng lông tóc cũng ở ngay lúc này toàn bộ đều dựng thẳng lên tới. Nay linh miêu thức hải rất cường đại, ở kiều lạc ảnh thần thức tham đi vào thời điểm, thế nhưng bị linh miêu chống cự ở nó thước hải trung tiêu lạc ảnh nhìn đến chính là một mảnh giống như hải dương quần cuộn thiên địa bên trong các loại tiên lực ở không ngừng quần cuộn thoạt nhìn các vị kinh tâm động phách ở cửu vĩ linh miêu thước hải trung gian có một khối đang ở không ngừng lưu chuyển trung màu trắng tinh thạch xem ra này màu trắng tinh thạch chính là linh miêu thu tinh mỗi một loại tiên thú thu tinh tồn tại vị trí đều không giống nhau cửu vĩ linh miêu thu tinh sống nhờ ở trong đầu kia chỉ có thể đủ thuyết minh nó tinh thần lực cực kỳ khủng bố mặc dù là thân thể thượng cường hãn cũng so không được tinh thần lực thượng xuất sắc. ngao giống giống giống giống. Thức Hải đã chịu ngoại lai xâm nhập, cửu vĩ linh miêu hiện tại đã không có lúc ban đầu dương nhan muốn bước, mà là không ngừng va chạm lồng sắt bốn phía, trên mặt đã xuất hiện thống khổ dấu hiệu. cửu vĩ linh miêu phản kháng, làm thần thức đã tham tiến nó thức hải kiều lạc ảnh đồng dạng không dễ chịu, tinh thần lực thu được nó kiềm chế. đầu trung ẩn ẩn làm đau, nhưng là thắng lợi ánh dạng đông liền ở trước mắt. Nàng như thế nào có thể dễ dàng từ bỏ? Một lần nữa ngưng tụ chính mình tinh thần lực, chỉ cần đem Cửu Vĩ Linh Miêu thú tinh toàn bộ bao bọc lấy, thăm vào bên trong đi tra tìm khống chế nó tinh thần dấu hiệu, Lạc Hạ chính mình ấn ký. Nói như vậy, Cửu Vĩ Linh Miêu liền sẽ thành công bị thuần phục. Nguyên bản đánh vào đối phương thức hải tinh thần lực liền không ít, lúc này Kiều Lạc Ảnh thật cẩn thận mà khống chế được thần thức, chia ra làm bốn. Bốn đạo nho nhỏ ánh sáng, chậm rãi theo đông nam, tây bắc bốn cái phương hướng Đem cửu vĩ linh miêu thú tinh giống như truyền bánh trưng giống nhau, gắt gao mà bao lấy. Ngay sau đó, một sợi nho nhỏ thần thức từ thú tinh một góc ruôi đi vào. Lúc này cửu vĩ linh miêu cả người chấn động, không thể động đậy. Tia nguyên bản rất sống động mắt đã dần dần có tan rã dấu hiệu. Không sai biệt lắm thành công, Kiều Lạc ảnh tăng lớn thần thức phát ra. Dần dần mà, cửu vĩ linh miêu trên người từng đạo quang hiện lên, mà nó thú tinh cũng đã thành công bị Kiều Lạc ảnh đánh hạ dấu vết. Ở cửu vĩ linh miêu cái trán phía trước Xuất hiện một cái nho nhỏ tinh thần dấu vết, đây là cùng tiểu lạc ảnh đã thành công khế ước tiêu chí. Cùng lúc đó, kia vây khốn Linh Miêu vây thú lung, cũng ở ngay lúc này đống nhiên biến mất, tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Mà Linh Miêu hai mắt đã khôi phục linh động, chấp mắt. Kia tuyết nhung nhung lỗ thai không được mà ở đong đường, theo sau đi phía trước ngải dựng, hướng tới nàng phương hướng nào tới. Ai? Tiểu lạc ảnh nhìn đã ăn vạ chính mình trong lòng lực vẫn không núp nhích Linh Miêu, ánh mắt dần dần mà ôn nhu xuống dưới. Bị thuần phục tiên thú dị thường ngoan ngoãn, hơn nữa này linh miêu bộ dáng lớn lên thập phần thảo hỷ. Tay nàng đã nhìn không được dừng lại ở nó trên đầu mặt, muốn xoa xoa kêu bạch mau đỉnh. Chủ nhân chủ nhân, ta là tiểu miêu. Thân mật mà cọ cọ kiều lạc ảnh cổ, cửu vĩ linh miêu an vạ nàng trong lòng ngực, mà giờ phút này nàng bên thai cũng vang lên nó thanh âm. Người có thể nói chuyện. Đương nhiên có thể à, chủ nhân cùng tiểu miêu khế ước lúc sau, tiểu miêu là có thể đủ cùng chủ nhân dùng tinh thần giao lưu. Chờ đến lại lớn lên một ít thời điểm, liền có thể chân chính mà nói chuyện. Cửu Vĩ Linh Miêu thanh âm là mềm mềm mại mại nữ đồng âm, làm người vừa nghe liền nhịn không được muốn ôm vào trong ngực sủng ái một phen. Thành công thu phục Cửu Vĩ Linh Miêu, mở ra tiên thú lục. Trời cao mặc chim bay, tiên dỗi sướng không bị ngăn trở. Thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng. Cùng lúc đó, tiêu lạc ảnh bên thai vang lên một trận bạo phá thanh âm, cùng tháo hoa nở rộ thanh âm giống nhau như lúc. Theo sau liền vang lên hệ thống kia lạnh như băng thanh tuyến lần này nhắc nhở âm làm nàng vội vội vàng vàng mà mở ra hệ thống giao diện tiên thú lục ghi lại tiên giới sở hữu tiên thú tình huống ký chủ mỗi khế ước một loại tiên thú liền có thể ở tiên thú lục trung tái nhập loại này tiên thú sở hữu tin tức khế ước yêu cầu tiên thú cấp bậc cần thiết ở bát dài trở lên tiên thú lục trung ghi lại tiên thú sẽ theo ký chủ tiên lực cấp bậc tăng lên được đến tương ứng khen thưởng cấp bậc tăng lên càng lợi hại tiên thú tư chất cùng trưởng thành cũng sẽ tấn chức đến càng mau cái gì quỷ Trước 142 tiên thú lục A Như thế nói, chính mình cùng sở hữu khế ước thú thành một vinh đều vinh tồn tại Nếu chính mình cấp bậc tăng lên, tiên thú năng lực cũng sẽ theo tăng lên Hơn nữa này tăng lên không gắt gao tại đẳng cấp mặt trên Còn có tiên thú tư chất cùng trưởng thành giá trị cũng sẽ phát sinh tương ứng biến hóa Như vậy khen thưởng, nhưng không khỏi có chút quá mức với nghịch thiên đi Tiêu lạc ảnh có chút ngốc ngốc nhìn hệ thống giao diện chung một hàng tự Chậm chạp không có phản ứng lại đây Ngay cả trong lòng ngực Cửu Vĩ Linh Miêu câu được câu không mà gãi nàng quần áo, cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Hảo sau một lúc lâu, cảm giác được trên quần áo truyền đến từng đợt không thoải mái cảm giác, tiểu Lạc Ảnh lúc này mới cúi đầu nhẹ nhàng mà vướt ve Cửu Vĩ Linh Miêu lưng. Tiếp tục xem xét hệ thống giao diện mặt trên biến hóa. Tiên thú lục. No một băng vực tuyết lang. Cấp bậc: Bắt giai tiên thú. Thuộc tính: Băng thuộc tính. Tuổi: 800 tuổi. Kỹ năng: Gãi, băng hệ công kích. Trung thành độ: 90. Tồn tại suất Trưởng thành không gian. Hay không biến dị, có thể biến đổi dị. Bắt giữ địa điểm, man hoang lưu cảnh. No hai băng long. Cấp bậc, thần thú. Thuộc tính, băng thuộc tính. Tuổi, một vạn bảy nghìn sáu trăm tuổi. Kỹ năng, không gian thuật, băng hệ công kích. Trung thành độ, 85. Tồn tại suất Trưởng thành không gian. Hay không biến dị, có thể biến đổi dị. Bắt giữ địa điểm, tuyết vực hàn thành. No 3 tiểu lục quy, cấp bậc, thần thú, thuộc tính, thuộc thuộc tính, tuổi, 1.6003 tuổi, kỹ năng, thổ độn, phòng ngự thuật, chế tạo kết giới, thổ hệ công kích, trung thành độ, 95, tồn tại suất trưởng thành không gian, hay không biến dị, có thể biến đổi dị, bắt giữ địa điểm, man hoang lưu cảnh, no 4 kiểu vĩ linh miêu, cấp bậc, thập giai tiên thú, thuộc tính, phong thuộc tính, tuổi, 500 tuổi, kỹ năng, né tránh, ẩn thân, phong hệ công kích. Trung thành độ: 95. Tồn tại suất: Trưởng thành không gian. Hay không biến dị, đã biến dị. Bắt giữ địa điểm, liệt diễm hỏa thành. Tiên thú lục giao diện trung đã biểu hiện nàng khế ước năm loại tiên thú, hơn nữa mỗi một loại cấp bậc biến hóa cùng cụ thể thuộc tính tình huống đều kỹ càng tỉ mỉ ở liệt. Cái này làm cho Kiều Lạc ảnh kinh hỉ vạn phần, không thể tưởng được này hệ thống phân biệt công năng như thế cứng hãn. Nguyên lai hệ thống phân biệt thời điểm gia tăng rồi tiên thú thuộc tính phân loại, mỗi một con tiên thú đều có thể căn cứ nó tự thân đặc điểm, phân chia đến phong hỏa lôi điện mây mưa băng ám quang chờ các loại cùng tự nhiên có quan hệ thuộc tính, trung thành độ này một lan, thứ này không phải cùng trò chơi giữa xuất hiện giống nhau như lúc sau, nàng nếu không có nhớ lầm nói, trung thành độ quá thấp, này sủng vật liền sẽ tự động đội phản chủ nhân, hơn nữa không chịu chủ nhân không chế, chẳng lẽ hiện tại tiên thú lục mặt trên trung thành độ cũng cùng cái kia đổ vật không sai biệt lắm, nhìn đến nơi này. Tiểu Lạc ảnh trong lòng có chút hoang mang. Bất quá loại đồ vật này ngày sau luôn là có cơ hội hiểu biết, cho nên đành phải theo hệ thống giao diện tiếp tục hướng phía dưới nhìn lại. Ở trung thành độ mặt trên một lan chính là kỹ năng. Kỹ năng còn lại là các loại tiên thú nhóm am hiểu đồ vật, chỉ là này tồn tại suất mặt trên, lại làm Tiểu Lạc ảnh trong lòng đống nhiên cả kinh. Nguyên lai thần thú trở lên tồn tại suất đặc biệt thấp, cấp bậc càng thấp tiên thú tồn tại suất ngược lại càng cao. Chỉ là này trưởng thành không gian nàng tạm thời còn không có làm minh bạch thứ này tác dụng. Đại khái mà đối lập một chút bốn con tiên thú tình huống, tiêu lạc ảnh trong lòng cũng có một cái đại khái chuẩn bị cùng hiểu biết. Tiểu lục quy cùng băng long là tiên thú trung đẳng cấp tối cao, mà tuyết lang hơi chút yếu đi một chút. Nhưng là này cửu vĩ linh miêu trưởng thành không gian tuy rằng không cao, thiên phú lại một chút cũng không thấp, xem ra nàng này đó tiên thú mỗi một cái đều là không tầm thường đổ vật. Đem tiên thú lục mặt trên về chúng nó kỹ càng tỉ mỉ đi lại, đều khác ở trong đầu. Kiều lạc ảnh lúc này mới đem giao diện thu hồi tới, túi đầu nhìn về phía chính mình trong lòng ngực đang ở không ngừng lộn xộn kiểu vị Linh Miêu. Tiểu Miêu, vừa mới ta có chút thất thần. Không quan hệ không quan hệ, chủ nhân ta biết nơi này nơi nào có thứ tốt, ta hiện tại mang người qua đi lấy. Kiểu vĩ Linh Miêu có vẻ thập phần sinh động, thấy kiều lạc ảnh phản ứng chính mình. Cao hứng mà từ nàng trong lòng ngực nhảy ra, rơi xuống trên mặt đất. Kia chín cái đuôi ở trong không khí không ngừng lắc lư, theo sau hướng tới phía trước cây cối nhảy mà qua. Từ từ, tiêu lạc ảnh đang muốn muốn đem cửu vĩ Linh Miêu gọi lại, chính là đối phương đã bay nhanh mà hướng phía trước ngày đi. Chỉ là bên thai còn không dừng mà truyền đến này Linh Miêu thanh âm chủ nhân, ngươi nhanh lên lại đây. Đợi chút kia đồ vật liền phải chạy mất, ta hãy đi trước truy nó. Nay cửu vĩ Linh Miêu trong miệng đồ vật rốt cuộc là cái gì? Tiêu lạc ảnh nghe nó ngữ khí cũng hơi hơi có chút phạm sợ. Bất quá hiện có không phải do nàng quá nhiều tự hỏi, nếu là lại không chạy tới nơi nói. Này Linh Miêu dây tiếp theo liền muốn chạy không ảnh. Hiện giờ nàng trước mắt Linh Miêu chỉ còn lại có một chút bóng dáng, hơi có vô ý liền liền bóng dáng đều nhìn không thấy. Tiêu lạc ảnh nhanh chóng mà để khí hướng tới nó phương hướng đuổi theo, dưới chân nhẹ điểm. Mượn lực bên cạnh cây cối cùng bụi gai tùng, mắt thấy cùng kiểu vĩ Linh Miêu khoảng cách đi bước một ngắn lại. Liên ở muốn đuổi kịp Linh Miêu thời điểm, dây tiếp theo tên kia lại xoay người hướng một cái khác phương hướng chạy tới, động tác mau đến làm người liễu lưới. Này Linh Miêu thật không hổ là phong thuộc tính tiên thú, nếu không phải chính mình có gian lận đạo cụ, chỉ sợ thế nào cũng đuổi không kịp nó. Tốc độ lại lần nữa nhanh hơn, bên hai tiếng gió đã bay phất phới. Nàng góc váy cũng ở ngay lúc này, ngăn không được phi dương lên. Ở trong núi chung nhanh chóng mà hướng phía trước phi thoán, giống như sơn gian tinh linh giống nhau. Theo Linh Miêu thân thể rẽ trái rẽ phải, tiêu nạc động tác cũng càng lúc càng nhanh tốc cùng thành thạo. Thức mau, liền cùng kiểu vĩ Linh Miêu song song. Tiểu Miêu Ngươi này mang ta muốn tìm chính là cái gì đồ vật ta? Nhìn trước mắt dị thường linh hoạt tiên thú, Tiêu Lạc Ảnh ngăn không được tò mò hỏi. Nhưng không nghĩ tới, nay tiểu vĩ linh miêu chỉ là quay đầu lại nhìn nàng một cái, dưới chân động tác càng là nhanh vài phần. Chủ nhân chủ nhân, ta đã cảm ứng được kia đồ vật liền ở phía trước. Chúng ta muốn chạy nhanh qua đi, bằng không chậm kia đồ vật đã có thể muốn chạy trốn đi rồi. Tiêu Lạc Ảnh có điểm đều muốn phát điên xúc động, kia đồ vật rốt cuộc là cái gì? Ngươi tốt xấu cũng muốn cùng ta kể rõ ràng a? đi theo cửu vĩ linh miêu một đường hướng phía trước chạy thực mau liền rời đi núi rừng phạm vi ánh mắt nháy mắt trống chảy lên phía trước là một bên vùng núi trên mặt đất bùn đất mạo từng đợt nhiệt khí dưới chân đã cảm giác được từng trận lửa đốt cảm giác trên đỉnh đầu mặt là nắng hè trói trang mặt trời trói trang bất quá trong nháy mắt tiểu lạc ảnh liền cảm giác chính mình lưng không ngừng chạy xuống mồ hôi cửu vĩ linh miêu giờ phút này cũng không chịu nổi nó từ trước đến nay là sinh trưởng ở những cái đó râm mát địa phương hiện giờ gần nhất đến nơi đây, kia bạch nhung nhung mau cũng dính thành một đoàn. chỉ là nghĩ đến kia màu đỏ đồ vật, tiểu vĩ linh miêu vẫn là cảm thấy làm chính mình chủ nhân được đến tương đối hảo. nước phù sa không chảy ruột ngoài, vạn nhất thứ này bị người khác cầm đi, kia cũng thật chính là mệnh lớn. chủ nhân, kia đồ vật liền ở phía trước, chúng ta chạy nhanh qua đi đi, tới rồi phía trước liền sẽ dễ chịu một ít. Tiều lạc ảnh gật gật đầu, cái chán đã một mảnh nóng bỏng. con đường này đi thông phương hướng, hẳn là miệng núi lửa vị trí. Chính là, này cửu vĩ linh miêu vì cái gì sẽ đem chính mình đưa tới nơi này tới. Núi lửa dung nham, chẳng lẽ là nơi này có cái gì bí bảo sắp ra đời. chương 143 hỏa linh ra đời. Càng đi phía trước đi, càng có thể cảm giác được phía trước chuyển đến từng đợt sóng nhiệt. Kia cuộn cuộn nhiệt khí ở bốn phía trên không chung không ngừng bốc lên, khiến người cả người đều có một loại nói không nên lời khó chịu. Dưới chân nóng dực cảm càng ngày càng cương liệt, nếu không có tiên khí ở phía dưới mờ mịt ngăn cách kia nhiệt khí. Phòng Trừng hiện tại nàng hai chân đều sẽ trở nên đỏ bừng. Trên người ăn mặc màu trắng một đám đã bị mồ hôi đẫm nhẹp, gắt gao mà dán làn da. Tay hơi chút vừa động, đều có loại dị thường khó có thể rũi thân cảm giác, cái này làm cho Kiều Lạc Ảnh trong lòng có sợi khí. Nay bún đất đã từ lúc ban đầu thổ màu nâu, dần dần mà biến thành hỏa hồng sắc. Phảng phất cùng dung nham nhan sắc đã hòa hợp nhất thể, trôi lủi trên núi, nhìn không thấy một chút ít lục ý. Chớ nói Kiều Lạc Ảnh cảm giác được cả người không được tự nhiên. Ngay cả mang nàng lại đây nơi này cửu vị linh miêu, hiện tại nếu không có một loại ý niệm ở chống đỡ, chỉ sợ cũng kiên trì không được bao lâu. cửu vĩ linh miêu linh tính mười phần, đối với nơi này sắp sửa phát sinh sự tình, tự nhiên khi so khác tiên thú muốn phát hiện đến sớm. Loại này sắp muốn xuất thế thiên tài địa bảo, mặc dù nó không nói, sớm hay muộn có một ngày cũng sẽ cũng bởi vì bảo vật xuất thế lôi kéo tới thiên địa dị biến, làm càng nhiều người phát hiện này trong đó manh mối. Đến lúc đó đừng nói là nó. Ngay cả chính mình cái này tân chủ nhân cũng khó có thể toàn thân mà lui. Một khi đã như vậy nói, chỉ có thể ở dị bảo suất thế trước, trước tiên làm tiểu lạc ảnh được đến thứ này. Như vậy liền sẽ không có người phát hiện nơi này tình huống, cho dù phát hiện thì lại thế nào. Hiện giờ kia đồ vật sớm đã không ở, tiểu vĩ linh miêu trong lòng đánh đến cũng là này một cái chủ ý thôi. Cho nên một người một thú đỉnh nắng hẹ trói trang mặt trời trói trang, đứng ở núi lửa trên đỉnh núi. Lại đi phía trước mấy trăm mễ. Đó là này tòa núi lửa hoạt động miệng núi lửa. Mặc dù không có tới gần, kiều lạc ảnh cũng biết ở kia dưới là quần quận dung nham. Trừ bỏ dung nham, có lẽ còn sẽ có các loại quay chung quanh miệng núi lửa sinh trưởng động thực vật, vài thứ kia đối phó lên, phương là chân chính không dễ. Trước mắt chung quanh một mảnh an tĩnh, nhìn như trừ bỏ nàng cùng kiểu vĩ linh miêu liền không có kẻ thứ ba ở gần đây. Nhưng thực tế thượng sự tình, lại có ai có thể nói được rõ ràng đâu. Bất quá! Tiêu lạc ảnh giờ phút này trong lòng thế nhưng có loại phá lệ bình tĩnh. Cũng không biết là thu phục kiểu vĩ linh miêu, vẫn là biết chính mình tiên thu không gian chung có mấy chỉ càng cường đại tồn tại. Nguyên bản có chút khô nóng bất an tâm, ở ngay lúc này thế nhưng dần dần bình tĩnh trở lại. Chúng ta qua đi đi. Gia hỏa này nói vậy hiện tại so với chính mình càng thêm không dễ chịu, tiêu lạc ảnh thở dài. Tiến lên vài bước đem kiểu vĩ linh miêu bế lên tới, dùng chính mình trường bảo vì nó che đậy vài phần nhiệt khí. Lúc này mới hướng tới dung nham khẩu bên kia phương hướng, từng bước một mà đi qua. Liên ở nàng đi bước một đi qua đi thời điểm, trên núi lửa mặt chính không ngừng có nham thạch cùng bụi bẩm rơi xuống xuống dưới. Quân quân mà từ trên núi dọc theo một cái đường nhỏ, lộc cục lộc cục mà hướng dưới chân núi lăn. Thế thế, Kiều Lạc Ảnh chạy nhanh hướng bên người đi qua đi, tránh thoát nảy núi đá chút xuống. "Chủ nhân, chúng ta muốn qua đi chỗ đó." Hoa ở Kiều Lạc Ảnh trong lòng ngược dị thường ngoan ngoãn cửu vĩ linh miêu, đồng nhiên chi giàn tham ngẩng đầu lên kia cái đuôi cuộn tròn thành một đoàn, trắng trẻo mềm mại móng nuốt nhỏ chỉ vào phía trước một ngọn núi đôi phương hướng. Cửu Vĩ Linh Miêu là chính mình khế ước thú, hơn nữa Tiểu Lạc Ảnh cũng có thể cảm giác được từ nó trên người truyền lại ra tới thiện ý, cho nên căn bản không có hoài nghi những thứ khác. Hướng tới nó chỉ vào phương hướng mà đi, đó là núi lửa đỉnh phụ cận một tòa tiểu sơn đôi. Tiểu sơn đôi nhan sắc cùng phụ cận bụi đất hôn thành một đoàn, nếu không nghiêm túc phân biệt nói, thật đúng là khó có thể nhìn ra nơi này thế nhưng sẽ có như thế một cái đồ vật. Ổm linh miêu tiểu tâm mà vượt qua trên mặt đất hòn đá, vòng tới rồi kia tiểu đống đất vị trí. Thời gian từng giọt mà sói mòn, hiện tại là chính ngọ thời gian. Ánh nắng chiếu sạ ở kia tiểu đống đất, chỉ có một nho nhỏ bóng dáng xái lạc ở phụ cận. Tiểu lạc ảnh vòng quanh kia tiểu đống đất dạo qua một vòng, vẫn chưa phát hiện có gì khác thường. Tiểu miêu, e là ngươi xác định là ở cái này địa phương. Chính là nơi này rõ ràng cái gì hữu dụng đồ vật đồ vật đều không thấy a. Cửu vĩ linh miêu tham dò chuyên chú mà nhìn kia đống đất, chủ nhân ngươi ngồi sồn xuống, xuống, phóng ta xuống dưới, cửu vĩ linh miêu cùng cùng thân thể của mình, rồi dài móng vuốt muốn hướng phía trước đi. Tiêu lạc ảnh nguyên bản là lo lắng nó này, thịt đô đô móng vuốt đụng tới kia nóng bỏng mặt đất, sẽ bị thương, cho nên vẫn luôn đem nó ôm ở chính mình trong lòng ngực, nhưng hiện tại thấy nó như thế kiên trì, nàng cũng chỉ hảo nhẹ nhàng mà ôm nó hướng kia phương hướng tìm kiếm.